lý loan nhi cũng cười một tiếng đem chính mình mặt cũng giặt sạch lau khô lúc sau nàng qua đi đem nghiêm thừa duyệt ôm đến trên xe lăn mới đưa nghiêm thừa duyệt an trí hảo liền nghe sửa sang lại giường đệm nha đầu kinh hô một tiếng này đây là thiếu gia ngài cùng thiếu ngại lại ai bị thương muốn hay không nô đi thỉnh đại phu lại nguyên lai like, kia nha đầu nhìn đến lý loan nhi là đỏ này nghiêm ra từ trên xuống dưới đều biết lý loan nhi từng từng gả chồng là bị thôi ra hưu ra cửa người vợ bị bỏ rơi Ai cũng chưa trông cậy vào nàng thanh thanh bạch bạch, cho nên, nha đầu này cũng không hướng lạc hồng này mặt trên tưởng, chỉ tưởng đêm qua ai bị thương đâu. Nghiêm thừa duyệt thấp thấp nở nụ cười, lấy nắm tay dấu ở trên môi trầm thấp cười nói, không có ai bị thương, ngũ nhi, đem kia khăn trải giường tử thu hồi đến đây đi. Là, Tiêu ngũ nhi nha đầu lên tiếng, lưu loát đem khăn trải giường tử thu lên, làm tốt này hết thảy. ngũ nhi đột nhiên hiểu được, đột nhiên xoay người, kinh dị nhìn Lý Loan Nhi, đây là, thiếu nãi nãi. một phòng nha đầu bà tử toàn kinh chứ lý loan nhi nhìn nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái lại nghĩ đến nguyên thân ở thôi ra chịu những cái đó chắc trở đột nhiên nghiêm sắc mặt ta có câu nói cáo chi các ngươi chỉ là các ngươi cũng chỉ nghe một chút đi ra ngoài ai đều không thể nói ngũ nhi trước hết nói chúng ta nghe thiếu nãi mãi những người khác cũng như thế tỏ vẻ chính là những người này phân rõ ràng mình trên mặt mang theo muốn nghe bắt quái tâm tư kỳ thật ta bị hưu ra thôi ra thời điểm vẫn là cái xử nữ đâu lý loan nhi cúi đầu trên mặt mang theo chút é e lệ thôi ra đại thiếu ra là cái không thể nhân sự ta ở thôi ra bị kia toàn ra đương nha đầu sai xử, chưa bao giờ cùng thôi đại thiếu ra cùng phòng quá lại nói tiếp ta ở thôi ra thời gian lâu như vậy cùng thôi đại thiếu tổng cộng chưa nói quá nói mấy câu khu, khu. lý loan nhi mới nói xong nghiêm thừa duyệt liền mãnh liệt ho khăn lên nghiêm thừa duyệt thấy rõ sự thật cũng không phải giống lý loan nhi nói như vậy thôi chính công cũng không phải không thể nhân sự Hắn hoàn toàn là bị Lý Loan Nhi đổi trắng thay đen bản lĩnh cấp kinh tới rồi. Khó trách người thường nói độc nhất phụ nhân tâm đâu, Lý Loan Nhi này hố người bản lĩnh cũng là nhất tuyệt, nàng hôm nay nói lời này, ngày mai sợ là làm cho toàn bộ kinh thành đều biết thôi chính công có thật xấu, thôi ra hưu quá tức phụ lại là cái xử nữ, thôi chính công sợ không biết phải bị bao nhiêu người cười nhạo vô năng đâu. Bất quá, Nghiêm Thừa duyệt trong mắt mang theo vài phần ý cười, Lý Loan Nhi như vậy mang thủ tính tình hắn nhưng thật ra thật thật thích a. Dương Đệm Thu thập hảo lý loan nhi cũng đổi hảo quần áo ngồi vào trang đài trước trang điểm nghiêm thừa duyệt qua đi cầm lược tự mình cho nàng văn tóc lại chọn chút đồ trang sức cho nàng mang hảo mong nhi lúc này đã dẫn người từ phòng bếp cầm bữa sáng lại đây nghiêm thừa duyệt kéo lý loan nhi ngồi xuống vợ chồng son ngồi đối diện mà thực dùng xong bữa sáng liền từng người lại sửa sang lại quần áo trang dung, chuẩn bị đi chính phòng cấp trưởng bối thỉnh an hỏi hầu đệ nhị bảy bốn chương nha đầu gặp qua tổ phụ gặp qua láo gia thái thái nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi vào nghiêm ra chính sảnh liền nhìn đến nghiêm lão tướng quân cùng nghiêm bảo ra hai vợ chồng đều đã chờ, nghiêm thừa duyệt hãy đi trước hành lễ lý loan nhi nghe hắn xưng hô cũng đi theo như thế tê thông qua hai dạng xưng hô liền có thể thấy được nghiêm thừa duyệt như thế đối đại nghiêm lao tướng quân cùng nghiêm bảo ra hai vợ chồng nghiêm thừa duyệt cùng nghiêm lão tướng quân thân cận lấy tổ phụ hô tri Chí, chính là cùng nghiêm bảo ra hai vợ chồng lại không có một đinh điểm thân cận ý tứ liền phụ thân mẫu thân đều không xưng hô chỉ là ấn quy củ xưng một câu lão ra thái thái. Lý Loan Nhi trong nháy mắt liền làm minh bạch này đó, đều nói phu sướng phụ tùy, nàng cũng liền tùy một hồi. Hảo, hảo. Nghiêm lão tướng quân thật cao hứng, vốt dâu cười to, các ngươi vợ chồng son đứng chung một chỗ thật là xứng đôi à, không hưởng công lão nhân ta phí này phiên tâm tư đem các ngươi tiến đến một chỗ. Nghiêm bảo ra cũng đang cười, tươi cười nhưng thật ra có chút vui mừng, nhưng lâm thị lại là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng Tiêu các trưởng bối chờ cũng không phải là cái gì chuyện tốt lý thị ngươi về sau muốn cần mẫn chút không nói canh ba ngủ canh năm khởi khá vậy không thể ngủ đến ngày cao khởi gọi người nhìn không giống a hôm nay là tân hôn đầu một ngày lý loan nhi không muốn cùng lâm thị khắc khẩu ấn tính tình lên tiếng là lâm thị lúc này mới cười nếu gả đến chúng ta nghiêm ra kia về sau nhất định phải giúp chồng dạy con xử lý hậu trạch nhưng không cho lại xuất đầu lộ diện trêu chọc thị phi lý loan nhi nháy mắt sắc mặt có chút khó coi Nghiêm thừa duyệt trên mặt cũng không hào lên. Lâm Thị lời này thật sự quá mức, cái gì kêu trêu chọc thị phi, nói giống như Lý Loan Nhi nhiều không an phận dường như. Lão đại tức phụ. Nghiêm lão tướng quân quay đầu nhìn Lâm Thị liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không đối Lao nhân ta có ý kiến? Tức phụ nào dám? Lâm Thị đứng lên một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng, tức phụ chỉ là đang dạy dỗ Lý Thị như thế nào là người. Hóa ra nàng liền người đều sẽ không làm, Lý Loan Nhi tự dễ cười, cũng không đi cùng Lâm Thị khắc khẩu. Chỉ là dưới đáy lòng đã cấp Lâm Thị nhớ một bút. Nàng so ngươi sẽ là người. Nghiêm lão tướng quân một câu kêu Lâm Thị sắc mặt trắng bệnh, có chút lung lay sắp đổ lên. Được rồi. Hôm nay là loan nha đầu thấy trưởng bối nhật tử, ngươi liền ít đi nói vài câu đi. Nghiêm lão tướng quân trầm giọng nói một câu, ngươi ngồi xuống, bị thừa duyệt cùng loan nha đầu lễ, trong chốc lát bọn họ còn muốn đi từ đường bái kiến tổ tông đâu. Lâm Thị không dám nói cái gì, chỉ có thể ngồi. Nàng mới ngồi xuống liền nghe một trận tiếng cười truyền đến chúng ta đến chậm lại là nghiêm vệ quốc cùng nghiêm an quốc cũng trương thị cùng chu thị bốn người tới nay bốn người tiến vào cấp nghiêm lão tướng quân thấy lễ liền ở hai sườn ngồi xuống bọn họ ngồi xong lý loan nhi liền nhất nhất chào hỏi cấp nghiêm bảo ra hai vợ chồng được rồi quý lễ được lễ vật lần này có nghiêm lao tướng quân ở một bên nhìn lâm thị đảo cũng không có nói cái gì rất thông khoái cho đồ vật lúc sau chính là nghiêm vệ quốc hai vợ chồng trương thị cười tặng lý loan nhi một đôi và ngọc Nghiêm Vệ Quốc nói vài câu cố gắng nói, Nghiêm An Quốc chỉ là cười nói câu hảo liền không có nói nhiều, Chu Thị nhưng thật ra tặng Lý Loan Nhi một bộ đồ trang sức, cũng nói, suốt ngày nghe thừa cảnh nói ngươi là cái tốt, còn nói với ta quá ngươi dẫn hắn như thế nào đánh lao hổ, hôm nay thấy đảo thật thật là cái tốt, nhìn một cái, bộ dáng này, này tinh tỉnh, còn có kia thân bản lĩnh, mãn kinh thành số, ngươi cũng coi như là phải tính đến, ngài quá khen, Lý Loan Nhi cầm đồ trang sức. trong lòng biết chu thị như thế hậu đại nàng nghiêm thừa cảnh tất ra không ít sức lực nghiêm an quốc cùng chu thị không có thân sinh nhi tử chỉ có thể quá kế nghiêm thừa cảnh hai vợ chồng đối nghiêm thừa cảnh nhưng thật ra thật sự hảo có thể nói hữu cầu tất ứng bởi vậy thượng nghiêm thừa cảnh coi trọng lý loan nhi chu thị liền cũng dựa vào hắn thực coi trọng lý loan nhi con người của ta đâu miệng lưỡi vụ về nhìn ngươi hảo khá vậy sẽ không khen người ngươi có thể so ta nói những cái đó còn muốn hảo nơi nào quá khen chu thị cười lôi kéo lý loan nhi trên dưới đánh giá một phen đối lâm thị cười đại tẩu ngài này tức phụ nhưng xem như nói nhìn một cái nàng cùng thừa duyệt đứng chung một chỗ nhiều xứng đôi chu thị những lời này không thể nghi ngờ kêu nghiêm lão tướng quân thực vui vẻ hắn cười nói vẫn là lao tam tức phụ có nhãn lực kính ta coi loan nha đầu cùng thừa duyệt cũng xứng đôi nhìn kim đồng ngọc nữ dường như quang xem khiến cho nhân tâm thoải mái chu thị cười trong lòng có chút tự đắc nàng này một câu không ngủng cái gì sức lực nhưng gần nhất mượn sức lý loan nhi thứ hai lấy lòng lao gia tử thật có thể nói là nhất tiễn song điêu nghiêm an quốc quay đầu đối chu thị cười cười ý tứ đó là khích lệ nàng làm hảo lâm thị sắc mặt lại là càng thêm khó coi lên nghiêm lão tướng quân người lão thành tinh rõ ràng nhìn ra đối nghiêm thừa duyệt vây vây tay thừa duyệt mang ngươi tức phụ đi ra ngoài chơi đi các ngươi người trẻ tuổi đừng tổng hòa chúng ta này đó lao nhân ngốc một chỗ tỉnh đem người ngốc chủ đúng vậy nghiêm thừa duyệt đáp ứng một tiếng Lý Loan Nhi cũng rửa vào nghiêm Lão tướng quân, qua đi đẩy xe lăn cùng nghiêm thừa duyệt ra chính sảnh. Bọn họ chân trước mới đi, nghiêm Lão tướng quân liền hỏi Lâm Thị, Lão Đại tức phụ, ngày mai loan nha đầu hồi môn, ngươi đem lễ vật bị hảo sao? Bị hảo. Lâm Thị chạy nhanh đứng dậy trả lời. Ngươi xưa nay làm việc nhất cẩn thận, có một số việc đâu, ta cũng liền không nói, ngươi nhìn một cái loan nha đầu của hồi môn, chính mình nhìn làm đi. Nghiêm Lão tướng quân đắp mắt tới một câu, ý tứ này thực rõ ràng. chính là nói lý ra cũng không giống như ngươi nghĩ như vậy cứu toan tương phản nhân gia của cải tử phong phú thực ngươi lúc này lễ cũng đừng thiếu gọi người nhìn chê cười lâm thị lĩnh hội lời này ý tứ liền càng thêm buồn bực lên nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi từ chính viện ra tới nhìn thời điểm còn sớm liền thương nghị đi hoa viên tử chuyển vừa chuyển khả xảo hôm qua ban đêm trong vườn vài cọn hồng mai nở hoa lúc này khai vừa lúc xem lý loan nhi nói muốn chiết thượng một chi trở về cắm bình nghiêm thừa duyệt cũng nói bồi nàng nhìn một cái tuyển kia đẹp chết. Hai người một bên nói dơn vừa đi, mau đến Hoa Viên tử thời điểm, Nghiêm Thừa Duyệt đột nhiên đối Lý Loan Nhi nói, "Thái Thái tính tình linh, lại có chút cổ quái, nàng vốn dĩ liền không mừng ta, ngươi là ta tức phụ, nàng ngay cả ngươi đều ghét bỏ thượng, nàng nói chuyện hành sự nếu là đắc tội ngươi, ngươi cũng chớ có cùng nàng khắc khẩu, trở về ngươi chỉ lo cùng ta nói, có ta thế ngươi làm chủ đâu." Nghiêm Thừa Duyệt lời này, đảo cũng không phải hướng về Lâm Thị, hắn là sợ Lý Loan Nhi tính tình đi lên đem Lâm Thị tấu thượng một đốn. Này đối Lý Loan Nhi thành danh không tốt. Lý Loan Nhi cũng minh bạch hắn ý tứ, cười cười, ngươi yên tâm, ta tính tình lại không hảo cũng sẽ không đánh nàng, nhiều lắm dọa nàng mở dọa, nàng muốn thật thật quá đáng. Ta sẽ tự nói với ngươi. Bất quá nói tới đây, Lý Loan Nhi chấp chấp mắt, ta giống nhau là sẽ không cùng ngươi nói ta bị cái gì hủy khuất, ta người này à, từ trước đến nay là sẽ không cùng người quá mức mang thủ, ai cho ta hủy khuất, ta đương trưởng liền về quá khứ, ta nhưng không đợi lưu trữ. Nhất phiền chính là câu kia quân tử báo thủ 10 năm không muốn nói. 10 năm thời gian có bao nhiêu biên số, ai biết ngươi có thể hay không sống quá 10 năm, ngươi kẻ thù lại có thể sống bao lâu. Ngươi không chịu ủy khuất liền hảo. Nghiêm thừa duyệt chỉ chỉ cách đó không xa một tháng lượng môn, chúng ta liền từ kia qua đi. Ly hồng mai gần nhất. Lý Loan Nhi đẩy hắn xuyên qua ánh trăng môn, liền thấy vài cọng hồng mai sắc thật khai hảo. Lúc này, hồng cây mai hạ có mấy cái tiểu nha đầu dịu rít chơi đùa. đã có cái nha đầu chết mai chi cầm trong tay. Nghiêm Thừa duyệt cười nói, đó là mấy cái muội muội nha đầu, nghĩ đến, là thế bọn muội muội chết Hoa Mai. Lý Loan Nhi đẩy hắn lại về phía trước đi rồi vài bước, đột nhiên bị một cái nha đầu cấp hấp dẫn ở. Nàng chỉ vào kia hành hoàng sam váy nha đầu hỏi, cái kia là ai nha đầu? Nghiêm Thừa duyệt nhìn vài lần, suy nghĩ một chút nói, đó là tứ muội muội thuộc Tú nha đầu. Tên ta nhưng thật ra không nhớ rõ, chỉ biết nàng là người hầu, lão tử nương đều ở trong phủ làm việc. Nguyên lai là tứ mội mội nha đầu, nàng lớn lên bộ dáng đảo rất xinh đẹp, một chúng nha đầu cũng coi như phải tính đến. Lý Loan Nhi cười nói, đẩy nghiêm thừa duyệt đi đến một cây cây mai phía dưới, chỉ chỉ khai chính diễm hoa mai, ngươi nhìn nào chi hảo, ta liền chết tới. Nghiêm thừa duyệt xem xét sau một lúc lâu, phương chỉ vào tả phía trước một chi hoa mai nói, cái kia hảo, cảnh khô kỳ lạ, thưa thất có hứng thú, hoa mai cũng khai đến hảo, khó được chính là mặt trên nụ hoa nửa khai chưa khai, rất có vài phần hứng thú. vậy chiếc cái này lý loan nhi nhìn trong chốc lát cũng cảm thấy nghiêm thừa duyệt ánh mắt không tồi đi đến dưới tảng cây nhảy dựng lên liền bắt lấy kia chi hoa mai dùng một chút lực liền đem mai chi bẻ cầm ở trong tay xem xét trong chốc lát lại đưa cho nghiêm thừa duyệt ngươi trước cầm chúng ta đi phía trước nhìn một cái nghiêm thừa duyệt ôm lấy mai chi này mai chi đảo pha trọng ta trong phòng cái kia cái bình sợ là thừa không được ta nhớ rõ đại muội muội nơi đó có cái tố bạch thiên cầu bình nhưng thật ra hảo không bằng chúng ta mượn tới cắm hoa Này được chứ? Lý Loan Nhi có chút lấy không chuẩn. Đại muội muội xưa nay lớn nhất phương bất quá. Nghiêm Thừa Duyệt kéo kéo Lý Loan Nhi tay, cùng nàng không cần quá khách khí, ngươi nếu cảm thấy băn khoăn, chúng ta liền lấy cái bình đi đổi. Kia chúng ta đổi đi. Lý Loan Nhi suy nghĩ trong chốc lát mới nói, không duyên cớ đi muốn luyện tú đổ vật tóm lại không tốt, huống chi chúng ta vẫn là làm ca ca tẩu tử. Cũng hảo. Nghiêm Thừa Duyệt gật đầu, quay đầu đối còn ở cây mai hạ hy cởi một chúng nha đầu nói, Tố Liên, ngươi lại đây. Một cái mân hồng sam váy nha đầu vội vàng chạy tới, "Đại thiếu ra, thiếu nãi nãi." Nghiêm Thừa Duyệt một lóng tay nha đầu này, "Đây là Tố Liên, là đại muội muội trong phòng." Lý Loan Nhi đối Tố Liên gật gật đầu, lại nghe Nghiêm Thừa Duyệt nói, "Ngươi đi ta trong phòng tìm Mông Nhi, liền nói ta kêu ngươi đi, kêu nàng đem ta trước đó vài ngày mới đến những hầm cái bình tìm ra tới, ngươi cùng ta mang lại đây." Nô đã biết. Tố Liên hành lễ liền vội vàng đi. Lý Loan Nhi từ Nghiêm Thừa Duyệt nói rõ phương hướng. Triều huyền tú trong phòng bước vào vừa đi lý loan nhi một bên hỏi thục tú tính tình như thế nào ta coi nàng nha đầu nhưng thật ra cái đánh đá đây là tự nhiên nghiêm thừa duyệt nở nụ cười thục tú vốn là nhất hoạt bát nàng nha đầu cũng đều tùy nàng nàng là chủ tử hoạt bát chút đảo cũng hảo nhưng nha đầu này quá hoạt bát liền có chút không hảo khó tránh khỏi có chút không buồn phận lý loan nhi châm trước nói một câu ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì tới nghiêm thừa duyệt bỗng nhiên hỏi có phải hay không thuộc tú nha đầu có cái gì không tốt hoặc là đắc tội người Lý Loan Nhi liu lưỡi rất bội phục nghiêm thừa duyệt mẫn cảm thông tuệ người nghe ra tới Lý Loan Nhi lập tức cũng không giấu giếm liền đem thuộc tú cái kia nha đầu hôm qua cùng người yêu đương vụng trộm sự tình nói một lần đây là hôm qua Thủy Châu nhìn đến trở về nói cho ta nghe còn kỹ càng tỉ mỉ nói kia nha đầu hình dạng dung mạo bởi vì nha đầu này rất có chút đặc sắc ta liền nhớ kỹ nghiêm thừa duyệt nghe xong cũng không nghi ngờ thật sự là cái kia nha đầu cùng bên bất đồng nàng khoe môi phía dưới có viên nốt ruồi đỏ rất là bắt mắt cũng tốt nhất phân biệt nha đầu này quá không an phận nghiêm thừa duyệt rất là tức giận lưu trữ nàng ở thục tú bên cạnh sợ muốn chọc phải thị phi lý loan nhi lý giải nghiêm thừa duyệt lúc này phẫn nộ nha đầu đôi khi liền đại biểu chủ tử thục tú nha đầu không tuân thủ bổn phận nếu là truyền ra đi liền sẽ thực ảnh hưởng thục tú khuê dự hơn nữa thục tú vốn chính là hoạt bát tính tình có đôi khi hành sự nói chuyện khó tránh khỏi không chú ý liền càng thêm sẽ bị người có bệnh đệ nhị 75 mươi năm trương ngọc bội cái này dễ dàng tìm cái sai lầm đuổi ra đi là được lý loan nhi đẩy nghiêm thừa duyệt lại đi rồi vài bước đối đám kia nha đầu vây vây tay các ngươi mấy cái lại đây vốn dĩ chính cười hy diễn bọn nha đầu chạy nhanh chạy tới một đám ăn mặc loẹ loẹt hết sức đẹp tất cả đều cười cấp nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi hành lễ đại thiếu gia thiếu nãi mãi lý loan nhi cười gật đầu lên tiếng hỏi ta cùng đại thiếu gia cảm thấy hôm nay hoa mai khai vừa lúc Liền tưởng thỉnh vài vị cô nương uống rượu thường mai, khả xảo nhìn đến các ngươi, vừa lúc từ các ngươi hỗ trợ đi thỉnh vài vị cô nương lại đây. Thiếu mãi mãi muốn thỉnh bốn vị cô nương nhưng thật ra dễ làm, chỉ là, chúng ta chạy chân, thiếu mãi mãi thưởng chúng ta chút cái gì. Khác nha đầu cũng chưa nói chuyện, thiên thục tú nha đầu cười tiến lên hỏi. Lý loan Nhi cười cong đôi mắt, ngươi nha đầu này nhưng thật ra sẽ gặp may, yên tâm không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Nàng một bên nói chuyện. một bên đem trong tay áo phóng một khối ngọc bội dùng tinh thần lực dịch đến kia nha đầu trên người ngươi kêu gì là tí hầu vị nào cô nương nô gọi Trân châu là tứ cô nương trong phòng nha đầu cười lại hành thi lễ nô này liền đi tìm tứ cô nương lý loan nhi vẫy vây tay nhìn theo chân châu đi xa túi đầu đối nghiêm thừa duyệt cười thành nghiêm thừa duyệt cũng không biết cái gì tinh thần lực hắn nhìn lý loan nhi trộm đem ngọc bội phóng tới Trân châu trên người chỉ cho rằng lý loan nhi cùng hắn giống nhau cũng hiểu nội công người mang nội lực, trong chốc lát ngươi đừng nói chuyện, vạn sự có ta đâu. Lý Loan Nhi cười gật đầu. Hai người chính khi nói chuyện, lại thấy Tố Liên Phùng Thiên Cầu Bình lại đây, "Đại thiếu gia, thiếu nãi nãi, chúng ta cô nương nói các ngươi thích hôm nay cầu bình chỉ lo cầm đi, không cần lấy cái bình tới đổi." Nhưng thật ra kêu muội muội Tiêu Pha. Lý Loan Nhi tiếp nhận kia Tố Bạch Thiên Cầu Bình. Sơ sơ bình thân, chỉ cảm thấy vẫy nhuận như ngọc, trong lòng đã sớm đã thích, nàng lấy quá bẻ hoa mai tới cắm ở trong bình. Tả hữu nhìn một cái, hồng mai ánh này bạch ngọc cái chai, nhưng thật ra thật thật xứng đôi. Đại thiếu gia hảo nhãn lực. Tố liên cười khen một câu, nhìn này hoa mai chít thật là đẹp mắt. Cùng nay cái chai cũng xứng. Làm khó đại thiếu gia tưởng được đến. Tố liên. Tố liên lời này mới rơi xuống đất, liền thấy Huyền tú mang theo hai cái nha đầu chậm rãi lại đây. Têu ngươi đưa cái cái chai, ngươi hiện tại mới đưa đến. Sợ là trên đường lại ham chơi. Tố liên lẽ lưỡi, têu cô nương đã biết. Nô ta thượng đụng tới phỉ thúy mấy cái liền nhiều lời nói mấy câu. Huyền tú cười, về sau chậm trễ nữa công phu, cẩn thận ra của ngươi. Xoay người, huyền tú đối nghiêm thừa duyệt cùng Lý loan Nhi hành lễ. Lý loan Nhi cũng đáp lễ lại, đối nàng cười nói, hôm nay muốn muội mội cái trai Lòng ta có chút băn khoăn, đổi minh muội mội đi ta trong phòng tìm xem, nhìn một cái ngươi thích cái gì chỉ lo cầm đi. Ta muốn thực sự có thích, tất bất hòa tẩu tử khách khí. Huyền tú cười một tiếng, đại ca. Chúng ta đi đâu vừa ăn rượu thường mai? Nghiêm thừa duyệt một lóng tay ly cây mai cách đó không xa một chỗ ấm đỉnh, ta đã gọi người đi lấy rượu và thức ăn, trong chốc lát chúng ta liền đi nơi đó chơi. Như thế hảo. Huyền tú vỗ tay cười nói, nơi đó biên đốt điệu lòng, nhất ấm áp bất quá. Cửa sổ lại là nạm thủy tinh lưu ly, nhìn bên ngoài nhìn cũng rõ ràng. Nghiêm thừa duyệt cũng cười, càng khó đến chính là hôm nay phòng bếp tới chút mới mẻ rau xanh. lại có người tẩu tử của hồi môn thôn trang thượng mang đến một ít cái món ăn hoang dã trong chốc lát kêu các ngươi ăn cái đủ lý loan nhi đi theo cười nói bên ta không sở trường đơn thịt nướng làm hảo thôn trang thượng tặng hai chỉ sống thỏ cũng một khối to lộc thịt trong chốc lát ta cùng với các ngươi nướng tới ăn tẩu tử tay nghề tất nhiên không tầm thường huyền tú thuận thanh khích lệ trong chốc lát ta cần phải hảo hảo nếm thử lý loan nhi đẩy nghiêm thừa duyệt lại mời huyền tú cùng nhau đi vừa đi một bên nghe nghiêm thừa duyệt nói chuyện ngươi tẩu tử làm thịt nướng đó là nhất tuyệt, các ngươi nhưng có lộc ăn. huynh trưởng nói ai có lộc ăn. ngọc tú, như tú, Thục tú cũng nghiêm thừa cảnh cùng nhau đi tới, vừa vặn nghe được nghiêm thừa duyệt cuối cùng một câu, Thục tú gấp không chờ nổi hỏi, chẳng lẽ là đại ca phải cho chúng ta thiêu đồ ăn ăn? ta hoảng hốt nghe hình như là tẩu tử muốn thịt nướng. nghiêm thừa duyệt nhĩ lực nhưng thật ra tốt một chút, hắn vẻ mặt hi cười thò lại gần, hảo tẩu tử, ngươi thịt nướng tay nghề là đỉnh tốt, trong chốc lát cần phải thưởng ta ăn nhiều mấy khẩu. Phải không? Thục tú ánh mắt sáng lên, tẩu tử nhất đau ta, trong chốc lát muốn cùng ta nướng khối Lộc thịt ăn. Ta tự nhiên thương ngươi. Lý Loan Nhi cười sờ sờ thục tú mặt, ngốc một lát đơn nướng cùng ngươi ăn. Cảm tạ tẩu tử. Thục tú cười hơi một hành lễ, đứng dậy so đối với nghiêm thừa cảnh chớp trước mắt, tứ ca, tẩu tử thịt nướng ta cùng với đại ca còn có ba vị tỷ tỷ ăn trước, đến nỗi ngươi, trong chốc lát chỉ có thể đáng thương vô cùng ăn chúng ta dư lại thịt bọt đi. Huyền tú cũng nở nụ cười. đạo thật là quái đáng thương, thừa cảnh đừng nội, ta nhiều thừa chút thịt bọt cùng ngươi. Ngọc Tú là cái văn tĩnh, chỉ túi đầu xảo tiếu, cũng không nói chuyện, như Tú thanh lãnh, lời nói cũng không nhiều lắm, chỉ thục Tú cùng Nguyễn Tú hai người treo ghẹo nghiêm thừa cảnh, ba người nhất thời nháo thành một đoàn. Thực mau đoàn người vào ấm đỉnh, nơi này địa long thiêu chính ấm áp, vài người trên người áo khoác thường cũng xuyên không được, nghiêm thừa cảnh càng là la hét nhiệt trước thời siêm y đi hề đệ với nha đầu. Lý Loan Nhi đem nàng cùng nghiêm thừa duyệt áo khoác thưởng cũng cởi kêu nha đầu quải đến một bên, lại quay đầu khi lại thấy luyện tú bốn cái cũng đều chỉ bên trong mỏng áo đông, bốn người sớm đã ngồi ở đại đại trên sạp, ỷ Lan chỉ vào cửa sổ lộ ra hoa mai cười chính hoan. Lý Loan Nhi đi đến một bên trong một góc, dọn quá nha đầu đưa tới nướng lò, lại cầm thật dài xin tre đem phòng bếp đưa tới rửa theo Lý Loan Nhi cấp ra phối phương ướp tốt thịt xuyến thành nhất xuyến xuyến, nàng tay chân lanh lẹ điểm hỏa than, chờ hỏa than thiêu vừa lúc thời điểm. bắt đầu đem thịt xuyên phóng tới than hỏa thượng nướng nướng. Chỉ chốc lát sau nồng đậm mùi thịt truyền đến, Lý Loan Nhi chậm rãi rắc lên các loại gia vị, lại nướng một lát liền đối với thuộc tú vây tay, "Thuộc tú mau tới đây nếm thử." Ai? Thuộc tú đáp ứng một tiếng giặt sạch tay qua đi cầm một chuôi thịt cắn một ngụm, "Này một nếm, tức khắc kêu sợ hai ra tiếng, tẩu tử hảo thủ nghệ, này thịt nướng thật hương." Nghiêm thượng cảnh nghe sớm đã rớt xuống nước miếng tới, mắt trông mong nhìn, "Đại tẩu, ta thân đại tẩu, ngươi cũng đau ta tê dần. thưởng ta chút ăn đi." vốn là văn tĩnh ngọc tú hiện tại nói chuyện nàng che miệng cười khẽ đại tẩu không thương ngươi ta thương ngươi tiếng kêu tỉ tỉ ta đem ta kia phân thịt cùng ngươi ăn tỷ hảo tỉ tỉ nghiêm thừa cảnh chạy nhanh cười ba đi lên tiếp nhận ngọc tú truyền đạt lục thịt vẫn là tỉ tỉ hảo đau nhất ta bất quá như tú chụp hắn một trường ngươi cũng khen ta một khen ta cũng đem thịt cùng ngươi ăn nghiêm thừa duyệt ngồi ở một bên giúp lý loan nhi lấy gia vị để thịt xuyến một bên đệ một bên nhẹ giọng nói ngọc tú thích đồ chay không qua yêu thức ăn mặn như tú tì vị không tốt lắm không dám ăn sống nguội nướng bờ bờ cờ đồ vật lý loan nhi gật đầu tỏ vẻ đã biết quay đầu đối ngọc tú cười nói ta trong phòng vừa lúc có mới mẻ quả cam ngươi tìm cái nha đầu tìm thụy Châu lấy tới chúng ta phân ăn. nói xong lại đối như tú nói trên bàn kia nói đậu hủ canh hương vị thực không tồi ngươi nếm thử thật vất vả đem thịt nướng xong lý loan nhi liền trong bùn nước gấm giặt sạch tay lấy ra nửa mâm thịt tan lên Bởi vì Ngọc Tú cùng Như Tú đều không quá yêu ăn thịt. Dư lại thịt nướng còn có không ít, Nghiêm Thừa duyệt ăn một chút, dư lại toàn kêu lý loan nhi cấp ăn, trừ bỏ này đó thịt nướng. Nàng còn uống lên một chén lớn cháo, ăn hảo chút trái cây, lại liền tiểu thái cùng Nguyễn Tú tỷ mỗi bốn người uống lên nửa cái bình rượu. Khác nào cũng thế, đơn lý loan nhi này sức ăn đã kêu Huyền Tú tỷ mỗi bốn người xem mắt choáng váng. Tẩu tử hôm qua liền không ăn nhiều ít đồ vật. Đói là đi. Huyền Tú thử hỏi một câu, lại chừng hướng Nghiêm Thừa duyệt Cà ca cũng thật là, dậy sớm sao không cứ gọi tẩu tử ăn nhiều chút, đem tẩu tử nói là, nhìn ngươi không đau lòng. Nghiêm thừa duyệt chỉ là cười, Lý Loan Nhi sảng khoái vô vỗ tay, ta dậy sớm ăn không ít, chỉ là ta trời sinh lượng cơm ăn liền đại, một đốn ăn đỉnh người khác vài cái, nhưng thật ra kêu các ngươi chê cười. Có thể ăn là phúc. Như tú chạy nhanh nói, ta nhưng thật ra tưởng ăn nhiều chút, chỉ là ta tỉ vị không tốt, không dám ăn nhiều. Lại ăn trong chốc lát tử rượu, Thụy Châu tìm tới. chỉ nói thái thái sai người thỉnh đại thiếu ra qua đi có chuyện thương nghị lý loan nhi nghe xong cười nói thiên nhi cũng không còn sớm rượu cũng uống không sai biệt lắm chúng ta trước tan đi rảnh rỗi ta lại làm ông chủ thỉnh đại gia hôm nào rảnh rỗi vẫn là chúng ta tỉ mọi thỉnh tẩu tử đi huyền tú đứng lên ngọc tú mấy cái cũng đi theo đứng dậy muốn đưa nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi đi ra ngoài lý loan nhi tìm hai người háo khoác thường trước giúp nghiêm thừa duyệt mặc tốt nàng mới bắt đầu xuyên chính mình mới rồi chỉ tay háo đi vào Lý Loan Nhi sắc mặt liền thay đổi, quay đầu hỏi Nghiêm Thừa Duyệt, ngươi có thể thấy được ta ngọc bội? Ngọc bội? Nghiêm Thừa Duyệt không rõ nguyên do, nào khối ngọc bội? Đó là ca ca đưa ta, ta vẫn luôn mang ở trên người. Lý Loan Nhi nhíu mày, ra tới thời điểm ta còn mang đâu, như thế nào lúc này tử không thấy? Sợ là ngươi vừa rồi rất ở trên đường. Nghiêm Thừa Duyệt một bên tưởng một bên nói, mới vừa chúng ta chết hoa mai thời điểm ngươi nhưng ra không ít lực, không nói được là rất dưới tàng tây. Ta đây chạy nhanh tìm kiếm. Lý Loan Nhi quay đầu lại đối Huyền Tú mấy cái cười cười, "Ta đây đi trước, vài vị muội muội chính mình chơi đi, thiếu cái gì thiếu gì đó chỉ lo tìm người cùng ta muốn đi." Huyền Tú lo lắng nói, kia Ngọc bội sợ là cực kỳ quan trọng đồ vật, chúng ta cũng giúp tẩu tử tìm xem đi." Ngọc Tú cũng gật đầu, "Chúng ta tỉ muội mấy cái hơn nữa này mấy cái nha đầu, hảo hảo tìm tất nhiên tìm được." Lý Loan Nhi là thật sốt ruột, gật đầu nói, "Vậy làm phiền bọn muội muội." chứ bỏ nghiêm thừa duyệt ngoại, Đoàn người lại chuyển rời đến hoa mai dưới tàng cây, một tấp tấp tìm kiếm, tìm nửa ngày cũng chưa tìm được một đinh điểm ngọc bội bóng dáng. Lý Loan Nhi ngồi dậy than một tiếng, thôi bỏ đi, mặc tìm, chờ ngày mai ta trở về cùng ca ca nói nói, đều hắn lại cho ta tìm một khối là được. Thục Tú vừa nghe chạy nhanh nói, không nói được kéo ở trong phòng, chúng ta cũng không có cẩn thận đi xem, không bằng chúng ta lại đi tìm xem. Nghiêm thửa cảnh cũng liên tục gật đầu, chúng ta lại đi tìm, ta càng không tin tìm không ra. đoàn người lại đi ấm đỉnh tìm nửa ngày tính cả trên đường cũng một chút lục xoát quá nhưng lăng là tìm không thấy một khối ngọc bội lý loan nhi cường cười không tìm không phải thứ gì ghê gớm nhưng thật ra kêu các ngươi đi theo ta tìm nửa ngày thật là ta không phải nói xong nàng đối chạy tới đưa thức ăn thụy châu nói ngươi đi lấy chút bạc tới chỉnh bàn bản tiệc thỉnh nguyên này đó tiểu tỷ mọi nhóm hảo hảo ăn thượng một tịch thụy châu gật đầu tỏ vẻ đã biết lý loan nhi lại đối huyền tú mấy cái nói ngày liền phải xuống núi trong chốc lát tử nên lạnh bọn muội muội vẫn là chạy nhanh trở về đi ta cũng muốn về phòng chờ nhìn luyện tú bốn người đi rồi lý loan nhi lại đem nghiêm thừa cảnh đuổi đi lúc này mới xoay người mang theo thủy châu trở về kia xương thục tú vừa đi một bên cảm thấy cổ quái hảo hảo một khối ngọc bội như thế nào không thấy nếu là rất ở trên đường này mặt đường như thế sạch sẽ lại không có hạ tuyết sao liền tìm không chứ trừ phi là gọi người trốn đi nàng lại tưởng tượng lý loan nhi tiến ấm đỉnh thời điểm Áo khoác thường là giao cho Trân Châu thu thập lên, chẳng lẽ là... Như vậy tưởng tượng, Thục Tú không khỏi đi nhanh chút, chờ trở, trở lại nàng lúc trước ở nghiêm gia nhà cũ trong phòng sau, Thục Tú đã kêu tới Trân Châu, ngươi thế tẩu tử quải siêm ý hề thời điểm, có thể thấy được cái gì ngọc bội. Trân Châu vừa nghe tức khắc hoảng sợ, tứ nương tử, nô, no, nô no nhưng không gặp, không nói được đại thiếu nãi nãi cũng không có mang cái gì ngọc bội, bất quá là Bang một tiếng giòn vang, Trân Châu trên mặt trước ăn một cái tát, Đó là nghiêm gia đại thiếu nãi nãi, là ta tổ tử, không phải do ngươi một cái nô tài trà đạp. Thục tú vẻ mặt tức giận, nàng là cái gì lai lịch, quang nàng những cái đó của hồi môn liền đủ chúng ta toàn ra ăn dùng cả đời, dùng đến lấy một khối ngọc đội tới hoan của người, ngươi lời này truyền ra đi kêu ta như thế nào làm người. Dọa chân châu bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, tứ nương tử, đều là nô sai, nô lắm mồm." Chân châu nói còn chưa nói xong, lại nghe đến một tiếng giòn vang, nguyên lai nàng vừa rồi quỳ nóng nảy Thế nhưng từ trên người rất ra một khối tinh ánh dịch thấu mỡ dê mị trạm ngọc chắc mà thành ngọc bội. Đệ nhị 76 chương nội tình. Tẩu tử. Thục Tú đôi mắt có chút hồng toàn bộ, ngồi ở Lý Loan Nhi đối diện một bộ xấu hổ bộ dáng, ta thật là không mặt mũi nào gặp ngươi. Đây là làm sao vậy? Lý Loan Nhi giữ chặt Thục Tú quan tâm hỏi, ta coi ngươi là đã khóc, ai khi dễ ngươi? Thục Tú cúi đầu, căn bản không dám đi nhìn Lý Loan Nhi, tẩu tử ngọc bội tìm được rồi. Thật sự? Lý Loan Nhi vui vẻ ta đây cần phải hảo hảo cảm tạ tứ muội ngài nhìn có phải hay không cái này thục tú dội ra tay trong lòng bàn tay thả một khối dương chi bạch ngọc điêu thành ngọc bội mặt trên khắc một đóa bạch ngọc lan hoa kia ngọc lan hoa điêu khắc rất có linh khí nhìn lên chính là thỉnh tay nghề thực tốt thợ thủ công tạo hình mà thành liền chỉ là này phân tay nghề liền đã thực đăng giá lại đừng nói kia khối ngọc cũng là khó được hảo ngọc đúng là đâu lý loan nhi lấy lại đây nhìn một cái càng là vẻ mặt tươi cười hảo muội muội làm khó ngươi nghĩ ta Tối lửa tắt đèn giúp ta tìm nó, ngươi nhìn một cái ta nơi này có cái gì để mắt, chỉ lo cầm đi. tẩu tử. Thục tú vẫn luôn không dám ngừng đầu, lúc này lại rớt xuống nước mắt tới, nơi nào là ta tìm tới, thật sự là. Ta đều ngượng ngùng nói, lại là chân châu cái kia kiến thức hạn hẹp trộm tẩu tử ngọc bội, ta. Ta thật là không mặt mũi. Chân châu trộm. Lý Loan Nhi cả kinh, không thể nào, ta coi kia tiểu nha đầu nhưng thật ra cái không tồi, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm. lại thấy Thục tú khóc khó chịu, lý loan nhi chạy nhanh chân An nàng, chân châu là chân châu, ngươi là ngươi, ngươi có cái gì không mặt mũi, hảo muội muội, chạy nhanh đem nước mắt lau lau, về sau chúng ta nên thế nào còn thế nào, đừng đem việc này để ở trong lòng, tẩu tử không trách ta, Thục tú ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo chút nước mắt tích, trách ngươi làm cái gì, lý loan nhi thập phần khó hiểu, lại không phải ngươi kêu chân châu trộm đồ vật, là nàng kiến thức hạn hẹp tay tiện, làm ngươi chuyện gì? tẩu tử lời này nói thật tốt thục tú vừa nghe nở nụ cười chân trâu xác thật kiến thức hạn hẹp tay tiện như vậy nha đầu ta là không dám muốn trong chốc lát ta liền hướng kêu nàng lại đây tùy ý tẩu tử xử lý lý loan nhi vừa nghe chạy nhanh xô tay này không thành tẩu tử thuộc mặt đẹp sắc lại có chút khó coi lên chẳng lẽ là tẩu tử trong lòng oán thượng ta bằng không vì sao ngươi cái này kêu nói cái gì không biết khi nào nghiêm thừa duyệt đã trở lại vừa vào cửa liền huấn thục tú hai câu ngươi tẩu tử là vì ngươi hảo ngươi nhưng thật ra không biết người tốt tâm đại ca thục tú dọa chạy nhanh đứng lên ngoan ngoan ngoan ngoan hướng nghiêm thừa duyệt hành lễ nghiêm thừa duyệt chuyển động xe lăn đi vào lý loan nhi bên cạnh đối với thục tú gật gật đầu chúng ta đều là toàn gia cốt nhục ngươi tẩu tử cũng biết ngươi tính tình nền tảng tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều nhưng người ngoài nếu là hiểu được ngươi nha đầu tay chân không sạch sẽ không nói được liền sẽ cho rằng ngươi chẳng ra gì hướng nhỏ nói ảnh hưởng ngươi khuê dự hướng lớn nói Kêu chúng ta nghiêm già cô nương đều đi theo chịu liên lụy. tẩu tử, thật là như vậy. Thục tu tính tình hoặc bác. Tuổi cũng nhỏ nhất, có một số việc khó tránh khỏi liền tưởng không chu toàn đến. Lý Loan Nhi gật đầu, xoa xoa nàng tóc dài, ca ca ngươi nói rất đúng, chuyện này chúng ta không hảo tuyên dương. Ngươi cũng đừng cùng người khác nói, người khác hỏi ta thời điểm, ta liền nói ngọc bội là ta chính mình rớt. vừa lúc kêu ngươi cấp tìm được rồi, bên sự tình chúng ta đều buồn ở trong lòng ai đều không nói. cái kia chân châu lưu trữ cũng là thai họa ngươi chạy nhanh tìm cái sai lầm đem nàng đuổi rồi chuyện này liền đến đây là dừng lại thục tú suy nghĩ trong chốc lát cho rằng lý loan nhi chủ ý là nhất chu toàn liền gật đầu đồng ý ta hiểu được tạ tẩu tử đề điểm lý loan nhi đỡ nàng lên ngươi vội vàng lại đây sợ là không ăn cơm chiều đi không bằng liền ở chỗ này dùng chút miễn cho trở về còn phải lại thu xếp nghiêm thừa duyệt cũng cười liền ở chỗ này dùng đi ngươi tẩu tử đơn cầm tiền kêu phòng bếp chỉnh một bản hảo đồ ăn Chúng ta hai anh em cũng uống thượng hai chung. Hảo. thúc Tú cũng không chối từ, cười đồng ý, ngồi ở Lý Loan Nhi bên cạnh cùng nàng nói lên lặng lẽ lời nói tới. Thụy Châu cùng Thụy Tâm liền mang theo mấy cái tiểu nha đầu bãi cơm, không bao lâu, một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn thượng bàn. Thúc Tú nhìn liếc mắt một cái liền gợi lên thèm chúng tới. Này đồ ăn nhưng thật ra thật không sai, khó được chính là ngày mùa đông cũng có như vậy mới mẻ rau xanh. Ta hảo chút thời gian liền tưởng nếm thử này đó dưa a đồ ăn. hôm nay nhưng kêu ta đỡ thèm này tính cái gì lý loan nhi cười một tiếng lấy quá một cái đại đại chậu tới xúc lên mặt trên cái nắp tức khắc một cổ tử ngọ hương sông vào mũi thục tú nhìn lên lại là một buồn tê cháo cháo nhưng thật ra bình thường này cháo thượng điểm suyết đồ vật lại không tầm thường mặt trên có đào thịt còn có một ít khó gặp mới mẹ trái cây nhìn thục tú đều phải chảy nước miếng cái này hảo ta yêu nhất ăn cái này lý loan nhi tự mình cho nàng thịnh một chén nhỏ cháo Lại đem rau xanh hướng nàng trước mặt dịch đi, thích ăn liền ăn nhiều chút, tóm lại nhà ngươi ly chúng ta tân trạch tử cũng rất gần, về sau nhiều đi chúng ta nơi đó đi lại, có ăn ngon tự sẽ cho ngươi lưu trữ. Liền hướng này đó thức ăn, ta cũng muốn thường đi. thúc tú tuy rằng thèm thực, còn là cầm lấy cái muống một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn, tư thái ưu nhã lại hào phóng, nghĩ đến, nàng tính tình tuy rằng nhất sinh động bất quá, nhưng rốt cuộc xuất thân thế ra, lại là dưỡng ở khuê phòng, này quy củ lễ nghi một khắc cũng không dám quên. Ăn xong rồi cơm, Thục Tú đứng dậy cáo tử, Lý loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt tự mình đưa nàng ra cửa. Hôm nay ban đêm, Lý loan Nhi liền nghe nói chân châu đánh nát tứ cô nương yêu nhất đèn lưu ly, tứ cô nương dưới sự tức giận đem nàng đuổi đi ra ngoài, nghe đến mấy cái này, Lý loan Nhi liền biết Thục Tú cũng là cái tính nôn nóng, thả tính tình nhất sấm rền gió cuốn. Tự nhiên, hôm nay ban đêm nghiêm thừa duyệt cũng không có buông tha Lý loan Nhi, hai người thân thiết hồi lâu mới ngủ. Lý Loan Nhi cũng là trải qua hai ngày này hành ảnh không rời ở chung mới hiểu được nghiêm thừa duyệt cũng không có mặt ngoài như vậy đáng thương, hắn tuy rằng chặt đứt chân, nhưng hành động lại không phải người khác trong tưởng tượng như vậy không có phương tiện. Nghiêm thừa duyệt người mang nội lực, muốn làm cái gì so với người bình thường muốn dễ dàng nhiều, tuy rằng chân cẳng không tiện, nhưng hắn còn có một đôi tay, này song khéo tay hơn nữa hắn kia thông tuệ vô song đầu óc, thế nhưng kêu hắn lăn lộn cơ hồ có thể hoàn thành thường nhân đại đa số sự tình. điểm này ở Lý Loan Nhi chính mắt nhìn thấy nghiêm thừa duyệt vứt ra đi một cây dây thừng, sau đó lợi dụng dây thừng lực kéo đem hắn cả người mang lên giường khi cũng đã biết được. chờ đến Lý Loan Nhi nhìn đến nghiêm thừa duyệt ngồi xe lăn nội các tiểu cơ quan khi càng thêm kiên định. một đêm không nói chuyện, dậy sớm khi Lý Loan Nhi đã đối nghiêm thừa duyệt ở bên người nàng tỉnh lại không có gì xa lạ cùng không khỏe cảm, nàng đứng dậy rửa mặt trải đầu qua đi, lại giúp nghiêm thừa duyệt thúc phát, hai người đổi hảo quần áo, ăn qua cơm sáng liền mang theo lễ vật đi lý ra. hồi môn quà tặng đều là lâm thị chuẩn bị lý loan nhi nhưng thật ra không nhìn là cái gì bất quá nàng xem nghiêm thừa duyệt sắc mặt còn hảo liền biết lâm thị tại đây mặt trên cũng không có làm tuyệt nghĩ đến hồi môn lễ đưa hẳn là cũng không kém ngồi trên xe ngựa nghiêm thừa duyệt dựa vào xe vách tường lý loan nhi tắt dựa vào trên người hắn nghe nghiêm thừa duyệt trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ cùng nàng nói chuyện ngày hôm qua ta gọi người đi tra xét cái kia chân châu. nghiêm thừa duyệt tay phải nắm chặt lý loan nhi tay phải tinh tế nói Trân Châu là người hầu, bởi vì nàng lớn lên đoan chính, hơn nữa tính tình lanh lẹ lại thực có khả năng, còn chưa tới số tuổi đâu đã bị rất nhiều người theo dõi, nhìn chằm chằm nàng nhất khẩn chính là thái thái thị tỷ thượng đại gia nhi tử thượng đình, này thượng đình bộ dáng lớn lên nhưng thật ra không tồi, khả nhân phẩm không thế nào, là cái lạm đánh cuộc, thả hào sắc hẩn. Trân Châu không mừng nhà hắn là người, liền, không muốn, Nếu ai đều không vui nha. Lý Loan Nhi cười một tiếng, người lớn lên lại hảo dính lên đánh cuộc tự. Sợ về sau đều lạc không được hảo, đi theo người như vậy nhất định phải khôn cùng, thả phiền toái cuốn thân, cái nào hảo hảo tiểu cô nương nguyện ý gả cho một cái ma bài bạc. Đó là như thế. Nghiêm thừa duyệt cũng cười, thượng đại gia nhờ người cầu hôn, chân châu nương một ngụm từ chối, thượng đại gia ủy vào là thái thái thị Tỳ liền có chút khó chịu, bởi vậy nhờ người lại đi nói, còn nói cái gì muốn thỉnh thái thái làm chủ, chân châu liền luôn uống, nàng vốn là nhìn chúng thừa cảnh thư đồng, lúc này liền vứt bỏ mặt mũi thông đồng. Lại không nghĩ rằng thật kêu nàng thành sự, hai người ngầm đã làm thành chuyện tốt, chân châu nghĩ nếu là thượng đại gia bức hận, liền đem việc này. Thọc đi ra ngoài, tha rằng bỏ được một thân xẻo cũng không thể gả thượng đại nhi tử. Nàng đảo có chút trí khí, chỉ là biện pháp dùng sai rồi. Lý Loan Nhi nghe đến đó cười lạnh một tiếng, đó là không vui gả cho thượng đại nhi tử, có thể tưởng tượng biện pháp nhiều đi, không cần thiết như vậy làm tiện chính mình. Đảo làm nàng cùng cái dâm phụ dường như, không nói được nàng cùng thừa cảnh kia thư đồng tuy thành sự. Nhưng người ta tư tâm phía dưới cũng xem thường nàng tới. Nghiêm thừa duyệt gật đầu, người nói rất đúng, xác thật như thế, thừa cảnh kia thư đồng cũng chỉ là trên mặt nhìn hảo, nội bộ không phải cái gì đoàn chính người, hắn bất quá thèm nhỏ dại chân châu sắc đẹp, đối nàng không nhiều ít thiệt tình, chân châu này bước cờ đi nhầm. Không quan tâm nói như thế nào, này chân châu là tuyệt không có thể lưu tại thuộc tú bên người. Lý loan Nhi nhéo nhéo nghiêm thừa duyệt tay cười một tiếng, lại nói tiếp nàng nếu không phải thuộc tú nhá đầu, ta quản nàng như thế nào đâu. Này chân Châu cũng không nhiều lắm sai lầm, chúng ta cho nàng an tăng danh, không bằng đơn giản thành toàn nàng bãi. Ta đã gọi người giúp hai nhà làm thành chuyện tốt, lại qua một thời gian, chân Châu ra liền phải cùng tề ra thành thân. Nghiêm Thừa Duyệt nhỏ giọng nói thầm một câu. Lý Loan Nhi liền minh bạch, Nghiêm Thừa cảnh tia thư đồng hẳn là họ tề, này đảo cũng thật là chuyện tốt. Được rồi, không nói bọn họ. Nghiêm Thừa Duyệt thấp thấp cười một tiếng, chiều nay chúng ta liền dọn đi tân ra, ngươi có cái gì muốn chạy nhanh suy nghĩ một chút. trong chốc lát ta liền kêu người đi mua cũng không có cái gì muốn lý loan nhi suy nghĩ nhất thời thành thật trả lời ngươi cũng không cần vội chờ chúng ta dọn qua đi chậm rãi đặt mua đi ta và ngươi nói hôm nay đi nhà ta đừng cùng ta ca tổng uống rượu ta ca tâm nhãn quá thật thành ngươi muốn thật tìm hắn uống rượu hắn vừa uống lên liền không dứt sợ là muốn say ta tẩu tử thang lớn phải vì việc này buồn bực bên không có gì nàng trong bụng cái kia mới thật thật mấu chốt nghiêm thừa duyệt đem lời này nghe lọt được Ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. đệ nhị thất thất chương luận rượu, đại nương tử đã trở lại, đại nương tử đã trở lại. Thụy Phương Phụng mệnh ở cửa thủ, vừa thấy đến nghiêm gia xe liền bay nhanh hướng nội viện chạy tới. Kim Phu Ú nhân cùng cố đại nương tử nghe được nàng chạy tới thanh âm, lập tức đứng lên. Kim Phu Ú nhân chỉ huy bọn nha đầu chạy nhanh bày biện cái bản, sửa bàn, sửa trị bàn tiệc. cố đại nương tử đỡ nha đầu tay liền đi ra ngoài, vừa đi một bên đối chân xảo nói, ngươi đi tìm đại gia, đều hắn chạy nhanh nên đón cô ra. chờ cố đại nương tử tới rồi nhị môn thời điểm lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt đã vào cửa lý loan nhi nhìn đến cố đại nương tử đi mau vài bước đỡ lấy nàng tẩu tử cũng chậm đã chút cố đại nương tử cười nay không phải nghe nói muội muội đã trở lại vội vã thấy muội muội sao nói chuyện cố đại nương tử nhìn một cái nghiêm thừa duyệt đại gia đã bị hảo rượu và thức ăn chuyên chờ cô ra đâu nô mang cô ra đi tìm đại gia đi cố đại nương tử phía sau một cái tiêu thủy thảo nha đầu cười dẫn nghiêm thừa duyệt hướng một khắc bên đi đến Nghiêm Thừa duyệt đối cố đại nương tử ôm một cái quyền, lại dặn dò Lý Loan Nhi đỡ hảo cố đại nương tử. Lúc này mới cáo tử rời đi. Chị dâu em chồng hai người tương đỡ vào nội viện, lại thấy chính sảnh đã mang lên thực rượu. Kim Phu nhân đối Lý Loan Nhi với tay, Loan Nha đầu chạy nhanh ngồi, Tuyển Nhi cũng ngồi xuống. Hôm nay liền chúng ta ba người đều là toàn gia cốt đủ, thực không cần lộng những cái đó đổ bỏ quy củ. Lý Loan Nhi cười trước đỡ cố đại nương tử ngồi xuống, nàng mới ngồi xuống, ngồi định rồi sau liền nghe Kim Phu nhân hỏi. ở nghiêm gia tốt không? Có hay không nhân vì khó ngươi? Lý Loan Nhi lắc đầu, hết thảy đều hảo, nghiêm gia bốn vị cô nương đều là hiền lành người, mặt khác, thúc thúc thím cũng đều hảo, đó là cha mẹ chồng, ta cũng không như thế nào thấy. Đảo cũng không khó xử ta. Này liên hảo, Kim Phu Ú Nhân gật gật đầu, bọn họ nếu là làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không cần chịu đựng, nên thế nào liền thế nào, thật sự không thành ngươi trở về nói với ta, ta tìm bọn họ tính toán sổ sách đi. Kim Phu Ú Nhân nói tới đây, Cố đại nương tử thật nhịn không được cười ra tiếng tới, mẹ nuôi, nói lên tính toán sổ sách tới. Ta nơi này đảo có một kiện buồn cười sự tình. Lý Loan Nhi cũng quay đầu nhìn cố đại nương tử. Kêu ý tứ đó là kêu nàng mau nói. Cố đại nương tử che miệng cười khẽ, chúng ta ra từ đưa mọi tử rời đi sau, trở về liền cả ngày nhắc mãi cái gì phải chuyên cần luyện võ nghệ, muốn ăn nhiều cơm dài hơn sức lực. Hảo tương lai mội mội một chịu khi dễ, hắn liền đánh thượng nghiêm ra môn. đem nghiêm đại lao ra hai vợ chồng béo tấu một hồi còn nói với ta nhà ta huynh đệ cô anh thân thể quá kém chút cũng không có gì sức lực chính là ta bị khi dễ hắn cũng không thể cho ta hết giận ngài nói này có buồn cười hay không lý loan nhi cười nhấp khởi miệng tới một lát sau mới nói ca ca lại nơi nào bỏ được khi dễ tẩu tử một câu cố đại nương tử mặt đỏ dần lên lại trêu ghẹo ngươi tẩu tử kim phu nhân chừng mắt nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái hôm nay ngươi trở về chúng ta hảo hảo uống rượu Hào Hào nói chuyện, ngươi tẩu tử thân mình không tiện, cũng không thể bồi ngươi uống rượu. Ta gọi người đem ngươi lộng trở về những cái đó rượu nho khai một vò tử, hai ta ăn. Ta tuổi lớn chút, không thể ăn nhiều, ngươi nhưng đến ăn nhiều chút, nhất định phải tận hứng mà về. Đây là tự nhiên." Lý Loan Nhi cười nói, ta ở chính mình trong nhà nơi nào sẽ khách khí, kia một vò tử rượu có ta hơn phân nửa đâu. Khi nói chuyện đã có nha đầu đem khai đàn rượu tặng đi lên, Lý Loan Nhi đứng dậy cấp Kim Phu nhân đổ một ly. Lại cho nàng chính mình đổ một ly, cố đại nương tử đổ nửa chén canh, ba người trước nâng chén làm, Lý Loan Nhi nhìn bạch sứ ly trung rượu nho thở dài nói, bồ đào Mỹ tiểu dạ quang bôi, dù cầm tì bà mã thượng thôi, uống rượu nho vẫn là có dạ quang bôi mới Mỹ rượu, dạ quang bôi chẳng những có thể làm tiểu sắc càng Mỹ, còn có thể tăng lên rượu hương vị, gọi người uống lên liền có một loại ở. Uống máu tươi cảm giác, thật sự là như chinh chiến xa trường chăm chết lại địch trở về anh hùng dũng cảm. Ta nhưng thật ra không biết này đó. Cố đại nương tử rượu dàng cười, lại cấp Lý Loan Nhi đổ một chén rượu, chờ nào thời điểm tìm được Dạ Quang Bôi, muội tử lại hảo hảo uống này rượu nho. Đến lúc đó, ta cũng đi theo muội tử dính tâm lây. Lý Loan Nhi lắc đầu, Dạ Quang Bôi sợ là không dễ tìm, bãi, chậm rãi tìm đi, không nói được ta đời này còn hữu dụng Dạ Quang Bôi uống ly rượu thời điểm đâu. Người nhà đầu này. Kim Phu nhân rũi tay một chút Lý Loan Nhi thái dương, tịnh lộng chút tinh quái sự tình, uống rượu liền uống rượu, nói những cái đó làm gì? Còn cái gì rượu nho tất xứng dạ quan bôi, đều thành, ăn cái gì dạng rượu đều phải xứng cái dạng gì cái ly sao? Đây là tự nhiên. Lý Loan Nhi nghĩ đến Kim Đại Đại Mỗ buồn tiểu thuyết thượng viết kia xuất sắc tinh tiết, nhịn không được nở nụ cười, uống rượu phần phải dùng ngọc ly, hoa lê rượu phải dùng phỉ thúy ly, bách thảo rượu dùng cổ đằng ly, quan ngoại rượu trắng dùng sừng tê giác ly, rượu nho dùng dạ quan bôi, ngọc rượu hoa quả dùng lưu ly li ly, trạng nguyên hồng dùng cổ sứ ly, đến nỗi uống cao lưng rượu Tự nhiên là dùng đồng thao tức tốt nhất bất quá. Nàng nói còn chưa dứt lời, Kim Phu Úi Nhân cùng cố đại nương tử đã là cười nằm sắp xuống. Cố đại nương tử một lóng tay Lý Loan Nhi, thật nên cứ gọi cô ra cũng tới nghe một chút, cũng hiểu được nhà của chúng ta cô nương như thế nào khó nuôi sống. Ta coi à, chúng ta nên khó xử khó xử cô ra, tiêu hắn nhất nhất tìm tới hảo kêu chúng ta cô nương có thể không lưu tiếc nuôi uống rượu. Kim Phu Úi Nhân cũng cười, ngươi cái cổ linh tinh quái, nơi nào nghĩ ra được nhiều thế này cái khó xử vì đạo đạo. bên ta cũng không nói ngươi tự đi tìm nhiều thế này rượu nhiều thế này cái chén lớn rượu muốn thật tìm được ta liền trụ đến nhà ngươi hảo hảo ăn thượng ba ngày ba đêm rượu ngon các ngươi cười cái gì tiếng cười chưa trụ lý xuân đẩy nghiêm thừa duyệt vào phòng lý xuân vẻ mặt khó hiểu hỏi mẹ nuôi uống rượu nhà chúng ta có rượu không đủ mua cố đại nương tử lại nở nụ cười ai ra ta bụng đau hồ lý xuân chạy nhanh buông ra xe lăn qua đi đỡ cô đại nương tử uyển nhi không thoải mái Thỉnh đại phu. Lý Loan Nhi trừng Lý Xuân, ca ca choáng váng không thành, nhà chúng ta có phu nhân này tôn đại thần ở, nơi nào còn dùng đến thỉnh đại phu. Nói chuyện, nàng chính mình nhưng thật ra lấy trụ cố đại nương tử cổ tay trước cho nàng khám mạch, ca ca yên tâm, tẩu tử chắc lịch thực, ta kia tiểu cháu trai cũng tốt hẳn. Mẹ nuôi! Lý Xuân mắt trông mong nhìn Kim Phu Nhân. Kim Phu Nhân xua tay, nhìn ta làm cái gì, ngươi mọi tử cũng cùng ta học quá y hề thuật, này đó vấn đề nhỏ nàng vẫn là có thể khám ra tới. Lời nói mới nói xong, Kim Phu Ú Nhân nhìn Lý Xuân kia đáng thương bộ dáng, không khỏi cũng mềm hạ tâm địa, qua đi cẩn thận thế cố đại nương tử hào mạch. Lần này, Kim Phu Ú Nhân hào lâu rồi chút, không chỉ Lý Xuân, chính là Lý Loan Nhi thấy cũng nhắc tới một lòng tới. Qua hồi lâu, Kim Phu Ú Nhân mới đầy mặt vui mừng nhìn cố đại nương tử, Uyển nhi, này, ngươi này thay, thế nhưng, thế nhưng hoài ba cái. Kim Phu Ú Nhân kích động nói năng lộn xộn, Lý Xuân cùng Lý Loan Nhi cũng đều sợ ngây người, ngây ngốc nhìn cố đại nương tử bụng. Nghiêm thừa duyệt không hảo đi nhìn cố đại nương tử, bất quá, trong lòng cũng thay lý ra người cao hứng. Ta ngoan ngoãn, trách không được tẩu tử bụng so người khác đại, nguyên lai thế nhưng hoài ba cái tiểu cháu trai. Qua không biết bao lâu, Lý Loan Nhi mới vỗ tay nở nụ cười, cái này nhưng thật ra hảo, về sau chúng ta lý ra không lo con nối roi không phòng, tẩu tử một lần sinh ba cái, ba năm ôm hai thai chính là sáu cái hài tử, mười năm sau, không thể tính. Ba cái, tuyển nhi bụng đại, vất vả. có thể hay không, thiếu sinh. Lý Xuân trước hết nghĩ đến chính là cố đại nương tử hoài ba cái hài tử nhất định thực vất vả, hắn không vui cố đại nương tử khó chịu, liền lại nhìn Kim Phu Nhân hỏi Ngươi cho là cái gì đâu? Kim Phu Nhân khí một cái tắt chụp ở Lý Xuân trên đầu, đứa nhỏ này còn có thể thiếu sinh nhiều sinh, chính là ba cái, ta cũng không có biện pháp. Chỉ là, Kim Phu Nhân nhìn đến cố đại nương tử kia sắc thật quá lớn bụng, thành, không thiếu được về sau ta lão nhân ra nhiều làm lụng vất vả chút. Thế ngươi xem nhà ngươi nương tử, nàng lại cười trấn an cố đại nương tử, huyển nhi yên tâm, có ta ở đây đâu, tất không cứ gọi ngươi chịu vì khuất, còn nữa, ngươi trong bụng kia chính là ta kim tôn, ta có thể kêu ta tôn tử chịu khổ. Cố đại nương tử nguyên cũng sợ ngây người, lúc này người nghe người ngươi một lời ta một ngữ, nàng ngược lại là bình tĩnh, lại nghe kim phu nhân nói như thế, chạy nhanh cười nói, ta có cái gì vì khuất, lòng ta cao hứng còn không kịp đâu, chỉ là đảo lao mẹ nuôi cùng muội muội lo lắng, về sau. Hài tử sinh ra tới, còn muốn mẹ nuôi cùng ta nuôi sống, lòng ta băn khoăn. Kim Phu Nhân khoát tay, chính mình tôn tử chính là lại mệt đều cao hứng. Tuyển Nhi đừng sợ, ta dưỡng. Lý Xuân tưởng tượng đến đem có ba cái hài tử, tức khắc liền có một loại hào hùng vạn trượng cảm giác, một phách bộ ngực, ta là nam tử hán, đại đậu hủ, dưỡng hài tử, dưỡng lao bà. Lý Loan Nhi cười mặt mày đều là ý mừng, tẩu tử ngài nghe, ca ca cao hứng nói đều nói không hảo, vì hài tử, thế nhưng phải làm đại đậu hủ. Này đậu hủ chính là mềm mại đồ vật từ tẩu tử đắn đo, ca ca đây là biểu chân thành đâu, về sau à, tẩu tử cùng hài tử đều có thể lấy ca ca này khối đại đậu hủ đương bản đồ ăn. Ta, ta nói, nói sai rồi. Lý Xuân Cấp nói lắp đều, là đại trợ phu, đại trợ phu. Mọi người một bên nói một bên cười, lần thứ hai thêm rượu khai tịch, lần này đảo cũng không có tách ra ngồi, năm người ngồi một tịch, nghiêm thừa duyệt liền hỏi Lý Loan Nhi, vừa mới ngươi cùng phu nhân nói cái gì uống rượu nói như vậy vui vẻ. Cũng cùng chúng ta nói nói cố Đại Nương tử trước lời Cô ra lời này hỏi thật hay đâu Vừa mới mỗi tử cùng chúng ta nói uống cái gì rượu xưng cái gì chén rượu Nói đạo lý rõ ràng Giống như là nhiều năm lão tiểu quỷ dường như Ta liền nói chờ tương lai cô ra đem này đó chén rượu đều xứng toàn Chúng ta cũng đều nếm thử rốt cuộc là hảo cùng không hảo Ta chỉ biết rượu nho muốn xứng dạ quan môi Bên nhưng thật ra không hiểu được Nghiêm thừa duyệt một bên cười một bên hỏi Tẩu tử cùng ta nói loan nhi này rượu muốn như thế nào phối hợp Cố đại nương tử con môi cười, rượu phân xứng ngọc ly, hoa lê rượu xứng phỉ thúy ly, cao lương rượu xứng đồng thao tước. Khắc, ta nhưng thật ra không nhớ được, cô ra chính mình hỏi mọi tử đi. Kim Phu nhân chi nhớ nhưng thật ra hảo, chiếu Lý Loan Nhi nguyên lời nói lại nói một lần, nghiêm thừa duyệt quay đầu lại hỏi Lý Loan Nhi, như vậy xứng nhưng có cái gì giảng đầu không có, ngươi cũng nói nói, chúng ta cũng được thêm kiến thức. Lý Loan Nhi ăn khẩu đồ ăn, uống khẩu rượu, chờ nào thời điểm ngươi đem này chén rượu xứng tề ta lại nói với ngươi. Nghiêm Thừa Duyệt thở dài một tiếng, xem ra ta vì trường này thiên kiến thức cũng muốn nhiều hơn lo lắng. Ngọc Ly, Phỉ Thúy Ly đồng thao tức nhưng thật ra hảo sướng. Này Dạ Quang bôi sợ là không hảo tìm. đệ nhị bảy tám trương cơ quan ở đi nhà mới trên đường Lý Loan Nhi trên mặt vẫn luôn mang theo cười. Nghiêm Thừa Duyệt thực lý giải Lý Loan Nhi hiện tại vui sướng tâm tình, rốt cuộc Lý gia ít người chút, chỉ có một Nam Đinh, cho nên Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi trước kia nhật tử quá thực vất vả. các nàng thực hy vọng lý gia con nối dõi tràn đầy về sau không hề bị người khi dễ mặt khác còn có một nguyên nhân liền ở chỗ lý xuân trên người lý xuân rốt cuộc bất đồng với thường nhân là cái có chút ngu dại hiện tại lý loan nhi còn có thể chiếu cố hắn một ít chờ đến lý loan nhi cũng già rồi thời điểm tự nhiên liền yêu cầu chính hắn hải tử đi chiếu cố lý xuân hải tử nhiều một ít năm nào lao thời điểm cũng nhiều một ít bảo đảm vẫn luôn chờ tới rồi tân trạch tử lý loan nhi đều đang cười nàng xuống xe ngựa lại xoay người đẩy nghiêm thừa duyệt xuống dưới lúc này chu quản sự mang theo trong phủ hạ nhân đều đón ra tới nghiêm thừa duyệt đối chu quản sự nói chu thúc dẫn người đem xe sau đồ vật chỉnh lý đến nhà kho đi chu quản sự cười đáp ứng một tiếng lại thấy bạch cờ tiến lên cùng nghiêm thừa duyệt còn có lý loan nhi thảo muốn bao lì xì lý loan nhi cười kêu thủy châu cầm tiền thưởng cấp cả nhà hạ nhân phân phát lưu chữ thụy châu phát tiền thưởng lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt vào hậu trạch này tân trạch tử là nghiêm lão tướng quân sớm chút năm làm tài sản riêng Hiện giờ cho nghiêm thừa duyệt, ở đưa cho nghiêm thừa duyệt phía trước nghiêm lao tướng quân đã gọi người đem tòa nhà thu thập một phen, nghiêm thừa duyệt tiếp nhận lúc sau, lại hảo hảo may lại trang hoàng qua, năm tiếng tòa nhà làm cho thực độc đáo thoải mái. Vì nghiêm thừa duyệt phương tiện, các sân chi gian ngạch cửa tất cả đều hủy đi, trên hành lang đài ngắm trăng trước bậc thang bên cũng đều cố ý lộng cái đại đại sân dốc, chính là vì kêu trên xe lăn hạ không có gì ngăn cản, còn có trong viện mài nước gạch xanh đều phô thường thường, không có một đinh điểm hoa lệ đổ vật lý loan nhi đẩy nghiêm thừa duyệt vào nhị môn ở tòa nhà chính giữa đó là một cái đại đại sân đây là lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt chỗ ở sân là điển hình tứ hợp viện hình thức chính phòng nam gian bạn có tả hữu các tam gian sương phòng còn có nam phòng cùng muôn lâu trong viện trung ương một cái khoan lộ là dùng riêng ma tốt đại đá xanh phô liền nhìn lên bình thẳng khẩn hai sần đều thả mang theo hoa văn lưu nước to hiện giờ lưu nước không có gì thủy nhưng tới rồi mùa hè nay lu nước liền có thể dùng để nuôi cá cùng hoa súng Cấp sân tăng thêm một chút tươi sống khí. Hai bên mà cũng không có lấy cục đá đi phô, mặt trên cũng không có gạch thạch. Tất cả đều là mang theo quê mùa, bên trong quy hoạch một phen, chỉnh mặt hai cái nho nhỏ hoa viên tử. Phía tây địa phương giữa tường địa phương loại mấy can thúy trúc, trúc hạ phóng mấy cái hình thức quái dị lại mang theo mỹ cảm cục đá làm nghỉ chân ghế. Một bên loại rất nhiều hoa cỏ, chỉ hiện tại là mùa đông. Trên mặt đất đều là chút tàn chi lá khô, nhưng thật ra nhìn không ra loại chính là cái gì hoa tới. Phía đông sân loại tất cả đều là mẫu đơn, hiện tại cũng chỉ thấy cành khô, không thấy hoa diệp. Bất quá, nhìn như vậy một ít cành khô, Lý Loan Nhi cũng có thể muốn gặp đại năm sau mùa xuân hoa mẫu đơn khai thời điểm là cỡ nào thịnh cảnh. Biết người thích nhất mẫu đơn, ta đặc đặc thỉnh người đi lạc dương tìm mẫu đơn danh phẩm tới. Nghiêm Thừa Duyệt chỉ chỉ phía đông sân cười một tiếng. Lý Loan Nhi có chút khó hiểu, ta dùng đồ trang sức trang sức phần lớn đều là ngọc lan hoa, trên quần áo mẫu đơn hoa văn cũng không nhiều lắm. Ngươi sao biết ta thích nhất mẫu đơn nghiêm thừa duyệt nở nụ cười tiếng cười trong sáng hòa nhã trong thanh âm mang theo nói không nên lời ôn ônu lúc trước lưu hoa hiến khi người kia phiên lời nói ta nhưng một chữ không rơi nhớ kỹ đâu có thể đem mẫu đơn phẩm tính nói như vậy rõ ràng ở giữa lại mang theo lấm lâm khí khái ngạo nghễ như thế ta còn không biết ngươi thích nhất loại nào hoa lý loan nhi thở dài nghiêm thừa duyệt thật sự quá mức cẩn thận bất quá nói mấy câu là có thể nghe ra người yêu thích tới nếu là kêu hắn đi làm gián điệp thang tử Thật sự là lại thích hợp bất quá, tự nhiên, ai đắc tội hắn, kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, lại vô xoay người khả năng bãi. Giờ khắc này, Lý Loan Nhi nhưng thật ra thực may mắn nghiêm thừa duyệt cùng nàng hai tâm cùng vui vẻ, hai người có thể kết thành phu thê. Nghiêm thừa duyệt EQ và SG đều cao thái quá, năng lực phân tích lại như vậy cường, về sau động não việc hoàn toàn có thể ném cho hắn, mà Lý Loan Nhi sức lực đại, vũ lực giá trị cao, là người chấp hành như một người được chọn, hai người này một kết hợp. Kết quả thực chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Phi, duyên trời tác hợp. Ta là cực hỉ Mẫu Đơn." Lý Loan Nhi cười cười, lúc trước phụ thân tồn tại thời điểm cũng thực thích Mẫu Đơn, tuy rằng trong nhà điều kiện không phải thật tốt, nhưng lại cũng loại mấy cây, phụ thân tỉ mỉ tí hầu, dưỡng chính là thật tốt, sau lại phụ thân qua đời, chúng ta chiếu dưỡng không được, cũng chỉ có thể tặng người." Lý Loan Nhi lời này nửa thật nửa giả, nàng kiếp trước thời điểm nàng ông ngoại là thực thích Mẫu Đơn, dưỡng rất nhiều danh phẩm Mẫu Đơn, mặt thế thời điểm những cái đó mẫu đơn cũng biến đến gì, không biết vì cái gì, có thể là ông ngoại chăm sóc chúng nó phá lệ tinh tế nguyên nhân đi, hoa mẫu đơn lờ mờ đối ngoại công sinh ra mấy phần cảm kích chi tình tới, mặt thế chi sơ, vài quặng mẫu đơn còn từng đã cứu ông ngoại tánh mạng, chỉ là sao lại ông ngoại rốt cuộc vẫn là kinh không được tàn khốc mặt thế. Sinh hoạt, không bao lâu liền cấp đi. Nay một đời, nguyên thân phụ thân lý liền hà cũng xác thật thích mẫu đơn, hắn cũng dưỡng quá mấy buồn mẫu đơn, nhưng rốt cuộc không kia phân tay nghề. mắt nhìn mẫu đơn tới rồi trên tay hắn liền càng thêm không tinh thần không có biện pháp đành phải nhịn đau tặng người nhà chúng ta mẫu đơn ta đều thỉnh chuyên gia chăm sóc người nọ xuất thân mẫu đơn ung ra tay nghề tự nhiên là cực hảo người ta thực không cần phí cái gì tâm thần nghiêm thừa duyệt một bên nói một bên kêu lý loan nhi đẩy hắn vào nhà Người thế nhưng liền mẫu đơn thế ra người đều có thể thỉnh được đến lý loan nhi thực lắp bắp kinh hãi nhà hắn dưỡng hoa người nhưng đều là quý giá thực đâu bọn họ như thế nào bỏ được thả ra Nghiêm Thừa Duyệt cười nhạt, bất quá là lấy ra bọn họ một chút nhược điểm mà thôi. Phía dưới nói Nghiêm Thừa Duyệt chưa nói, Lý Loan Nhi cũng không hỏi. Hai người vào phòng, Lý Loan Nhi nhìn vài lần liền thích căn phòng này, này nhà ở bố trí cũng không giống thuần khiết cổ đại phòng như vậy ám trầm, tương phản, nhà ở sắc điệu thực thanh thoát. Vách tường nhan sắc cũng không phải màu trắng, mà là mang theo chút vàng nhà tấm áp, vào cửa chính là một gian đại sảnh, đại sảnh gạch phô chính là thực ngay ngắn thiện sắc gạch men sứ. gạch men sứ lại nói tiếp vẫn là Lý Loan Nhi từng để qua một miệng, nghiêm thừa duyệt đặc đặc mua cái sứ diêu gọi người thiêu chế. Hiện giờ, kia sứ diêu thiêu chế gạch men sứ cùng các loại đồ sứ bán cũng không tệ lắm. đã thế nghiêm thừa duyệt kiếm lời chút bạc. Chính vương bắc rửa tường địa phương thả một trương trường điều trạng tứ giác khắc hoa mang duyên cái bàn, cái bàn chân so với bình thường cái bàn có chút thô, bốn chân cái đấy đều bao chút viền vàng. trên bàn phóng đồng thau lưu hương, lưu hương bên thả ấm trà chén trà chờ. hai sườn các thả cá bình. cắm khổng tức vũ đôi, cái bàn hai bên cắt có một chương khắc hoa ghế dựa, ghế trên thả thiện sắc theo hoa miên cái đệm cùng dẫn gối, chính sảnh hai sần cũng cắt thả bốn đem ghế dựa, mỗi đem ghế dựa gian đều có một cái nho nhỏ cao mấy, có hai chương cao mấy thượng dùng lưu ly bình hoa cung mấy chi hoa tươi, tiêu toàn bộ trong đại sảnh có chút nhàn nhạt hương khí. Lại hướng trong đi, đó là dùng tám phiến khắc thiên tiên đồ bình phong cùng nạm pha lê đa bảo các ngăn cách một gian phòng. Này gian là thư phòng. bên trong tất cả đều là cao đến nóc nhà kệ sách còn có một trường cũng không lớn án thư cùng hai trường phôn nệm dày từ ghế dựa trên bàn sách trừ thả mấy quyển thư còn có giấy và bút mực chờ đồ vật đó là thả một mâm điểm tâm cùng bạch sứ ấm trà trung trà án thư đông xuân trên mặt đất thả cái tướng quân vại bên trong rậm rạp cắm rất nhiều bức họa của tròn cái này thư phòng là nội thư phòng xem như chúng ta hai cái dùng chung tiến sân đông xuân có cái tiểu viện tử ta đã gọi người thu thập ra tới đó là ta ngoại thư phòng Nghiêm Thừa Duyệt chỉ vào thư phòng cấp Lý Loan Nhi giới thiệu, nơi này thư trừ bỏ kinh, sử, tử, tập ở ngoài, còn có rất nhiều sơn xuyên địa lý chờ tạp thư. Mặt khác đó là ta gọi người thu thập tới phố phường tiểu thuyết, ngươi không có việc gì thời điểm, có thể tìm ra thích đến xem. Có tiểu thuyết ta. Lý Loan Nhi vừa nghe hai mắt lập tức tỏa sáng, thành có thời gian ta nhất định hảo hảo nhìn. Nàng cười đẩy Nghiêm Thừa Duyệt vào phòng ngủ, lại thấy này phòng ngủ thu thập thực sạch sẽ lưu loát, trừ bỏ giường. tủ quần áo bàn trang điểm còn có cùng một bàn hai ghế ngoại cũng không có bên đồ vật tuy nói đơn giản nhưng những cái đó ra cụ dùng liêu chú ý thủ công tinh xảo nhìn lên chính là hạ công phu lý loan nhi nhìn vừa lòng gật đầu ta liền thích nhà ở rộng lắm chút bố trí ngắn gọn chút làm cho như vậy một ít rậm rạp ra hỏa cái thật sự chướng mắt khẩn như vậy liền rất hảo nghiêm thừa duyệt nắm lấy tay nàng người ta đảo thật thật có duyên liền yêu thích đều giống nhau lý loan nhi chừng hắn một cái ai cùng ngươi yêu thích giống nhau bất quá ngươi không phải nói chúng ta tân trạch tử tu phòng tắm sao như thế nào ta không gặp nghiêm thừa duyệt cười kéo nàng tới rồi phong dắt chỗ nơi đó treo một chương bức họa cột tròn nghiêm thừa duyệt cuốn lên tới trên tường vẽ chín đoá hoa mai nghiêm thừa duyệt ngón tay nhẹ điểm điểm ba lần mỗi lần điểm hoa mai trước sau thứ tự đều không giống nhau điểm xong rồi trên tường liền khai cái cửa nhỏ nhớ kỹ nghiêm thừa duyệt nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái lý loan nhi thực tự đắc ngửa đầu tự nhiên lại nguyên lai like. Này chín đoá hoa mai liền tương đương mở cửa chìa khóa, là cái loại nhỏ cơ quan, mỗi lần trước ấn nào một đóa hoa mai, sau ấn nào một đóa hoa mai đều là có thứ tự, ấn sai rồi, căn bản là khai không được môn. Lý Loan Nhi đẩy nghiêm thừa duyệt vào cửa, nàng nguyên nghĩ bất quá là cái phòng tám, bên trong không gian hẳn là cùng lắm thì. Lại nào biết, phía sau cửa phòng thế nhưng so phòng ngủ còn muốn đại, hơn nữa tu sửa tương đương xa hoa. Trình gian nhà ở mặt đất đều là dùng thủy ma thạch phô thành. Trên vách tường tiếp chính là hắc bạch giao nhau gạch men sứ, nhà ở chính giữa treo hồng nhạt xa chất màn tre, tiêu toàn bộ nhà ở nhiều vài phần hưng diễm, màn tre hạ đoàn truy đều là ngon cái lớn nhỏ chân trâu. Cách màn tre, có thể nhìn đến nhà ở chính giữa xây đại đại ao, Lý Loan Nhi đẩy nghiêm thừa duyệt qua đi, đến gần mới thấy này ao dùng chính là thiển làm gạch men sứ mạng quá, ao một đầu có một đóa thạch điêu hoa sen, một khác đầu còn lại là thạch điêu cá chép. Nghiêm thừa duyệt qua đi ở cá chép đuôi cá trồ ấn hai hạ Cá chép trong miệng lập tức phun ra một cổ tử nước cấm tới, hắn lại ở hoa sen cánh hoa thượng ấn vài cái, hoa tâm chỗ phun ra tinh tế nước lạnh. Qua ước chừng có một nén hương thời gian, trong ao đã trú hơn phân nửa chỉ thủy. Lý Loan Nhi nhìn trợn mắt há hốc mồm, này quả thực, quả thực đều có thể so được với hiện đại phòng tắm. đã trải qua mặt thế nhiều năm ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, nàng cơ hồ đều đã đã quên hiện đại sinh hoạt là cỡ nào thoải mái tự tại. Hôm nay này một chuyến, lại kêu nàng nghĩ đến rất nhiều sự tình trước kia. ngươi này lý loan nhi chỉ vào kia cá chép còn có hoa sen đây là như thế nào làm cho bất quá là tổ đơn giản cơ quan mà thôi nghiêm thừa duyệt cười một tiếng ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ngốc một lát ta lấy cơ quan đổ cùng ngươi xem không cần lý loan nhi chạy nhanh xua tay nói nói tứ thư ngũ kinh nói chuyện tranh chữ nàng nhưng thật ra còn thành nếu là cùng nghiêm thừa duyệt nói cơ quan kia tuyệt đối tuyệt đối có thể đem nàng vòng vựng lúc trước đọc sách thời điểm nàng lý hóa vốn là không tốt lắm kinh nhiều năm như vậy sớm đánh từ đâu ra còn đi đâu vậy ai còn nhớ rõ ràng như vậy chút tiêu nàng xem cơ con đổ nàng có thể nhìn ra cái gì tới mới có quỷ đâu đệ nhị bảy chín chương quái vật thích sao nghiêm thừa duyệt ở lý loan nhi bên tai nhẹ hỏi nay phong tắm thật sự thực hảo thực phương tiện lý loan nhi tất nhiên là thích nàng nhẹ nhàng gật đầu so với ta trong tưởng tượng muốn hảo chúng ta đây tới thử xem nghiêm thừa duyệt nói chuyện đã dôi tay đi giải lý loan nhi đai lưng Hôm nay vi phu tí hầu nương tử tắm gội như thế nào? Lý Loan Nhi chừng hắn một cái, ngươi có thể tí hầu được. Không thử xem làm sao biết không được. Nói mấy câu công phu, Lý Loan Nhi áo ngoài đã bị cởi ra, trên người nàng đơn bạc màu trắng trung y y bị hơi nước một chưng liền có chút hướng trên người tiếp, Như thế, càng hiện ra Lý Loan Nhi dáng người là lướt mê người, nghiêm thừa duyệt nhìn nàng, trong lòng càng thêm táo đến hoảng, động tác cũng không khỏi nhanh hơn chút. Thiếu da, thiếu nãi nãi. đang lúc nghiêm thừa duyệt muốn ôm lấy lý loan nhi thời điểm ngoài phòng truyền đến nói chuyện thanh như thế nào không ai rõ ràng nhìn đến hai người bọn họ vào phòng như thế nào nhìn không đến đâu lý loan nhi tránh thoát nghiêm thừa duyệt nhặt lên rơi trên mặt đất xiêm y dì, dùng nhanh nhất tốc độ mặc tốt đẩy nghiêm thừa duyệt ra phòng tắm môn thụy châu chuyện gì nôn nóng tìm người thụy châu nhìn đến lý loan nhi chạy nhanh cười nói nhưng xem như tìm được các ngươi vừa mới mã phương đại ca truyền tin lại đây nói là muốn thiếu nại nại thân khải lấy đến đây đi lý loan nhi dỗi tay triệu thụy châu phải tin thụy châu cười lấy ra một phong thơ đưa qua đi xem mã phương đại ca ý tứ này tin hẳn là có cái gì chuyện quan trọng chuyện quan trọng lý loan nhi có chút khó hiểu chẳng lẽ nói là trong cung ra chuyện gì sao nàng vẫy lui thụy châu tìm cái ghế dựa ngồi xuống lúc này mới mở ra tin chậm rãi nhìn lên nghiêm thừa duyệt xem lý loan nhi ban đầu thần sắc trịnh trọng không khỏi quan tâm dò hỏi ra chuyện gì sao lý loan nhi xem xong Cười đem tin đưa cho nghiêm thừa duyệt, ngươi cũng nhìn một cái đi. Nghiêm thừa duyệt không có chối từ, lấy quá tin thực mau xem xong, xem qua lúc sau liền đem tin thiêu, thở dài một tiếng, nhân quả tuần hoàn, nửa điểm không khỏi người. Lại nguyên lai, like, này tin là Kim Phu Nhân viết, đại khái là bởi vì quá mức kích động. Tin thượng tự đều có chút hỗn độn, Bất quá, đại thể nội dung vẫn là có thể nhìn ra tới. Hôm nay, Kim Phu Nhân đối với quân gia trả thù cuối cùng là vẽ gánh ngưng hẳn ký hiệu. Nàng từ đây có thể đem kia một nhà vứt đến sau đầu, lại không cần suy nghĩ, càng có thể an tâm bảo dưỡng tuổi thọ. Nguyên lai, gà đến khổng gia quân tích lan hôm nay sinh non. Lại nói tiếp, ngày đó quân gia rách nát sau, khổng gia có tâm muốn hưu bỏ quân tích lan. Chỉ là quân tích lan khi đó có thai, vì con nối roi suy nghĩ, khổng gia liền không thể đem nàng đuổi ra ra môn, quân tích lan cũng nương hải tử giữ lại. Chính là, quân tích lan tuy rằng giữ lại, nhưng rốt cuộc không có nhà mẹ để duy trì dựa vào. ở khổng gia địa vị xuống dốc không thanh. Nhật tử thật không tốt quá. Nàng phu quân nạp mấy cái mỹ thiếp không nói, đó là cha mẹ chồng đối nàng cũng không có gì sắc mặt tốt. Khổng gia đại thiếu mãi mãi càng là đối nàng đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi quân tích lan vì sinh tồn, này đó đều cần thiết phải nhịn thời gian một lâu, nàng cả người đều nhanh chóng gầy ôm xuống dưới, đa dạng tuổi tác, lại hiện ra vài phần già mua tới. Cái này cũng chưa tính, khổng gia chủ tử đối nàng không tốt. Chính là nô tài đều muốn làm tiện nàng, vì nàng cùng hài tử nhật tử có thể hảo quá chút, quân tích lan không thể không lấy ra của hồi môn tới thu mua nhân tâm, lúc trước nàng gả trồng thời điểm, quân gia vốn là không phải nhiều giàu có, nàng của hồi môn cũng không tính rất nhiều, trên dưới chuẩn bị qua đi, quân tích lan liền cũng không dư thừa cái gì. Khó khăn ngao trong bụng hài tử từng ngày nổi lên tới, nàng thai cũng càng làm càng vững chắc, quân tích lan mới yên lòng, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng sinh non. sinh non nguyên nhân là cùng trong phòng một cái mỹ thiếp quấy vài câu miệng bị khí chứ quân tích lan cùng thiếp thất cãi nhau nàng tướng công chẳng những không hướng về nàng ngược lại hướng về mỹ thiếp cùng nàng vấn tội này quả thực đã kêu quân tích lan không thể chịu đựng được nhất thời ủy khuất lại khổ sở tâm tình kích động ảnh hưởng trong bụng hài tử liền như vậy hài tử sớm xuất thế quân tích lan đau hơn phân nửa thiên khó khăn gian nan sinh hạ một cái hài tử nhưng đứa nhỏ này lại là cái lại là cái diện mạo quái dị yêu quái giống nhau đồ vật Nơi nào có một đinh điểm người dạng. Quân tích lan nhìn đến hải tử thời điểm một hơi không đi lên liền ngất đi rồi. Nàng phí nhiều ít tâm tư, khó khăn hoài thượng hải tử. Vì hải tử, ở khổng gia chịu được nhiều ít nhục mạ tra tấn, liền ngóng trông nàng có thể sinh đứa con trai. Nhi tử về sau tiền đồ có thể vì nàng trông lưng, có thể đem không biết bị bán được chạy đi đâu mẫu thân tìm về tới. tiêu các nàng mẹ con hảo hảo xuống qua, đáng tiếc. Nàng thế nhưng, thế nhưng sinh ra một cái yêu quái tới. Quân tích lan lâm ngất xịu đi trước còn đang suy nghĩ, đó là một cái nữ nhi cũng hảo, chỉ cần khỏe mạnh so cái gì đều cường. Khổng ra người vẫn là rất chú trọng con nối roi, biết quân tích lan sinh non, cũng rất sốt ruột, khổng Lão phu nhân chẳng những gọi người thỉnh tốt ba mụ, còn tự mình canh giữ ở phòng sinh bên ngoài, liền nghĩ nếu kho sinh nói, liền phải lấy con bỏ mẹ, quân tích lan đã chết không quan hệ, chỉ cần nàng khổng ra con nối roi hảo hảo liền thành. Chính là, chờ mãi chờ mãi cũng chưa động tĩnh, đợi hồi lâu. khó khăn quân tích lan sinh khổng lão phu nhân liền chờ bà mụ ôm ra hải tử tới nàng đẹp thượng liếc mắt một cái chỉ là lại đợi hồi lâu phòng sinh một đinh điểm động tĩnh đều không có khổng lão phu nhân liền chờ không được phái bà tử đi thúc giục kết quả thế nhưng đến tới một cái tin dữ khổng ra thế nhưng thế nhưng ra cái yêu quái, này sao lại có thể khổng lão phu nhân nhìn cái kia trường ba con mắt cùng một cái bồn máu mông to trên đầu chùi lùi còn không có lỗ thai hải tử dọa suýt nữa thét trói thai ra tới trực tiếp đoạt lấy hài tử liền ném xuống đất, thứ gì, này không phải ta khổng gia loại, không biết ai như vậy thiếu đạo đức, thay đổi nhà ta hài tử. Bà mụ nguyên lai xúc ở một bên hảo giảm bớt chính mình tồn tại cảm, kỳ thật, nàng trong lòng là rất sợ hãi. nay khổng gia nhưng cũng là danh môn thế gia, bà mụ tới cấp khổng gia thiếu mãi mãi đỡ để, nguyên liền tính toán nhiều thảo tiền thưởng nàng cũng biết nhân ra như vậy nếu có thể hảo hảo sinh hạ nhi tử tới, tất nhiên không thể thiếu nàng thưởng không nói được. này một tá thưởng liền cũng đủ các nàng một nhà một hai năm tiêu phí, nhưng nào biết, phí nhiều ít tính liền đỡ để xuống dưới như vậy cái đồ vật, nhìn đến kia đồ vật ánh mắt đầu tiên, bà mụ liền biết không xong, lần này nàng chẳng những làm không công, sợ liền cánh mạng đều phải có nguy hiểm. Nghe được khổng lão phu nhân nói, bà mụ liền xúc không được, này khổng lão phu nhân rõ ràng là muốn hướng trên người nàng bắt nước bần đâu nàng ngẩng đầu lên, đĩnh đĩnh sống lưng lớn tiếng nói, lao phu nhân, người đâu, không thể che lại lương tâm nói chuyện Ta tới nhà ngươi đỡ đẻ nhưng cái gì cũng chưa mang, dùng đồ vật đều là nhà ngươi, ta thượng nào thay đổi nhà ngươi hải tử. Ta nhưng không kia tử không thành có bản lĩnh, nhà các ngươi làm nghiệt sinh như vậy cái đồ vật, nhưng đừng hướng người khác trên người an dơ danh. Ta tuy rằng là cái bà mụ, nhưng cũng là lương dân, các ngươi khổng ra quyền thế lại đại, nhưng tại đây thiên tử dưới chân nước hiếp lương tâm cũng muốn ước lượng ước lượng đi. Bà mụ nói mấy câu kêu khổng lão phu nhân trắng mặt, nàng phía sau bà tử chỉ vào bà mụ lớn tiếng nói, lớn mật. như thế nào cùng lão phu nhân nói chuyện. Bà mụ biết đến lúc này đã xé rách mặt, cũng liền không có cái gì cố kỵ, ta thế nào, ta tuy là bình dân ba cánh, nhưng nên nói nói vẫn là có thể nói, chính là quan gia tới, cũng không có không cho người ta nói lời nói, nhà các ngươi lão phu nhân nói không đúng, ta như thế nào liền không thể nói, trái lại, ngươi một cái nô tài, chủ tử không nói chuyện đâu nơi nào luôn được đến ngươi, lại nói như thế nào, ta đều là lương tịch, ngươi là tiện tịch, lương tiện chính là rõ ràng đâu. nàng lời này kêu kêu bà tử cũng đen mặt muốn mắng khá vậy không biết như thế nào mắng được rồi khổng lão phu nhân thấy này bà mụ lá gan quá đại nàng nhất thời cũng áp chế không xuống dưới cũng chỉ có thể phục thứ mềm đi lấy chút bạc tới khổng lão phu nhân phân phó xuống dưới nhất thời liền có người đưa lên bạc khổng lão phu nhân tiếp nhận tới tự mình cho bà mụ đại muội tử ngươi tới nhà của ta đỡ để cũng phí không ít sức lực đây là tạ bạc ngươi thu thực ngoại ý muốn cùng khổng gia lão phu nhân xảo nửa ngày miệng thế nhưng còn có thể được bạc ba mụ đều có chút ngoại ý muốn đâu nàng tiếp nhận tới cười cười nếu không nói là gia đình giàu có à chính là có tiền đâu cho ta nhiều thế này bạc một bên nói chuyện ba mụ còn đem bạc tiền hào phóng tới trong miệng cắn một ngụm thật thật mười phần bạc đâu tạ lao phu nhân ngài yên tâm ta người này khác không có chính là miệng kín mít ta bảo đảm đi ra ngoài gì đều không nói như thế khổng lão phu nhân mới thả chút tâm lại gọi người đưa bà mụ đi ra ngoài lúc này mới xoay người đi xem quân tích lan vào phong sinh nhìn đến hạ thân vết máu còn không có thu thập quân tích lan khổng lão phu nhân một trận nị oai đối sững sờ ở một bên nha đầu nói lấy buồn nước lạnh bắt tỉnh nàng bất quá là sinh cái hài tử thật đương chính mình nhiều quý giá đâu đây là diễn nào ra diễn nha đầu lên tiếng thật sự là đánh một chậu nước lạnh hướng sản trên giường một bát quân tích lan buồn mới sinh xong hài tử chữ chân phương hư đâu lúc này bị nước lạnh nên diện bắt tới Sớm đã chịu không nổi, trên người chỉ cảm thấy lạnh leo tận xương, càng là nói không nên lời khó chịu, nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn đến khổng lao phu nhân đang ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn nàng, quân tích lan cũng không rảnh lo trên người khó chịu, chưa dọa ngạnh chống quỷ gối trên giường, lao phu nhân, lão phu nhân, ngươi cần phải cho ta làm chủ à, đều là, đều là cái kia tiện nhân, nếu không phải nàng cùng ta cãi nhau, ta nơi nào, nơi nào có thể sinh ra như vậy cái đồ vật? im miệng. khổng lão phu nhân nghiêm khắc nhìn chằm chằm quân tích lan trong đầu lại bay nhanh chuyển ý niệm khổng gia cũng là trăm năm thế gia bình thường nhất chú trọng thanh danh khổng gia tuyệt không có thể thừa nhận sinh hạ yêu nghiệt sự tình bất quá tiêu bà mụ tuy nói sẽ không hướng ra ngoài truyền chính là hôm nay việc này không biết bao nhiêu người thấy khó bảo toàn sẽ không để lộ ra đi duy nay chi kế là như thế nào cấp khổng gia tẩy thoát ra tới nhìn đến quỷ gối trên giường khóc lóc thảm thiết quân tích lan khổng lão phu nhân đôi mắt nhíu lại ở giữa là tràn đầy tính kế cùng ngon độc làm như sớm đã đem quân tích lan coi như vật chết Ngươi hoan uổng khổng lão phu nhân cười lạnh một tiếng ngươi còn có mặt mũi nói hoan uổng quân tích lan hiện tại hoang mang lo sợ duy có thể làm chính là nằm ở trên giường khóc lớn ta thật là hoan uổng a ta ta ta trong bụng hài tử hảo hảo như thế nào liền thay đổi lão phu nhân ngài phải cho ta làm chủ cho ta làm chủ a một bên nói quân tích lan một bên cân nhắc nàng lớn tiếng khóc lóc Đều là cái kia tiện nhân, nhất định là nàng mua được bà mụ thay đổi ta hài tử. lão phu nhân, tiền triều không phải còn có ly miêu đổi thái tử sự sao? Nhất định là như thế này, nhất định là. Đệ nhị 80 chương đề điểm. Bang. Một cái tắt đem quân tích lan đánh đầu lệch qua một bên, khỏe miệng huyết đi xuống thẳng tích. Khổng lão phu nhân chỉ vào quân tích lan cái mùi mắng, xuân đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là cái cái gì đồ vật, liền ngươi như vậy, ai ngờ đổi ngươi hài tử, a người ý tứ này chính là chúng ta khổng ra không biết nhìn người trong nhà có ác nhân chuyên đổi người khác cốt đủ, xuân phụ xuân phụ là cái kia tiện nhân nhất định là cái kia tiện nhân quân tích lan không rảnh lo lau mặt thượng huyết lôi kéo khổng lao phu nhân thẳng khóc lao phu nhân ngươi phải cho ta làm chủ a nhất định là cái kia tiện nhân vọng tưởng làm chính phòng mãi mãi cho nên mới mới thay đổi ta nhi tử lao phu nhân kia cũng là ngài chắc trai ngài không thể quân tích lan nói còn chưa dứt lời đã bị khổng lão phu nhân để lại tả hữu lại đánh hai cái cái tát, người đầu gốc bị cầu ăn. Chúng ta khổng gia liền không có thiếp thất bị phù chính đạo lý, huống chi kia vẫn là cái tiện thiếp. Khổng lão phu nhân nhìn quân tích lan điên cuồng bộ dáng cười lạnh một tiếng, nháy mắt liền có chủ ý, quân tích lan, ta hảo sinh sôi chắc trai đã bị các ngươi quân gia cấp liên lụy, các ngươi quân gia làm như vậy một ít thương thiên hại lý sự, làm nhiệt nhưng thật ra liên lụy đến chúng ta khổng gia trên người, ông trời không cứ gọi các ngươi quân gia lại có cốt đủ, liền đem. đem ta hảo hảo chắc trai cấp biến thành quái vật. quân tích lan đây là ông trời đối với ngươi đối với các ngươi quân ra trừng phạt cũng là đối chúng ta khổng gia cảnh cáo ngươi như vậy tức phụ chúng ta khổng gia cũng không dám muốn lại muốn không nói được về sau còn thế nào đâu không phải không phải quân tích lan bị khổng lão phu nhân lời này dọa một cái kính sau này xúc không phải cha ta cha ta một lòng một dạ trung quân vì nước đều là kẻ gian hại hắn, hại ta nương chúng ta không có làm sai sự Đứa nhỏ này, hai tử. Người tới. Khổng lão phu nhân cũng mặc kệ quân tích lan như thế nào giải thích. Đối với bên ngoài hô một tiếng, lập tức liền có hai cái thô tráng bà tử tiến vào. Khổng lão phu nhân một lóng tay quân tích lan, đem nàng trước quan tiến phòng chất tuổi, chờ cầm hưu thư liền đem nàng ném văng ra. Là. Hai cái bà tử giá khởi quân tích lan. Không màng nàng dãy rụa phản kháng đem nàng quan đến phòng chất tuổi đi. Khổng lão phu nhân từ phòng sinh ra tới. xem cũng chưa xem một cái cái kia quái dị hải tử đem kia quái vật chạy nhanh tìm một chỗ chôn không tìm một chỗ tiêu nhớ rõ đừng ở nhà tiêu không thể kêu tiểu quái vật ố hế chúng ta khổng ra địa phương lập tức liền có bà tử thu thập còn có mỏng manh hơi thở trên mặt đất dãy rủa hải tử liền bao đều không đóng gói đến hộp nhấc ra ngoài khổng lão phu nhân mang theo tức giận trở về gọi người tìm khổng nhị thiếu ra bên chưa nói mở miệng đó là kêu hắn viết hữu thư Không nhị nguyên đối quân tích lan liền có rất nhiều bất mãn, lúc trước quân gia cường thịnh thời điểm, quân tích lan chính là ỷ vào ra thế vẫn luôn đè ở hắn trên đầu. Chờ đến quân mạc vì rơi đài, không nhị một sớm xoay người làm chủ nhân, tự nhiên liền đem khí tất cả đều phát tiết ra tới. Trong khoảng thời gian này, hắn chính là thật thật đem trước kia chịu những cái đó ác khí đều giải xong rồi. Vừa nghe khổng lão phu nhân kêu hắn hưu thê, lập tức không hai lời trực tiếp liền viết hưu thư ném xuống, không nhị liền thấy cũng chưa thấy quân tích lan. trở về tìm tiểu thiếp tiếp tục tìm hoan mua vui. Lý Loan Nhi nghĩ tin thượng nội dung, qua hồi lâu mới khẽ cười nói, thoạt nhìn, như là những cái đó sinh con dược linh tinh đều không đáng tin cậy nhìn một cái, quân tích lan vì sinh con người nào cấp dược đều dám ăn, kết quả biến thành cái dạng này. Nghiêm Thừa Duyệt cũng suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng nói ra một câu tới, không nói được trong cung vị kia cũng lạc không được hảo. liền như vậy một câu, nói hết thuộc phi nơi đi, Lý Loan Nhi suy nghĩ trong chốc lát, Nhưng thật ra cũng nhận đồng nghiêm thừa duyệt lời này, nếu quân tích lan ỉ vào dược vật hoài thượng hài tử, kết quả sinh ra như vậy cái đồ vật tới, như vậy, đồng dạng dùng dược vật thuộc phi chỉ sợ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Như vậy tưởng tượng, Lý loan Nhi thật đúng là yên tâm. Biết quân tích lan sinh cái quái vật, Lý loan Nhi liền đối khổng gia nhiều hơn chú ý lên, riêng thu mua khổng gia một cái hạ nhân mỗi ngày thám thính tin tức, qua không mấy ngày, liền biết quân tích lan bị khổng gia hưu bỏ, mình không rời nhà bị đuổi ra tới, nàng mới sinh hài tử người con ở ở cữ, như vậy đại lanh thiên khổng gia không chỉ xu chưa cho nàng còn liền kiện rắn chắc siêm ý thì cũng chưa kêu nàng xuyên chỉ kêu nàng ăn mặc đơn bạc siêm ý thì cứ như vậy đem người ném ra ra môn quân tích lan đảo cũng kiên cường liền như vậy mang thai mang tiếng ra tới không chỉ không tự sát ngược lại nghẹn một hơi chính là không biết từ nào lộng điểm bạc tìm chỗ ở trú hạ, lại ủy vào khẩu khí này thỉnh đại phu bốc thuốc điều trị thân thể vẫn luôn đợi vài thiên chờ đến thôi ra người tìm tới cửa tới quân tích lan liền đi theo đi thôi ra đương quân tích lan đi thôi ra tin tức truyền đến lúc sau lý loan nhi chính dựa nghiêng trên trên giường từ nghiêm thừa duyệt họa nàng tiểu tượng nghe hạ nhân hồi báo lý loan nhi cười cười nghiêm thừa duyệt buông bút chờ kia tiểu tượng thượng nét mực làm cầm lấy tới cấp lý loan nhi xem như thế nào còn giống hồi sự đi lý loan nhi cẩn thận nhìn đã lâu gật đầu nhưng thật ra có chút cái ý tứ họa rất giống thả bút pháp tinh tế bất quá lại không thể nên ngang vào nhà nghiêm thừa duyệt thở dài họa chi nhất đạo ta cũng bất quá là cái thợ thủ công, ly nên ngang vào nhà còn sống đâu. Nói tới đây, nghiêm thừa duyệt liền bên cạnh bạc buồn rửa rửa tay, một bên lấy khăn lông khô trà lau bàn tay, một bên cười nói, lúc trước quân gia rơi đài, khổng gia nhìn thôi thị bị người khác mua đi, liền cho rằng thôi gia đã cùng thôi thị mẹ con họa thanh giới tuyến, chính là về sau thôi gia cũng gọi người đi nhìn quân tích lan một lần, nhưng khổng gia lại cho rằng thôi gia cũng không sẽ quá quản quân tích lan sự tình, liền nhưng kính trà đập nàng. Lần này lại vừa lúc tìm cớ đem nàng Hưu ly. Lại nói tiếp, khổng gia ước chừng là nhìn thượng cái nào ra thế tốt khuê tú. Chỉ là, khổng gia hẳn là cũng không nghĩ tới thôi lễ còn nhận quân tích lan cái này cháu ngoại gái. Sợ lúc này khổng gia chính đau đầu đâu. Mặc kệ nó. Lý Loan Nhi cầm lấy một viên quả cam lột ra, cho nghiêm thừa duyệt một nửa. Chính mình bẻ một mảnh đặt ở trong miệng. Tóm lại này hai nhà đều không phải cái gì người trong sạch. Về sau bọn họ làm ở ĩ lên, chúng ta coi như náo nhiệt nhìn một cái. Đảo cũng là. Nghiêm thừa duyệt gật gật đầu, bẻ một mảnh quả cam phóng tới Lý Loan Nhi trong miệng, lúc trước cùng ngươi đã nói đi thôn trang thượng sự tỉnh sợ là không thể thành hàng. Như thế nào? Lý Loan Nhi ngồi dậy tới, ra chuyện gì sao? Nghiêm thừa duyệt cười bế lên nàng di tiến chính mình trong lòng ngực không có gì đại sự, chính là công bộ thợ thủ công đem súng kiếp đều làm được, trong khoảng thời gian này súng kíp doanh tướng sĩ cũng đều xử thuần thủ, quan gia nhất thời hứng khởi. Từ súng kiếp doanh chọn lựa những người này muốn đi Tây Giao diễn võ trưởng thử xem, tưởng nhìn một cái dùng súng kiếp trang bị sau như thế nào lợi hại. Như vậy a Lý loan Nhi minh bạch, vậy ngươi cũng đến đi theo đi. Cũng may thí nghiệm qua đi nghe một chút quan gia có cái gì bất mãn, dễ bể về sau cải tiến phải không. Quan gia chỉ ra muốn ta cùng đi cùng đi, này vừa đi sợ là 10 ngày nửa tháng không về được. Nghiêm thừa duyệt đem đầu gác ở Lý loan Nhi đầu vai, bắt đầu mùa đông về sau phía bắc hạ vài tràng đại tuyết. Thảo nguyên thượng dê bỏ bị đông lạnh không nhẹ, thắt tử cái này mùa đông quá hết sức gian nan, đã rất nhiều lần khấu biên, lần này. Thắt tử lại phái sứ giả tiến đến tiến cống. Quan gia ý tứ đó là sớm đem súng kíp cải tiến hảo, cũng may thắt tử sứ thần tới thời điểm kinh sợ một chút, lần này đuổi nóng này chút. Quan gia nhìn qua sau nhìn xem nơi nào bất mãn, ta liền muốn sớm một chút họa ra đồ tới, hảo kêu công bộ thợ thủ công sớm chút cải tiến. Thắt tử khấu biên. Lý Loan Nhi có chút ngạc nhiên. như thế nào không nghe nói qua không phải nói gần mấy năm biên quan không có việc gì sao ta còn đương tứ hải thái bình đâu nghiêm thừa duyệt nghe nở nụ cười tươi cười mang theo vài phần khổ ý nơi nào như vậy bình tĩnh bất quá là hống bá tánh nghe phía bắc thát tử xưa nay liền không an ổn vân quy chờ mà những cái đó dân bản xứ lại năm lần bảy lượt tạo phản bờ biển lại có hoa hại nơi trốn đều gọi người đau đầu đâu lý loan nhi nghe nghiêm thừa duyệt giải thích một phen suy nghĩ trong chốc lát nếu là ta Liền đem cái gì thắc tử, dân bản xứ cùng hoa nhân tận diệt, liền bọn họ triều đình quốc thổ đều cuốn vào tới. Xem bọn họ còn có thể như thế nào nhảy nhót. hào nương tử, nói nghiêm thừa duyệt đều nở nụ cười, ngày này tâm cũng quá lớn chút, đánh giặc nhưng không dễ dàng như vậy. Thắc tử kêu phương thảo nguyên mở mang, bọn họ giống biên lúc sau hướng thảo nguyên chỗ sâu trong một trốn, ngươi nơi nào tìm kiếm, phía nam dân bản xứ nhiều ở núi sâu, muốn tiêu diệt bọn họ càng là khó càng thêm khó, đó là hoa nhân. Tóm lại cùng chúng ta còn cách hải đâu, bọn họ giết chúng ta ba tánh, cầm chúng ta vàng bạc giá thuyền hướng trong biển một chạy, chúng ta cũng không biện pháp. Này có cái gì? Lý loan Nhi đảo không cảm thấy khó xử, cười đánh cánh áp thắt tử tráng niên nam tử cưới ngựa đánh giặc, chạy cũng mau chúng ta tìm không. Nhưng bọn họ nữ nhân cùng lão nhân hải tử hành động không tiện, chúng ta chính là có thể tìm. kia chúng ta liền ở nam nhân đánh giặc thời điểm phái một chi đội ngũ qua đi, đưa bọn họ nữ nhân cùng hải tử toàn bộ giết, liền dư lại lao nhân. Quá không được mấy năm, tháp tử không phải chặt đức ăn, khi đó, bọn họ tự thân đều khó giữ được, nơi nào còn giam khấu. Biên, dân bản xứ sao, còn không phải là bởi vì cảm thấy sinh hoạt khổ, lại cùng người hán bất bình đẳng lúc này mới phản sao, quan gia đối bọn họ hảo một chút, nhiều giúp đỡ, gọi bọn hắn sinh hoạt hảo điểm, chậm rãi đưa bọn họ hán hóa, tự nhiên liền không có gì phản tâm. Lý Loan Nhi ôm nghiêm thừa duyệt cổ gần sắt ở bên thai hắn cười nói, đến nỗi hoa nhân, bọn họ có thể ra thuyền. Chúng ta liền không thể sao, nếu bọn họ dám đến chúng ta nơi này thai họa, chúng ta dựa vào cái gì liền không thể đi bọn họ quốc gia thai họa, trực tiếp phái người đánh qua đi, thiêu bọn họ vương cung, bắt bọn họ quốc chủ, nhìn một cái bọn họ còn có thể lăn lộn cái gì. Lý loan Nhi chủ ý này nhưng thật ra thật tốt, chỉ là có chút quá mức bạo lực, nghiêm thừa duyệt có thể muốn gặp nếu là trong chiều những cái đó quan văn nghe được nhất định sẽ mắng to Lý loan Nhi thiếu đạo đức, nói loại này cách làm vi phạm lẽ trời, còn sẽ nói cái gì muốn lấy đức thu phục người nói. Bất quá, những cái đó võ tướng sợ đều cao hứng hỏng rồi đi. Võ tướng sao? Sợ nhất chính là không chịu đánh. Nếu là nghe được Lý Loan Nhi lời này, nhất định sẽ mạnh mẽ duy trì. Ít nhất, Nghiêm Thừa duyệt có thể khẳng định, nhà mình lao gia tử liền sẽ duy trì. Đã nhiều năm trong triều cũng chưa cái gì chịu đánh. Nghiêm Thừa duyệt nhị thúc Nghiêm Vệ quốc cũng nghỉ ngơi đã nhiều năm, muốn thật là triều đình có thể xuất binh tiêu diệt thắc tử, Nghiêm Vệ quốc đã có thể có dùng võ nơi, lao gia tử. Đã có thể ngóng trông ngày này đâu? không nói được quan gia cũng sẽ duy trì. Nhiều thế này nhật tử tiếp xúc xuống dưới, nghiêm thừa duyệt thăm dò rõ ràng quan gia tính tình, hiện tại quan gia tuổi còn nhỏ, còn không có có thể nắm giữ trụ triều cương, hành sự liền có chút mềm mại, bất quá, quan gia tính tình kiên cường, nào một ngày có thể khống chế trụ toàn bộ triều đình, nhất định sẽ đối ngoại dụng binh, tới lúc ấy, quan gia trước hết làm đó là cấp tháp tử một lần thông kích. Lại nói tiếp, người chủ ý này đảo cũng không tồi. Nghiêm thừa duyệt cười cười, như thế, Không biết bao nhiêu người có quân công nhưng lập, triều đại cùng tiền triều không giống nhau, triều đại cũng không áp chế võ tướng, tương phản, còn có thể lấy quân công phong tước, mặc kệ là thế gia vẫn là bình dân, nhưng đều chờ triều đình nào ngày lại xuất binh, liền có thể lập chút quân công, không thể phong tước cũng nghị thụ con đâu. Liên nghiêm thừa duyệt này một câu, nhưng thật ra nhắc nhở Lý Loan Nhi, nàng nghe xong linh quang trật lóe lại trầm tư trong chốc lát tử, đảo thật thật là có chủ ý. Đệ nhị tám một chương tư buôn. Lý Loan Nhi qua mấy ngày nhàn nhã tự tại sinh hoạt, liền bắt đầu mang theo mấy cái nha đầu đem của hồi môn vào kho, lại tiếp nhận trong nhà từ trên xuống dưới sự tình. Mắt nhìn Thiên Nhi càng thêm lạnh, lại hạ một hồi Đại Tuyết, Lý Loan Nhi tìm vài món đại mao xiêm ý đi, lại cầm lò sưởi tay lò sưởi chân bao hảo kêu Nghiêm Thừa duyệt đi Tây Sơn diễn võ trưởng thời điểm mang lên. Nghiêm Thừa duyệt tự nhiều năm trước đem chân quăng ngã đoạn lúc sau, vừa đến mùa Đông Thiên lanh thời điểm, này chân cẳng lạnh lẽo, hắn trên đùi tuy nói không nhiều lắm cảm giác. Nhưng rốt cuộc cũng không quá dễ chịu, thả bởi vì trên đùi thương chỗ, mang trên người cũng có chút chịu đựng không được khí lạnh. Đã nhiều ngày hắn cùng Lý Loan Nhi ở tại một chỗ đảo còn hảo chút, buổi tối Lý Loan Nhi giúp ăn ấm, đảo cảm thấy không như vậy khó chịu, nhưng đi Tây Sơn, nơi đó gió lớn thời tiết lạnh. Hơn, lại không ai giúp hắn ấm cánh tay chân, Lý Loan Nhi cũng lo lắng hắn buổi tối ngủ không yên, cố lại riêng kêu nghiêm nhất lại đây dặn dò một hồi, lại đem nàng dùng ra làm ấm túi dao cho nghiêm nhất. tiêu nghiêm nhất buổi tối thời điểm nhớ rõ thiêu nước gấm trang đến trong túi giúp nghiêm thừa duyệt tấm ổ chăn thả nhớ rõ nửa đêm thời điểm đổi thủy nghiêm nhất đem lý loan nhi lời nói ghi tạc trong lòng hơn nữa làm bảo đảm nhất định sẽ hảo hảo tí hầu nhà mình công tử lý loan nhi cũng biết nghiêm nhất trung tâm đảo cũng yên tâm đuổi đi nghiêm thừa duyệt lý loan nhi liền đem ra dụng trướng mục sửa sang lại một phen một lần nữa chế định trong nhà từ trên xuống dưới quy tắc người nào làm này đó việc đều làm quy định chọn mua người trên tay cũng tìm thành thật trung hậu Đó là này còn không thành, lại kêu trong nhà hạ nhân thay phiên giám sát, mỗi một tháng đổi một lần giám sát tiểu tổ. Chuẩn bị cho tốt này đó quy định, Lý Loan Nhi tìm chu quản sự tới, hai người thương lượng một phen, nhìn không có gì không hợp lý, liền ở nhà thi hành mở ra. Đem nội trạch sự tình an ổn, Lý Loan Nhi đem nghiêm thừa duyệt phân ra đoạt được vài thứ kia cũng toàn kiểm số một lần, trừ bỏ nhà kho đồ cổ tranh chữ vàng bạc trâu áo. Còn có bên ngoài một ít thôn trang cửa hàng, nàng tổng cộng tính một chút, này tính toán. Thâm giác nghiêm lão tướng quân đối nghiêm thừa duyệt thật đúng là yêu thương tới rồi cực điểm. Thế nhưng nghị pháp phân cho hắn như vậy thật tốt độ vận. Nhà kho đổ cổ nhiều là thanh nhã, ở giữa còn có rất nhiều sách cổ, châu đáo cũng không phải rất nhiều, nhưng là vàng bạc lại không ít. Mặt khác, phân cho nghiêm thừa duyệt thôn trang diện tích đều không nhỏ, thả nhìn tiền lời, thôn trang thổ địa hẳn là đều rất phi nhiêu. Có hai cái thôn trang còn mang theo núi rừng, trong nhà một năm lão nhân dùng sơn chân căn bản là không cần đi mua. Những cái đó cửa hàng nơi đoạn đường cũng đều khá tốt, nghiêm thừa duyệt gọi người kinh doanh hai cái cửa hàng. Còn lại tất cả đều thuê, mỗi năm chỉ là tiền thuê là có thể thu không ít. Lý Loan Nhi lại nhìn nhìn. Phát hiện kinh doanh hai cái cửa hàng một cái bán chính là văn phòng tứ bảo, một cái là hiệu sách, bên trong đồ vật phân hai đại loại, thứ nhất là thực tiện nghi. Thứ hai đó là chân phẩm, không quan tâm là bình dân ba cánh, vẫn là đại quan quý nhân đều có thể từ nơi này tìm được thích hợp. Này mua bán làm đảo cũng quy phạm. Hơn nữa cũng thực có thể được người đọc sách hảo cảm. Triệu tới Chu quản sự hỏi hỏi. Lý Loan Nhi biết được hiệu sách sách thực đầy đủ hết, có rất nhiều thư đều là ở nơi khác mua không được, rất nhiều người đọc sách đều sẽ đến hiệu sách tìm thư, cũng có kia trong nhà nghèo một ít mua không nổi thư, liền muốn mượn trở về sao sao, chỉ là kia thư đều là tân, hiệu sách quản sự nào dám mượn. Lý Loan Nhi hỏi rõ ràng suy nghĩ trong chốc lát, liền phân phó Chu quản sự từ ngày gần đây khởi liền đem hiệu sách quy củ sửa lại, người đọc sách có thể mua thư. Cũng có thể chép sách, chép sách nói chính mình mang bút mực cũng đúng, mua trong tiệm dùng cũng thành, nếu chính mình mang bút mực nói, có thể sao hai quyển sách lưu tại trong tiệm một quyển, mang về một quyển, nếu mua trong tiệm bút mực trang giấy dùng, sao tam buồn có thể mang về hai buồn. Kể từ đó, những cái đó trong nhà không có tiền cung ứng người đọc sách cũng có thư nhưng đọc, trong tiệm cũng không cần vì thư nguyên phát sầu, trừ cái này ra, còn có thể vì nghiêm ra nhiều kết thiện duyên. Tuy rằng nói xưa nay đọc sách tiến tới có thể khảo chung nhiều là thế ra con cháu, chính là, nhà nghèo thư sinh cũng không thể coi khinh, chép sách này nghề nghiệp là có thể cấp nghiêm gia mang đến rất nhiều danh vọng, thả có thể kết giao rất nhiều nhà nghèo thư sinh, những người này có như vậy mấy cái có thể khảo chúng tuyển, về sau, không nói được chính là nghiêm gia nhân mạch. Chu Quản sự cũng cảm thấy chủ ý này hảo, lập tức cười liền đi ra ngoài phân phó, qua không mấy ngày, nghiêm gia hiệu sách quả nhiên sửa lại quy củ. Từ đây lúc sau ngày ngày liền có rất nhiều thư sinh ở chỗ này lưu luyến, hiệu sách phía sau trong phòng cảng có rất nhiều người ở chỗ này chép sách, thời gian lâu rồi, nghiêm ra hiệu sách chẳng những nhiều rất nhiều thư tịch, thả ở người đọc sách chung rất có chút danh vọng. Tự nhiên, đây là lời phía sau tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói một ngày này thiên lại lạnh vài phần, mắt nhìn không trung âm u một mảnh, không nói được liền phải hạ đại tuyết, Lý loan Nhi mang theo Thủy Châu cùng thụy Tâm tìm kiếm nhà kho, tìm mấy chương gia ra tới. nghĩ lợi dụng thời gian rảnh làm vài món đại mau xiêm y hơn nữa mắt nhìn muốn tới cuối năm phía dưới, này ăn tết bộ đồ mới cũng đến chuẩn bị lên, mặt khác cấp cấp nơi năm lễ cũng đều muốn Lý Loan Nhi xem qua, Lý Loan Nhi nhưng thật ra có chút vội lên, nàng mới vẽ mấy trương xiêm y gì hình thức bản vẽ, đem Thủy Châu đưa qua kia mấy trương bạch hồ ly ra lấy lại đây khoa tay múa chân vài cái, cái này nhưng thật ra có thể làm một ngụm trung áo choàng, cổ áo cùng ven phiên chút mau ra tới, áo choàng trên mặt cũng không cần dùng nhiều chạm canh gác. liền thêu cái mai tuyết đồ là được thụy tâm tay nghề hảo chút kêu nàng thêu mai tuyết đồ ta cùng với thiếu nại nại khâu vá này áo choàng hình thức đơn giản quá không được hai ngày liền làm được thụy châu lấy quá bản vẽ nhìn hai mắt cười nói lý loan nhi gật đầu cũng không biết thừa duyệt lúc này tử như thế nào chúng ta ở kinh thành ở này trong phòng cũng có địa lòng ấm mắt hận nhưng tây sơn bên kia nhưng lãnh thực hắn lại muốn bồi quang ra lại muốn vội vàng công sự không biết chịu nổi không thụy châu cười bạch cờ trở về một chuyến không phải nói thiếu gia hết thể đều được chứ ngài còn cấp thiếu gia mang theo vài món xiêm ý đi hề. nghĩ đến có nghiêm nhất tí hầu thiếu gia tất nhiên chịu không nổi khổ ta khác đảo cũng không lo lắng liền lo lắng hắn kia chân lý loan nhi thở dài lại cúi đầu nhặt hai khối chuột xám ra ra tới này hai khối ra cho ngươi cùng thụy tâm các ngươi chính mình cũng làm hai kiện đại mao xiêm ý đi hề. này ra đảo thật tốt thụy châu vui vẻ phùng Gia nhìn lên lại nâng lên tới thổi thổi mao phong cũng hảo lại dám chắc làm siêu ý gì hệt nhất định chịu rét lý loan nhi cười cười lại đem mặt khác mấy khối ra nhất nhất phân phối lúc sau cầm giấy bút bắt đầu viết khởi năm lễ danh mục quà tặng tới nàng nơi này chính biết đâu liền nghe bên ngoài thụy tâm nói thiếu nãi mãi cô nương tử tới cô muội muội tới lý loan nhi vui vẻ chạy nhanh đứng dậy chạy nhanh mời vào tới ít khi cố hâm mang theo một thân hàn khí vào nhà vừa tiến đến liền hoa tiến ghế dựa lại phân phó thụy châu chạy nhanh đem nhà các ngươi lò sưởi tay lấy một cái tới hôm nay thật lãnh đông lạnh ta tay đều đau lấy cái gì lò sưởi tay lý loan nhi trắng cố hâm liếc mắt một cái thụy châu ngươi đi lấy một chén trà nóng tới trước cấp cố mội mội uống hôm kia thôn trang thượng mới tặng mấy chỉ gà rừng tiêu phòng bếp người ngao hai chén canh gà trong chốc lát ta cùng cố mội mội uống thượng một ít lấy sưởi ấm thụy châu lên tiếng đi xuống chuẩn bị một lát sau liền bưng một chén nước trà phụng cấp cố hâm lại kêu cái tiểu nha đầu đi phòng bếp truyền lời Cố Hâm bưng trà nóng ấm tay, Lý Loan Nhi xem nàng giày thượng có chút ướt át liền hỏi: "Lại đi đâu, làm cho giày đều ướt?" Tiểu Tâm Đông lạnh hỏng rồi chân. "Còn có thể đi đâu, bất quá chính là từ nhà ta tới nhà người thôi." Cố Hâm uống ngụm trà đáp một câu: "Bất quá chính là trên đường mua vài thứ, kia mặt đường thượng có một chỗ kết băng, suýt nữa đem ta trượt chân, này không, giày dính chút băng, ở trên xe ngựa ngồi xuống, liền ướt chân." "Thụy Tâm." Lý Loan Nhi gọi một tiếng, "Đi đem ta giày vớ lấy một đôi rắn chắc tới." Thụy tâm đáp ứng một tiếng, đảo mắt công phu cầm giày vớ lại đây, cố hâm cười nói, vẫn là lý tỷ tỷ đau ta. Nói chuyện nàng cởi giày vớ, thay đổi sạch sẽ ấm áp, lập tức cảm thấy này chân thoải mái rất nhiều, nàng thở dài một tiếng, như vậy thiên chân không thích hợp ra cửa. Ngươi nào mấy ngày gần đây không thành. Lý Loan Nhi như như mày, thiên như vậy âm trầm thời tiết lại đây, đông lạnh chứ nhưng sao sinh là hảo. Cố hâm lẽ lưỡi, này không phải ở nhà nhàm chán không có việc gì làm, liền muốn tìm lý tỷ tỷ chơi biết, mà khác ra phải cái tin nhi, vừa lúc nói với người nói. Cái gì tin? Lý Loan Nhi đem trướng sách sửa sang lại một chút phóng tới trong ngăn tủ, xuống giường kéo trương ghế rửa ở cố hâm bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy cao mấy thượng phóng quả táo một bên tức ra một bên hỏi, có phải hay không kinh thành lại có cái gì mới mẻ sự? Lý Loan Nhi biết cô ra hiện giờ là thế quan gia làm việc, tựa hồ là cùng đông phủ còn có cái gì giao thoa, cô ra thế đông phủ thu thập một ít thương nghiệp hoặc là dân gian tình báo, đông phủ đối cô ra sinh ý nhiều chăm sóc một ít. Bởi vậy thượng, cố gia hiện giờ tin tức rất là linh thông. Người đoán, cố hâm một hơi đem trà uống xong, lại kêu thủy tâm đi tủ. Là nhà ai hữu thê, vẫn là nhà ai mẹ chồng nàng dâu lại xảo đi lên, hoặc là nói nhà ai ngoại thất kêu đường ra phu nhân đã biết, dẫn người đi tấu một hồi Lý Loan Nhi cười nói rất nhiều sự tình, nàng là cho tới bây giờ mới biết cố hâm nha đầu này rất là bắt quái, thả hỏi thăm khởi sự tình tới cực tinh tế, nếu là phóng tới hiện đại, kia tuyệt đối thỏa thỏa đội bạ vạ giặt tỉ một viên Đều không phải. Cố hâm đắc ý khoát tay, đệ thấp thanh âm, ta cùng với tỷ tỷ nói, thật sự là kiện kỳ sự. Lý Loan Nhi vừa vặn một cái quả táo tức xong, trực tiếp đổ ở cố hâm trong miệng, ăn quả táo. Cố hâm cầm lấy cắn một ngụm, thật ngọn đúng rồi, mới nói được chỗ nào rồi. Lý Loan Nhi cười, nói đến thật là một kiện kỳ sự. Một hàng nói, một hàng lại cầm quả táo tức chính mình ăn. Trương gia cái kia Trương Vi không phải bởi vì thanh danh hủy hoại, bị Trương Tướng Công đưa đến Nam Ni cô sao. Cố hâm lại cắn một ngụm quả táo, trước hai ngày này Trương Vi thế nhưng cùng người chạy, am Nhi cô chủ chỉ biết lúc sau chạy nhanh báo cùng Trương ra, Trương tướng công sai người tìm đã lâu đều tìm không được, cũng không biết đã chạy đi đâu. Cùng người tư buôn, Lý Loan Nhi kinh hỏi, Trương Vi như thế nào có thể? Nàng hẳn là không phải là người như vậy a. Muốn nói người khác, Lý Loan Nhi nhưng thật ra tin, nhưng Trương Vi rõ ràng chính là một chủ nghĩa công lợi giả, tuyệt đối không phải cái gì cảm tình tối thượng người. Sao sinh ra được cùng người tư buôn đâu? Đó là Lý Loan Nhi cái này hiện đại người đều hiểu được Sính giả làm vợ buôn làm thiếp đạo lý, huống chi Trương Vi không phải cái gì nhà nghèo nhân ra nương tử Kia chính là đường đường thủ phụ gia đại nương tử Thật cùng người chạy, đời này đều đến trốn tránh cất dấu Đừng tưởng lại chính đại quang minh xuất hiện Nàng như vậy hết thể lấy ích lợi xuất phát người Sao sinh chịu được cả đời như lão thử giống nhau trốn tránh sinh hoạt Vẫn là nói, tình yêu lực lượng liền như vậy vĩ đại mà ngay cả trương vi loại người này đều có thể vì tình yêu không màng tất cả. Lý loan Nhi tưởng cả người đều khởi nổi da gà, hung hăng lắc lắc đầu, hẳn là không phải như vậy đi. Đệ nhị 82 trương bị bệnh. Chi nhân chi diện bất chi tầm A. Cố hâm gặm xong một con quả táo, cầm khăn sắt dính vào trên tay nước trái cây. Lý tỉ tỉ, ngươi này quả táo nơi nào làm cho, nhưng thật ra khá tốt ăn. Ta ăn giống nhau. Lý loan Nhi cười cười, ngươi muốn cảm thấy hảo, đi thời điểm mang về một ít. Cố hâm chạy nhanh nói, kia đừng nhiều mang, cho ta một tiểu rổ liền thành, nhà của chúng ta hầm băng đều phóng mãn đồ vật, lại nhiều là không bỏ xuống được, chờ ta nào ngày muốn ăn, lại đến cùng tỷ tỷ muốn đi. Đối với cố hâm như vậy không khách khí quản nàng muốn đồ vật, Lý Loan Nhi đảo cảm thấy rất không tồi, nàng thích nhất cố hâm như vậy tính tình, có cái gì nói cái gì, cũng không láo nghèo làm dáng. "Kia thành, trong chốc lát ta kêu Thủy Châu cùng ngươi trắng chút, ngươi nào thời điểm muốn ăn liền tới cái tin, ta gọi người cho ngươi đưa đi. Lý Loan Nhi cười ăn xong chính mình quả táo, hỏi cố hâm, lại quá chút thời gian là bùi ra đại nương tử thành thân nhật tử, đến lúc đó ngươi có đi hay không? Tự nhiên là muốn đi. Cố hâm chạy nhanh gật đầu, ta hôm nay tới cũng muốn hỏi Lý Tỷ Tỷ đâu, Lý Tỷ Tỷ cũng phải đi đi. Ta sợ là không thể đi bùi ra. Lý Loan Nhi lắc đầu, nàng này hôn sự cũng coi như là ta bảo môi, về công công đã nói với ta định rồi, đến ngày chính tử kêu ta đi với ra hỗ trợ, ngươi cũng biết nhà hắn không cái nữ chủ tử. Hảo chút sự tình đều không có phương tiện. Cũng là, cố hâm ngẫm lại với da chỉ thúc cháu hai người, thả vu hy là cái hòa quan, tại đây kinh thành cũng không có gì thân hữu cũng chính là cùng Lý ra lui tới chặt ché chút. Chuyện như vậy, tự nhiên muốn kêu Lý Loan Nhi hỗ trợ, ta đây liền không thể cùng Lý Tỷ Tỷ một chỗ. Ai, biết sớm như vậy, ta liền không đi. Cố hâm cảm xúc hạ xuống trong chốc lát, không bao lâu lại cao hứng lên, Lý Tỷ Tỷ. ngươi nói kia trương vi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng thanh danh vốn là không tốt, nay lại cùng người tư buồn, kể từ đó, chẳng phải liên lụy trương gia nữ nhi tất cả đều không có thể diện, về sau, sợ là trương gia nữ nhi muốn gả hảo nhân ra đều khó khăn, lại nói tiếp. Nàng cũng có chút quá tùy hứng chút. Liên đô nàng chính mình thông khoái, toàn mặc kệ người khác chết sống. Lý Loan Nhi nghe một trận cười lạnh, nàng nếu có thể suy xét đến người khác, lúc trước cũng sẽ không theo ngươi tỷ phu từ hôn. càng sẽ không ở tưởng thế tử sau khi chết mang theo nhân gia con nối dõi trở về nhà. nay Trương Vi biến thành hiện giờ bộ dáng tất cả đều là kêu Trương gia quán ra tới, ngươi nhìn một cái Trương gia kia ra giáo Không nói Trương Vi, chính là Trương Oanh. Không cũng kêu người trong nhà sủng kỳ cục sao. Cố hâm nghe liên tục gật đầu, Lý Tỷ Tỷ nói chính là, lúc trước Trương Vi nháo muốn từ hôn thời điểm, nếu là Trương Tướng Công cũng có thể ngăn cản nàng, không nói được cũng liền không có hiện giờ những việc này. Nói lên Trương Vi tới, Lý Loan Nhi chính là lòng tràn đầy chán ghét, cùng cố hâm nói chuyện vài câu liền tách ra lời nói, hai người nói giỡn nhất thời. Liền có một tiểu nha đầu bưng nhiệt quần cuộn đùng hương canh gà tiến vào, cố hâm nghe thấy tới này mùi hương. Lập tức thèm, này canh ngao thật sự hảo, Lý tỉ tỉ, ta nhưng không khách khí. Nói chuyện, nàng bưng lên canh gà uống lên mấy khẩu, càng là tán thưởng lên, này canh như thế nào làm cho, uống ngon thật. Lý Loan Nhi cũng bưng canh gà chậm rãi uống, đây là ca ca mới làm cho biện pháp. Lại có phu nhân hướng trong biên thêm chút dược liệu, này canh không chỉ có hạ uống, còn có thể bổ dưỡng thân thể, đặc biệt là đối chúng ta nữ nhân nhất bổ dưỡng. Trong chốc lát tỷ tỷ đem phương thuốc cho ta sao một phần đi. Cố hâm vừa nghe quấn lấy Lý Loan Nhi làm lũng lên tới, ta trở về cũng học ngao cho mẫu thân uống. Trong khoảng thời gian này mẫu thân vội vàng trong nhà sinh ý, lại muốn chuẩn bị năm lễ, rất là mệt mỏi, ta coi đều đau lòng. Hành! Lý Loan Nhi hảo phóng đáp ứng một tiếng, trong chốc lát ta sao cho người. Ngươi trở về chậm rãi cân nhắc đi. Uống xong canh gà, cố hâm lại nói một ít kinh thành các nơi bắt quái sự kiện. Cái gì vị nào đại nhân nhất sợ vợ, nhà ai hậu viện lại khởi phân tranh. Vị nào đại nhân bên ngoài giữa ngoại thất, ngoại thất sinh đứa con trai, muốn nhận tổ quy tông. Chính phòng phu nhân không đồng ý linh tinh. Lý Loan Nhi đảo nghe rất có chút thú vị, cùng cố hâm thực bắt quái một phen. Mắt nhìn sắc trời không còn sớm, lúc này mới thúc giục cố hâm về nhà. Cố hâm có chút không tha. Bất quá Lý Loan Nhi đáp ứng nàng quá mấy ngày hồi lý ra, thời điểm lại mời nàng một chỗ chơi, nàng lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi ra nghiêm ra tòa nhà. Đuổi đi Cố Hâm, Lý Loan Nhi cũng có chút mệt mỏi, liền đem nha đầu toàn đuổi ra ngoài chính mình ở buồng trong ngủ một giấc, lên thời điểm sắc trời đã đen, nàng duỗi thân một chút vòng eo gọi người tiến vào, liền thấy Thủy Châu bưng thủy tiến vào. Lý Loan Nhi xuống giường, liền chậu nước giặt sạch tay mặt, giờ nào? Giờ dâu Thủy Châu đáp ứng một tiếng, cầm khăn đưa cho Lý Loan Nhi. lý loan nhi tiếp nhận khăn thời điểm thấy thủy châu trên đầu sợi tóc chúng có chút bọc nước xem nàng đầu vai cũng mang theo chút ướt át không khỏi kinh hỏi tuyết rơi còn không phải sao ước chừng hạ có một nén hương thời gian Thủy châu cười cười thiếu mãi mãi đi nhìn một cái đi tuyết đại khẩn liền như vậy trong chốc lát tử công phu nóc nhà cùng trên cây đều trắng lý loan nhi lau tay tiêu thủy châu cầm kiện áo khoác thường mặc tốt mang theo thủy châu ra cửa hai người đứng ở hành lang hạ liền hành lang hạ đèn lồng ánh sáng nhìn lại sắc thật trắng xóa một mảnh nơi xa gần chỗ nóc nhà đều trắng đó là xuyên thấu qua tường viện nhìn đến trên cây cũng đều là bạc trang tố bọc không chung càng là đen kịt âm lợi hại khẩn tia tuyết xả sợi bông dường như không ở lại nhìn này một đêm đều đừng tưởng ở cũng không biết tây sơn bên kia như thế nào một chút tuyết trên đường càng không dễ đi thả trên núi càng hàn lý loan nhi nhìn không có nửa phần vui mừng ngược lại gánh khỏi ưu tới thiếu nãi mãi yên tâm thụy châu chạy nhanh khuyên hai câu thiếu gia nói như thế nào đều là cùng quan gia đi ra ngoài thả trụ cũng hảo còn có nghiêm nhất mấy cái tí hầu đâu lạnh người khác cũng lãnh không thiếu gia lý loan nhi thở dài rốt cuộc đều là chút nam nhân có thể cẩn thận đến nào đi lại nói nghiêm nhất khiêu thoát bạch cờ lắm mồm bọn họ không cho nhà ngươi thiếu gia tìm phiền toái chính là tốt ta có thể trông cậy vào bọn họ như thế nào tí hầu Thụy châu đều có chút tưởng mặt hãn nghiêm nhất cùng bạch cờ tuy nói tính tình thượng có chút không tốt lắm nhưng đối thiếu gia rất trung thành cũng đều là cẩn thận người, chiếu cô thiếu ra đã nhiều năm chưa từng ra quá sai lầm, sao sinh tới rồi thiếu nãi nãi trong miệng liền như vậy không tốt, tính, không nghĩ, tóm lại lại quá không được mấy ngày nhà ngươi thiếu gian nên đã trở lại. Lý Loan Nhi ngốc đứng sau một lúc lâu mới nở nụ cười, này đại tuyết một chút ta, bên ngoài hàng hóa phỏng trừng là vào không được, cuối năm phía dưới lại đều phải mua hàng tết, khủng giá hàng là muốn dơ lên, may mắn nhà chúng ta sớm từ bên ngoài lộng rất nhiều đồ vật tiến vào, đảo không sợ này đó. Lại suy nghĩ nhất thời, Lý Loan Nhi đối Thụy Châu nói, ngươi đi cùng Chu Quản sự nói, tèo hắn đem cửa hàng những cái đó tinh phẩm trang giấy bút mực hoán chút bán, ta đánh giá lại quá chút thời gian, này đó đổ vật là muôn trưng giới. Nô này liền đi cùng Chu Quản sự nói. Thụy Châu vừa nghe chạy nhanh nói, thiếu mãi nãi cũng đừng lao ở hành lang hạ đứng, tiểu tâm chứ phong. Lý Loan Nhi khoác tay, lòng ta hiểu rõ, ngươi đi trước đi. Nhìn Thụy Châu đi rồi, Lý Loan Nhi lúc này mới về phòng. trở về liền viết phong thư gọi người đưa đến Lý gia. Tin Trung đại khai ý tứ cũng là nói khủng giá hàng muốn dơ lên sự tình. Tiêu Kim Phu nhân sớm này làm điểm chuẩn bị, còn lo lắng này tuyết một chút, kinh thành bá tánh khủng bệnh muốn nhiều, tiệm thuốc dược liệu không chừng liền không đủ, cũng thỉnh Kim Phu nhân sớm chút liên hệ nhiều mua điểm. Tỉnh đến lúc đó luôn cuống. Nàng này tin tiễn đi lúc sau Kim Phu nhân xử trí như thế nào khác nói, chỉ nói Lý Loan Nhi mới đưa gọi người truyền tin, liền có chuyên quản nội viện công việc chu quản sự ra tiến vào. Lý Loan Nhi nhìn đến nàng lại đây, chạy nhanh đứng dậy cười nói, "Chu Mụ Mụ tới, chạy nhanh ngồi xuống, khả xảo ta nơi này mới được mấy chỉ gà rừng, trong chốc lát ta gọi người lấy một con tới, Mụ Mụ mang trở về cũng nếm thử mới mẻ." Kia Thành, Chu Mụ Mụ cũng nở nụ cười, "Nô đã có thể không khách khí." Nay Chu Mụ Mụ từng mãi quá nghiêm khắc thừa duyệt, tính tình tính cách gì đó cũng hảo, Lý Loan Nhi đối nàng cũng rất tôn kính. Mụ Mụ nói, "Bất quá là mấy chỉ gà rừng, tính cái gì?" Nói chuyện Lý Loan Nhi ngồi xuống, Chu mụ mụ ngồi ở Lý Loan Nhi bên cạnh cách đó không xa một cái ghế nhỏ thượng, ngồi xong mới cười nịnh nọt nói, vừa rồi nhà cũ nơi đó tới người, vừa vặn thiếu nãi nãi đang ngủ, nô liền hỏi ý đồ đến, đem các nàng đuổi đi. Nhà cũ bên kia tới người. Lý Loan Nhi một bên tưởng một bên hỏi, chính là có việc. Chu mụ mụ có chút khó xử, nói là, nói là đại thái thái bị bệnh, tiêu thiếu nãi nãi trở về tí hầu mấy ngày. Lý Loan Nhi nghe xong sắc mặt như thường, gật gật đầu. Hiện giờ trời ra rét, đại thái thái cũng thượng chút tuổi, có cái bệnh A thai đảo cũng bình thường, ta cái này làm tức phụ bình thường cũng không quá trở về thỉnh an, này liền có chút không đành lòng, hiện giờ thái thái bị bệnh, là nên trở về hầu bệnh. Nói tới đây, Lý Loan Nhi lại hỏi, nhà cũ người có hay không nói lao thái ra như thế nào, đại thái thái như vậy tuổi tác đều bệnh khởi không tới, lao thái ra tuổi lớn hơn nữa, không nói được cũng có chút không thoải mái đâu. Chu mụ mụ chạy nhanh cười nói, thiếu mãi mãi không biết. Lão thái gia thân thể hảo đâu, đừng xem tuổi lớn, cần phải luận lên, so người trẻ tuổi chẳng thiếu gì, tuy nói trời lạnh, nhưng lão thái ra một đinh điểm sự đều không có, ăn cũng nhiều, ngủ cũng hương. Này ta liền an tâm rồi. Lý Loan Nhi lại cười, làm phiền Chu mụ mụ mang mấy cái nha đầu giúp ta thu thập một chút, ngày mai ta liền trở về tí hầu bà bà. Thiếu mãi mãi có nảy phân hiếu tâm, đại thái thái cũng thật thực sự có phúc. Chu mụ mụ cười khen một phen, nô này liền giúp thiếu mãi mãi thu thập đồ vật. Nhiều thu thập chút. Lý Loan Nhi cười nói, trời lạnh, ta này vừa đi không biết nào thời điểm mới trở về, nhiều mang mấy thân tắm rửa xiêm y đi đem ta bình thường dùng quán đồ vật cũng đều mang lên, mà khác, lại mang vài món đại mao xiêm y đi hề. còn có, lại mang chút dược liệu. Nói tới đây, Lý Loan Nhi cười càng thêm hăng hái, lại nói tiếp, ta cũng học quá mấy ngày y y thuật, ta đi sau cũng có thể giúp đỡ thái thái nhìn một cái, bên ta không thành, sắc thuốc việc ta còn là hành, sợ này sống liền phải ta tới làm. Ngươi kêu Thủy Châu đem ta làm kia rắn chắc bao tay tử lấy thượng, đến lúc đó đoan cái dược nồi chén thuốc cũng phương tiện. Lý Loan Nhi vẫn luôn đang cười, nhưng Chu mụ mụ lại đầy người hàn khí, tổng cảm thấy Lý Loan Nhi này cười ý vị thâm trường đâu. Đệ nhị 83 Trương Giao Phong Tây Sơn Diễn Võ Trường Tây Sơn Diễn Võ Trường là triều đại lúc đầu Thái Tổ thời điểm liền xây lên tới, Thái Tổ dùng võ được thiên hạ, đã định đô kinh thành lúc sau, vì kêu hậu thế nhớ kỹ Diễn Võ, nói cho trong triều chúng thần không thể đã quên võ bị. liền ở tây sơn tuyển chỉ kiến này diễn võ trường diễn võ trường bốn phía đều là núi rừng trung gian một khối to san bằng địa phương đó là võ trường bên ngoài đi thông võ trường chỉ có một cái đường nhỏ khiến cho diễn võ trường cơ hồ muốn cùng thế ngăn cách lên võ trường bốn phía ruộng dốc thượng kiến một ít phòng ở mặt khác còn có một cái không lớn thôn trang này thôn trang tuy rằng không lớn nhưng kiến lại rất kiên cố bên trong quét tức cũng cực sạch sẽ này thôn trang chính là quan gia chỗ ở bên cạnh phòng ở lại là cấp tùy giá người trụ quan gia trụ thôn trang ở bắc sườn đông sườn là cho võ tướng nhóm chỗ ở tây sườn còn lại là cấp quan văn chỗ ở nam sườn phòng ở nhiều là cho cắt lượt thị vệ còn có binh lính bình thường trụ liền ở nam sườn núi rừng một chỗ ẩn ở nơi tối tăm trong phòng một cái ước chừng có hai mươi mấy tuổi vóc dáng cao cao mang theo vẻ mặt trung hậu tương nam nhân bưng một chén thịt tiến vào hắn đem thịt phóng tới trên bàn trà sắt tay ngồi đối diện ở trên giường phát ngốc diện mạo tú mỹ nữ nhân cười nói đại nương tử ăn trước vài thứ đi nữ nhân quay đầu nhìn nam tử liếc mắt một cái biểu tình có chút cô đơn tổng trốn ở chỗ này cũng không phải sự chúng ta khi nào mới có thể đi ra ngoài ta nhưng không nghĩ tại đây loại hoang vắng địa phương ốc nam nhân đang xem nữ nhân thời điểm trong mắt là tràn đầy ôn nhu avi lại nhẫn nhất thời quá mấy ngày ta liền mang ngươi ra kinh chúng ta đến phía nam đi như thế ngươi liền không cần lại trốn tránh người phía nam nữ nhân cười lạnh một tiếng ngươi hồ đồ đã quên cha ta là người nào Dám cùng ta nói đi phía nam liền không ai nhận thức, ta nói cho ngươi cha ta sợ sớm đã thông chi các châu phủ tìm ta đâu, phía nam trương gia cũng sớm chuẩn bị tới rồi. Lại nói như thế nào, chúng ta trương gia quê quán liền ở phía nam, hơn nữa thân hữu đông đảo, sợ là chỉ cần đi không cần ta như thế nào đã bị người bắt được. Lại nguyên lai, like, nữ nhân này đúng là bị truyền cùng người từ Bôn trương vi. Nam nhân cũng không có sinh khí, thực kiên nhẫn cấp trương vi giải thích, ngươi chỉ lo yên tâm, chúng ta đi lưu vương nơi đó. Lưu vương địa bàn thượng những cái đó quan viên đều nghe vương ra. Nơi nào sẽ quản triều đình chuyện gì, tới rồi nơi đó, chỉ cần lưu vương thu lưu chúng ta. Bên người lại dám như thế nào? Trương Vi suy nghĩ trong chốc lát, thâm giác này nam nhân nói rất đúng, chính là, lưu vương dựa vào cái gì thu lưu chúng ta. Nghe Trương Vi nói chúng ta, nam nhân càng thêm cao hứng. Qua đi đỡ lấy Trương Vi đầu vai, lời nói thật nói với ngươi, ta đó là lưu vương người. Mấy năm nay vẫn luôn lưu tại trong kinh chính là vì đem trong kinh tin tức đưa cùng Lưu Vương Điện Hạ. Hiện nay trưởng ấn phái ta đi cống tỉnh giám thị Lưu Vương, vừa lúc hợp ta ý. Ngươi sao không cùng ta sớm nói? Trương Vi vừa nghe trong lòng vui mừng, trắng nam nhân liếc mắt một cái, sớm một chút nói làm sao đến nỗi kêu ta như thế lo lắng. Ngươi đương tử Amni cô kiếp người là dễ dàng như vậy sao? Ta nơi nào có thời gian cùng ngươi nói cái này? Nam nhân cười nói một tiếng, A Vi, nguyên ta ra đạo sa sút bị kẻ thù đuổi ra kinh thành lúc này mới kêu chúng ta bỏ lỡ như vậy nhiều năm cũng kêu ngươi bị như vậy chút khổ mà nay chúng ta có thể nhìn thấy là ông trời phù hộ từ nay về sau ta tất đối với ngươi toàn tâm toàn ý không gọi ngươi chịu nửa phần khổ sở a vũ ta tin ngươi trương vi cúi đầu mang theo vài phần ngượng ngùng càng có phong tình văn trùng thẳng kêu nam nhân nhìn trong lòng lửa nóng rối tay muốn ôm một cái trương vi rồi lại sợ đường đốn nàng giang hơn nửa ngày mới nỗ lực đem tay lại thu trở về tới rồi lưu vương nơi đó ta mua cái sơn đem ra hỏa cái đặt mua lên lại cùng ngươi thành thân đến lúc đó chúng ta hảo hảo sinh hoạt nam nhân cười ngây ngô sau một lúc lâu a vi thịt đều lạnh ta cho ngươi nhiệt nhiệt nói chuyện nam nhân bưng lên thịt lại đi ra ngoài hắn vừa đi trương vi bỗng nhiên ngẩng đầu biểu tình gian có vài phần ghét bỏ hư lạnh một tiếng mở ra bên giường cái dương nhìn nhìn bên trong thủ công hiện có chút thô ráp vài món xiêm y không có hảo xiêm y liền kiện giống dạng đồ trang sức trang sức đều không có còn cứ gọi rất tốt với ta Thành thân không có gì tiền tài lấy cái gì cùng ta thành thân nếu không phải nếu không phải ta thật sự chịu không nổi am ni cô khang khổ ai sẽ ngoài cửa tiếng bước chân vang lên trương vi chạy nhanh dừng lại lấy ra xiêm ý ý đặt ở trên giường chậm rãi chết lên nam nhân đoan thịt tiến vào phóng tới một bên A av không phải món xiêm ý đi ngươi như thế nào lại lăn lộn lên trương vi ngẩng đầu trên mặt mang theo tươi cười Đây là ngươi cho ta mua, ta tự nhiên phải hảo hảo nhìn một cái, Avuka, trừ bỏ khi còn nhỏ ngươi cùng ta mua chi châm bạc tử, ngần ấy năm, ta đều lại không được đến quá ngươi cùng ta đồ vật hiện giờ, hiện giờ. Nói chuyện, Trương Vi trên mặt mang theo vài phần khổ ý, trong mắt có điểm điểm lệ quang, lúc trước cha cho ta cùng nghiêm ra đính thân, ta liền không vui, khá vậy không thể phản kháng cha ta, chỉ có thể xin lỗi ngươi, sau lại nghiêm thừa duyệt quăng ngã chặt đứt chân, ngươi biết ta có bao nhiêu cao hứng. Dựa vào cha tính tình, tất nhiên sẽ không tiêu ta gả cho một cái vô dụng người, cho nên, ta thuận nước đẩy thuyền cùng nghiêm gia lui thân, nghĩ lần này nhất định phải chờ ngươi trở về, ai? Ngờ đến cha lại đem ta gả đến tưởng ra. Trương Vi một hàng nói một hàng khóc lên, tưởng thế tử sau khi chết, nghiêm gia đại công tử ghi hận ta lúc trước từ hôn chi nhục, thế nhưng tiêu ta cho hắn làm thiếp, còn muốn ta tí hầu một cái thô tục nông nữ, ta như thế nào có thể nhẫn, A vũ, ngươi như thế nào không còn sớm chút trở về. Ngươi muốn sớm một chút trở về, ta cũng không cần chịu này đó khổ, bị người như vậy nhục nhã. Avi Vi, xin lỗi. Nam Nhân dỗi tay nhẹ nhàng vòng lấy Trương Vi, đầy mặt thương tiếc, đều là ta không đúng, đều là ngươi không tốt. Trương Vi một quyền đấm ở Nam Nhân ngực, ngươi biết cái kia Lý Đại Nương tử như thế nào bôi nhọ ta sao? Nàng tiêu ta, tiêu ta đường đường Trương gia đích nữ quỳ nàng, còn nói ta đến nghiêm gia chỉ có thể làm thiếp, chỉ xứng cho nàng đổ dạ hương, Xuyến tẩy cái bô, đáng chết. Nam nhân nghe đầy ngập phẫn nộ, đôi tay nắm chặt thành quyền, trên trán gân xanh bạo khởi, nghiêm ra, lý ra, hư, a vi, sở hữu bắt nạt quá người của ngươi, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Lại nguyên lai, like, này nam nhân danh nghe vạn vũ, nghe vạn vũ phụ thân nguyên là lại bộ thượng thư, cũng coi như là quyền cao chức trọng, văn gia lại cùng trương gia ở tại một cái trên đường, nghe vạn vũ cùng trương vi khi còn nhỏ thường thường gặp mặt, coi như thanh mai trúc mã, tuổi hấu tiểu thời điểm, nghe vạn vũ đối trương vi thực đệ bụng. có thể nói phạm là trương vi thích hắn đều thích phạm là trương vi coi thường hắn cũng đi theo coi thường mắt hắn còn từng đối trương vi nói qua lớn lên tất cưới nàng lời nói sau lại văn gia bị thua nghe vạn vũ cũng đi theo không biết đi nơi nào không lâu trước đây nghe vạn vũ xuất hiện hắn nghe được trương vi tình hình gần đây liền ở trời tối thời điểm sở tiến am ni cô thấy trương vi nhìn đến trương vi thanh đăng cổ phật quá thật không tốt lại thấy nàng dung nhan gầy ốm tiểu tụy, liền lòng tràn đầy đau ý đương biết được trương gia đã từ bỏ trương vi khi nghe vạn vũ nhất thời kích động liền đem trương vi từ Am ni cô mang theo ra tới hắn vốn chính là đông phủ người đối với đông phủ hành sự thực hiểu biết lại từ nhỏ cùng trương gia giao tiếp càng biết trương gia người tính nết cho nên mới có thể mang theo trương vi tránh đi mọi người tới rồi tây sơn dưới chân này chỗ địa phương a vũ trương vi lau lau nước mắt ngẩng đầu lên mãn nhãn nhu tình nhìn nghe vạn vũ ta không cầu ngươi thay ta báo thủ ta liền cầu ngươi có thể dẫn ta đi rất xa ta lại không nghĩ trở lại kinh thành không bao giờ muốn gặp những người đó hảo nghe vạn vũ đáp ứng một tiếng nhỏ giọng trấn an trương vi đấy lòng lại đem cái kia cái gì nghiêm đại công tử ly đại nương tử hận không thành nghĩ thầm chờ đem trương vi giàn xếp hảo hắn tất nghĩ biện pháp thế trương vi báo thủ trương vi hiểu biết vạn vũ hận thấu nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi trong lòng có vài phần ý mừng liền bưng lên kia chén thịt tan lên Nàng ở Amni cô cả ngày chỉ có thể ăn rau xanh đậu hủ, thật nhiều nhật tử không gặp thức ăn mặn. Hiện nay ăn đến thịt, sớm đã thèm không thành, ăn khởi thịt tới cảm thấy vô cùng thơm ngọn, trong lúc nhất thời liền ăn nhiều chút, đem một chén lớn thịt ăn hơn phân nửa chén. Nghe vạn vũ nhân cơ hội cấp Trương Vi bưng một chén canh, Trương Vi tiếp nhận tới uống lên nửa chén, thở dài một tiếng, nhưng xem như ăn đến thịt. Nghe vạn vũ nghe trong lòng đau xót, càng thêm đau lòng lên, A Vi, mấy ngày nay ta lại tìm hiểu một phen Nhìn cái chỗ chống mang người đi phía nam. Nói xong lời này, nghe Vạn Vũ thu thập chén đua đi ra ngoài, đem đồ vật bỏ vào phòng bếp, liền thay đổi một thân xiêm ý ỉa đi ra ngoài. Lý Loan Nhi dậy sớm rời giường, cách cửa sổ cũng chỉ rắc trong phòng rất là sáng sủa, đứng dậy xuyên kiện áo đông thường đi ra ngoài, liền thấy đầy đất tuyết, đó là hành lang hạ cũng treo thật dài băng cây cột, mạn nhãn bạch ánh đến trong phòng, nhưng không phải hiện sáng rất nhiều. Lại nhìn thời điểm, trên mặt đất tuyết cũng chưa hơn người cẳng chân, thả không trung còn ở bay tiểu tuyết. Nghĩ đến, này tuyết hẳn là hạ một đêm. Nhìn trong chốc lát, Lý Loan Nhi về phòng từ bọn nha đầu tí hầu rửa mặt, lại dùng chút bữa sáng, liền cứ gọi người bị xe, đem thu thập đồ tốt trang đến trên xe, nàng mang theo Thủy Châu Thủy Tâm đi nghiêm ra nhà cũ. Lần này, Lý Loan Nhi mang đồ vật cũng không ít, đem bình thường quen dùng cơ hồ đều mang theo đi, nàng quyết định chủ ý, lần này cần ở nhà cũ làm trưởng kỳ chiến đấu, An vạ Lâm thị nơi đó không đi rồi. Sớm nghiêm thừa duyệt không ở nhà trong khoảng thời gian này đem Lâm Thị thu thập hảo Bởi vì hạ tuyết, trên đường hoạt, xe ngựa liền đi rất chậm Chờ Lý Loan Nhi đến nghiêm gia nhà cũ thời điểm, đã mau giữa trưa Nàng xuống xe, tiêu nha đầu đi thu thập mang hành lễ Nàng tắc mang theo Thủy Châu chạy tới Lâm Thị trong viện Lâm Thị nơi đó phòng trừng sớm được tin đương Lý Loan Nhi đi vào thời điểm, Lâm Thị Thụy nằm nghiêng ở trên giường Trên người che lại thật dày chăn, trên chán cũng đắp một khối khăn sắc mặt nhìn lên cũng có vài phần không tốt bên ngoài thời tiết thực lãnh lý loan nhi vào nhà chỉ cảm thấy một trận ấm áp nàng thời ra bên ngoài áo khoác thường đưa cho nha đầu đi đến lâm thị trước mặt hành lễ gặp qua thái thái lâm thị nửa híp mắt không để ý tới lý loan nhi lý loan nhi cười cười còn ở hơi hơi phúc thân gặp qua thái thái lâm thị vẫn là không phản ứng lý loan nhi cũng không buồn bực trên mặt mang theo cười liền như vậy chờ qua hồi lâu lâm thị mới chậm rãi mở mắt nhìn đến lý loan nhi hoảng sợ Loan Nha Đầu tới lúc nào? Sao cũng không nói cho ta một tiếng, chờ lâu rồi đi. Lý Loan Nhi cười cười, tới có trong chốc lát, thấy Thái Thái đang ngủ say, cũng không tiện quấy rầy. Lâm Thị vô vô cái chán, nhìn ta, mấy ngày nay bệnh lợi hại, lại là hồ đồ, liền ngươi đã đến rồi cũng không biết. Nói chuyện, Lâm Thị đối phía dưới Nha Đầu một đốn răng dậy, như thế nào thiếu nãi nãi tới cũng không cùng ta nói một tiếng, tiêu thiếu nãi nãi mệnh thành như vậy, biết đến là thiếu nãi nãi tôn kính ta cái này bà bà. không biết còn tưởng rằng ta không từ đâu. Bọn nha đầu túi đầu không dám đáp lời. Lý Loan Nhi cười nói, ngài không cần như thế, là ta không gọi các nàng nói cho ngài. Ai nha? Lâm Thị cười nói, rốt cuộc là nhà mình tức phụ, biết đau lòng ta cái này bà bà, cũng là ta tinh thần vô dụng, đợi ngươi một buổi sáng chờ ta đều ngủ rồi, ngươi nếu là sớm tới một lát, cũng không đến mức như thế. Đệ nhị tám bốn chương hầu bệnh. Lâm Thị lời này chính là ở trách cứ Lý Loan Nhi. Trong tối ngoài sáng nói Lý Loan Nhi không có khảo tâm, rõ ràng biết nàng bị bệnh không tới hầu bệnh. Ngược lại ở nàng Tam Thôi tứ thỉnh lúc sau mới đến, đó là như vậy. Còn cố ý đã tới trưởng, tiêu nàng cái này bệnh nặng bà bà chờ. Lý Loan Nhi cũng đang cười, Thái Thái sắc thật bệnh quá lợi hại chút, hạ một đêm tuyết cũng không biết nói. Bên ngoài tuyết nhưng hậu đâu, đông lạnh một đêm, đi ở trên đường thẳng trượt, ta này một đường lại đây, nhìn đến vài ra xe nhân đi mò phiên đâu. Lời này chính là đang nói không phải ta không nghĩ sớm tới. mà là thời tiết không cho phép. Lâm Thị Nữu nhíu mày, thế nhưng tuyết rơi, ta thật là không biết như thế nào. Trên đường đông lạnh chứ đi, chạy nhanh ấm áp ấm áp. Lý Loan Nhi cười lên tiếng, tiếp nhận lò sưởi tay tới ấm ấm liền ở Lâm Thị Hạ thủ vị trí ngồi xuống. Thái Thái nơi nào không thoải mái, ta cũng học quá một ít cái y y thuật, không bằng ta cấp Thái Thái nhìn một cái. Nhưng thật ra không cần, đã mời đại phu, khai quá dược. Lâm Thị lại nằm xuống, ta này đau đầu khẩn đâu. vẫn là ta cấp Thái Thái nhìn một cái đi. lý loan nhi cũng mặc kệ nàng nói cái gì trực tiếp dối quá lâm thị tay tới hai ngón tay đắp ở nàng cổ tay gian lý loan nhi sức lực bao lớn nàng này một lộng lâm thị tưởng chịu đều chịu không trở về tay đi lý loan nhi khá mạch trong lòng đã biết lâm thị không bệnh chăn bệnh sợ là không biết nghĩ đến cái gì muốn cố ý trả đạp nàng tới thái thái xác thật bị bệnh lý loan nhi cười nói này đau đầu chính là lợi hại chứng bệnh lúc trước ngụy võ đế còn không phải là bởi vì đau đầu mà đi thế sao Một thế hệ người tài liền bởi vì này chứng bệnh không có, thực sự đáng tiếc. Một câu, suýt nữa đem Lâm Thị khí tạc. Lời này không chỉ là chú Lâm Thị sớm chút qua đời, còn đem Lâm Thị so sánh tào tháo, nói Lâm Thị trong lòng lần đắc ý. Cái này kêu nói cái gì? Ta một cái nữ tác nhân ra, như thế nào có thể cùng ngụy võ đế so đâu? Lâm Thị cười lạnh một tiếng, ai nha, ta đầu lại đau. Loan nha đầu, về sau mạc nói lung tung. Là. Lý Loan Nhi chạy nhanh đứng dậy hẳn là. Là ta nói sai rồi, thái thái lại như thế nào có thể cùng ngụy võ đế so. Ngụy võ đế khi đó còn có cái hoa đà đâu, chúng ta nơi này nhưng không như vậy thần ý gì Lâm thị khí hiểm tử hoàn sinh. Lời này liền càng thêm đáng giận. Đây là ở nói cho Lâm thị Tào Tháo lúc trước còn có hoa đà có thể cho hắn nhìn bệnh. Tuy rằng nhắc Tào Tháo đem hoa đà giết thực đáng tiếc, rốt cuộc ban đầu chính là còn có sinh hy vọng. Nhưng Lâm thị này bệnh không hoa đà như vậy đại phu liền đang đợi chết đâu. Ai nha, đầu đau quá a? lâm thị khí cực lại không biết muốn như thế nào phản bác lý loan nhi đành phải trăng đau loan nha đầu mau cùng ta xoa bóp đúng vậy lý loan nhi gọi tới nha đầu bưng buồn thủy tịnh tay đi đến lâm thị trước mặt dội tay hướng lâm thị trên đầu khoa tay múa chân khoa tay múa chân lại rụt trở về nàng vẻ mặt sợ hãi co rúm thái thái ta sức lực quá lớn nay niết đầu là cái tinh tế sống ta sợ ta sợ làm không tốt ta trước niết cái cái trai thái thái nhìn một cái nếu là cảm thấy ta có khả năng ta tự nhiên vui giúp thái thái niết đầu nói chuyện lý loan nhi cầm lấy trên bàn một cái đồng thai thủ lao nạm thúy viên đế trưởng của bình vươn nhỏ dài tay ngọc tới nắm lấy bình đế một cái tay khắc phỏng theo niết đầu bộ dáng méo hai hạ kia đồng chất cái chai liền như vậy bị niết bẹp bẹp lý loan nhi dọa chạy nhanh đem cái chai ném tới trên mặt đất này này thái thái ta không dám cho ngài niết đầu a lâm thị nhìn kia ném xuống đất sớm đã không thành bộ dáng cái chai rõ ràng cũng bị dọa sợ tâm nói may mắn không kêu lý loan nhi cấp niết đầu bằng không nàng đầu chẳng phải chẳng phải cũng bị niết bẹp sao chịu đựng sợ hãi lâm thị vây vây tay cũng thế này tinh tế sống xác thật không phải ngươi làm như vậy đi ta gọi người ở ta trong phòng đắp chân giường từ hôm nay khởi ngươi liền túc ở ta trong phòng ta có cái không thoải mái cũng phương tiện ngươi tí hầu vẫn là thái thái tưởng chu đáo lý loan nhi cười đồng ý thái thái đau lòng ta không vui ta chạy tới chạy lui riêng cho ta bị địa phương ngủ vẫn là ngươi hiểu chuyện lâm thị cười gật đầu ngươi nếu sức lực lớn chút tinh tế việc ta cũng không dám kêu ngươi làm như vậy đi ta nghe nói hoa mai thượng tuyết thủy rất là ngọt lành pha trả là tốt nhất bất quá ngươi đi cho ta thu chút tới cũng kêu ta thử xem này tuyết thủy như thế nào hảo lý loan nhi cắn răng trong lòng sớm đã đem lâm thị mắng một và biến trên mặt lại mang theo cười trong miệng nói vừa lúc ta cũng muốn thử xem ta đây liền cấp thái thái thu thập chút tới kêu bảo bình đi theo ngươi đi lâm thị vây vây tay nàng cũng có thể cho người phụ một chút lý loan nhi không có chối từ mang theo lâm thị tâm phúc nha đầu bảo bình ra cửa phòng tìm cái bình liền đi hoa viên tử tìm hoa mai đi lý loan nhi biết lâm thị tâm tư lâm thị là rõ ràng nhìn không quân nàng nghị pháp xoa ma nàng như vậy đại lãnh thiên bên ngoài lại rơi xuống tuyết thế nhưng kêu nàng đi bên ngoài thu thập cái gì hoa mai thượng tuyết thủy này muốn đặt ở bất luận cái gì một cái tiểu nương tử trên người sợ đều chịu không nổi đông lạnh chỉ là lý loan nhi nhưng cùng người khác bất đồng nàng tinh thần lực cường đại thân thể cũng so thường nhân cường trắng nhiều có thể nói sớm không sợ hàn thử lúc trước lý loan nhi ở trên mặt tuyết đánh tòa tu tập cũng là có nơi nào sẽ sợ một đình điểm nho nhỏ hàn ý chỉ là lý loan nhi không sợ lãnh nhưng cũng không đại biểu lâm thị liền có thể như vậy lăn lộn nàng nếu là nàng là tầm thường tiểu nữ tử không nói được liền bởi vì lâm thị cái này chủ ý mà bị bệnh trên giường đâu lý loan nhi cắn chặt răng mang theo bảo bình đi hoa viên rất xa nhìn thấy vài cọn hoa mai lý loan nhi câu môi cười cười lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý lý loan nhi cũng không có hướng cây mai nơi đó đi mà là phản thân chiều ly hoa viên tử gần nhất huyền tú sân đi đến và huyền tú nhà ở lại thấy nha đầu này chính dựa nghiêng trên trên giường đọc sách có lẽ là đọc mệt mỏi huyền tú chính híp mắt ngủ gật đầu vẫy tay kêu lên huyền tú nha đầu lý loan nhi lặng lẽ phân phó vài câu lúc sau liền chờ kia nha đầu tìm một khối bình thường màu xanh lá tế vài đông lại kêu hai cái nha đầu lại đây lý loan nhi liền mang theo bà bình lại kêu hai cái nha đầu cầm kia khối đại đại vải bông đi trong vườn chờ tới rồi cây mai phía dưới lý loan nhi đã kêu hai cái nha đầu một người túm vải bông một bên đem vải bông túm bằng phẳng rộng rãi đứng ở cây mai phía dưới lý loan nhi đi đến cây mai một khắc sườn nhìn chuẩn phương hướng đông nhiên nhấc chân một chân đá đến trên cây liền chỉ nghe một trận động tĩnh cây mai thượng kia thật dày bông tuyết sôi nổi rơi xuống vừa mới xảo rơi xuống vải bông thượng hảo lý loan nhi qua đi đem vải bông tính cả bông tuyết cùng nhau cuốn lên túm bảo bình vội vàng vào phòng bếp cùng đầu bếp nưa muốn một chút sợi nhỏ bố lại muốn một cái mặt quỷ thanh ung đem tuyết tinh tế lọc lại nấu thành tuyết thủy rót tiến lung trùng gọi tới bảo bình tiêu nàng ôm ung cấp lâm thị báo cáo kết quả công tác kia ung tuy nói không lớn nhưng một ung thủy cũng quay trầm bảo bình nơi nào làm cho động cơ hồ đi hai bước đều phải nghỉ ngơi một nghỉ không được tiêu khổ lại đi rồi một đoạn đường ngắn bảo bình thật sự đi không đặng nhỏ giọng nói thiếu nãi Này, nô thật sự nâng bất động, thiếu nãi nãi sức lực đại chút, không bằng ngài ôm trở về đi. Lý Loan Nhi vừa quay đầu lại cười lạnh một tiếng, cái này kêu nói cái gì, ngươi là nô ta là chủ, nơi nào có nô thì cái gì đều không làm nhẹ nhàng tình tình Ngược lại kêu ta cái này chủ tử ôm ung, nói ra đi thật sự kỳ cục, không nói ta như thế nào, chính là thái thái cũng tha không được ngươi, lời này về sau mạc để ra. Lý Loan Nhi đầy mặt lạnh lẽo, trong mắt là nói không nên lời rét lạnh trào phúng. Do Bảo Bình thật lớn nhảy dựng, nơi nào còn dám nói cái gì kêu Lý Loan Nhi hỗ trợ nói. Chính mình nâng không đi sẽ không tìm người sao, chưa thấy qua ngươi như vậy buồn nha đầu. Lý Loan Nhi tức giận nói một câu, các ngươi nhưng đều là tí hầu thái thái người, nên cơ linh điểm, như vậy mới có thể tí hầu hảo thái thái, như thế vụ về, liền một đinh điểm biến báo đều không hiểu được, khó trách thái thái kêu các ngươi tí hầu bị bệnh. Nô no, không có, không phải, không phải nô no. Bảo Bình vừa nghe trong lòng sợ hãi, nhịn không được muốn kêu an. Không phải cái gì, liền lời nói đều không nói, thái thái sợ là kêu người khí bệnh đi. Lý Loan nhi nơi nào có thể kêu Bảo Bình nói ra lời nói tới, đợi chút ta cùng thái thái nhấc lên, lại tìm mấy cái cơ linh nha đầu tí hậu, tỉnh cũng không có việc gì ai các ngươi khí. Bảo Bình lòng tràn đầy khổ ý nói không nên lời, chỉ có thể chịu đựng. Khó khăn ai đến vào lâm thị sân, Bảo Bình suýt nữa mệt nằm sắp xuống, kêu hai cái tiểu tỉ muội cùng nhau nâng, mới xem như một bước một hai đem tuyết thủy nâng vào nhà. lý loan nhi tiến phòng liền cười bên ngoài thật lênh a vẫn là thái thái nơi này ấm áp người thu xong rồi tuyết thủy lâm thị lúc này tử chính ngọ ngủ đâu nàng thực tự đắc có thể đem lý loan nhi chi đi chịu đông lạnh nhưng nào biết không nhiều ít công phu lý loan nhi thế nhưng đã trở lại một câu suýt nữa đem lâm thị làm sợ lâm thị chạy nhanh ngồi dậy liền hỏi trong lòng nghĩ nếu lý loan nhi không chuẩn bị cho tốt phải cho nàng ăn cái cái gì tên tuổi nào hiểu được lý loan nhi cười nói một tiếng sớm chuẩn bị cho tốt thái thái đau lòng tức phụ Không đành lòng, kêu ta ai đông lạnh, chỉ như vậy nhẹ nhàng việc cho ta làm. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Lâm thị còn có chút không tin, ta kêu Bảo Bình các nàng cũng lộng quá cái này, muốn vài thiên tài có thể chuẩn bị cho tốt đâu. Nói lên Bảo Bình tới ta nhưng thật ra một bụng khí. Lý Loan Nhi bĩu bĩu môi, thái thái về sau vẫn là mạc sai xử các nàng, này mấy cái nha đầu thật sự quá mức vụng về một ít, ngài nhìn một cái, thu tuyết thủy như vậy đơn giản sống các nàng đều có thể ma tạch mấy ngày. Rõ ràng không đem thái thái để vào mắt sao, thái thái kêu bảo bình giúp ta làm sống, nàng khét ngược, giang xuống tay đứng ở một bên cùng cái ngốc tử dường như, ta đều đem sống làm tốt, tiêu nàng đem tuyết thủy lộng trở về, nàng thế nhưng ngại mệt, tiêu ta đi nâng kia khẩu ung, thái. Thái ngài nói, nơi nào có trong nhà chủ tử giúp đỡ nô tỷ nâng đổ vật lý nhi. Lý Loan Nhi cùng phóng súng máy dường như một hồi trách móc, thái thái thật sự tâm tử, như vậy nô tỷ còn có thể chịu đựng. tiêu ta, sớm tống cổ đi ra ngoài. nàng một hồi nói cầm lấy một bên nước trà tới rót một ngụm thái thái nếu là không có chọn người thích hợp tức phụ cùng ngươi tuyển mấy cái cơ linh đưa tới như thế nào không không cần lâm thị không làm rõ được sao lại thế này bất quá nơi nào lại có thể kêu lý loan nhi cho nàng thêm người chạy nhanh xua tay bảo bình mấy cái ta cảm thấy khá tốt ngài cảm thấy hảo liền thành lý loan nhi không có lại bức cười nói thái thái ăn cơm chưa sao muốn hay không ta tí hầu ngài dùng cơm dùng qua lâm thị tới một câu lý loan nhi lại chạy nhanh nói thái thái uống chút thủy đi ngày mùa đông bị bệnh muốn uống nhiều nước ấm, như vậy mới có thể tốt mau chút nói chuyện nàng cũng mặc kệ lâm thị có đáp ứng hay không bưng lên một chén nước trà tới đệ lại lâm thị liền hướng miệng nàng rót thái thái uống nhiều chút uống nước xong đắp lên hậu chăn ra một thân hãn này bệnh thì tốt rồi đệ nhị tám năm trương tiêu khổ khu khu lâm thị bị rót nóng này sặc. lý loan nhi chạy nhanh cho nàng chụp vỗ phía sau lưng thái thái làm sao vậy Chính là sặc, ngài à, chính là uống nước thiếu, nếu là uống nhiều thủy, lại như thế nào sẽ sặc đến. Nàng này một phách, Lâm Thị thiếu chút nữa bị từ trên giường chụp được tới, Lâm Thị chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng rắt đau khó chịu, chính là ngũ tạng sáu phổi giống như đều dịch vị. Lý loan Nhi cực ngượng ngùng, thật xin lỗi à, ta không khống chế được sức lực, ta lại tiểu lực một chút, lại tiểu một này. Thấy Lý loan Nhi còn phải cho nàng trụ bối, Lâm Thị chạy nhanh liền lắc đầu lại xua tay, nàng chính là chịu đựng không được, cũng chỉ chụp một chút. Nàng liền thiếu chút nữa bị chụp chết, lại cấp Lý Loan Nhi chụp thượng vài cái, nàng chỉ sợ cũng cấp chụp đến dưới nền đất đi. Không cần a, Lý Loan Nhi cười cười, kia Thái Thái liền đắp lên chăn ngủ một giấc đi. Nói chuyện, nàng cũng mặc kệ lâm thị vui hay không tốn quá một giường rắn chắc chăn bông liền cấp lâm thị che ở trên người. Thái Thái mau chút ngủ, tức phụ ở chỗ này thủ ngài, ngài muốn khát đói bụng chỉ lo phân phó. Thấy lâm thị còn không có nằm xuống, Lý Loan Nhi rối tay liền phải đi áp nàng. Lâm Thị nhìn lên nơi nào còn dám kêu Lý Loan Nhi lại gần người, chạy nhanh ngoan ngoãn nằm xuống, nằm xuống nháy mắt, Lâm Thị chỉ cảm thấy hình như là có chỗ nào không đúng, rõ ràng là nàng kêu Lý Loan Nhi hầu bệnh, muốn cấp Lý Loan Nhi một cái ra vai phủ đầu, kêu nàng minh bạch một chút cái gì kêu mẹ chồng nàng dâu, như thế nào, như thế nào giống như ra vai phủ đầu chưa cho, chính mình ngược lại là bị hố khổ đâu. Bất quá, ngủ đảo cũng thành, dù sao nàng lúc này tử cũng có chút mệt mỏi. Lâm Thị cũng không có nghĩ nhiều liền nằm xuống ngủ rồi, nàng một ngủ, Lý Loan Nhi liền xua tay kêu nha đầu các bà tử toàn đi ra ngoài, kia mấy cái nha đầu có chút không tình nguyện, ngươi nhìn một cái ta, ta xem xem ngươi. Lý Loan Nhi đem mặt lôi kéo, như thế nào, ta làm tức phụ tí hầu Thái Thái liền không thành sao, chẳng lẽ ta còn sẽ hại Thái Thái? Nàng này lôi kéo mặt, dọa kia mấy cái nha đầu bà tử nơi nào còn dám nói cái gì, một đám đều chạy nhanh hành lễ lui đi ra ngoài, Lâm lui ra ngoài trước. một cái bà tử còn nói nô liền ở mái hiên thủ thiếu mãi mãi có chuyện gì chỉ lo phân phó nô lý loan nhi khoác tay đã nhiều ngày thái thái bệnh nặng sợ cũng mệt mỏi đến các ngươi đi thừa dịp ta ở các ngươi chạy nhanh nghỉ chân một chút đi nàng lại kêu lên thụy châu tới thụy châu ngươi lấy chút tiền cấp các vị mụ mụ các tỷ tỷ các nàng đều vất vả kêu các nàng cầm đánh chút rượu ăn tốt hơn bổ một bổ thụy châu cười đồng ý chỉ chốc lát sau cầm mấy sâu đồng tiền lại đây đem đồng tiền mở ra cũng không nói có bao nhiêu, toàn trông chất đến một chỗ, một người một đống phân, các vị mụ mụ, các vị tỷ tỷ, đây là chúng ta thiếu nãi nãi một chút tâm ý, các ngươi chạy nhanh thu. mấy cái bà tử chạy nhanh cười nhận lấy, rất là khen tặng Lý Loan Nhi một phen, kia mấy cái nha đầu được tiền, trên mặt cũng mang theo cười bộ dáng, thiếu nãi nãi có chuyện chỉ lo phân phó. Lý Loan Nhi cũng nở nụ cười, ta nếu là làm không tới, tự nhiên sẽ tìm các ngươi. lại nói tiếp ta cũng cảm thấy hổ thẹn. Thái thái bệnh thành bộ dáng này ta cũng không biết nói, còn muốn thái thái phái người kêu ta mới biết được, đây là ta làm tức phụ không chu toàn đến chỗ. Mấy ngày nay, ta sẽ lưu lại nơi này hảo sinh tí hầu thái thái, cũng coi như là thế đại thiếu gia tẫn một chút tử hiếu tâm. Thiếu nãi nãi thiếu thật hiếu thuận. Kia mấy cái cười lại khen vài câu, lúc này mới một đám đều mang theo cười bộ dáng đi ra ngoài. Những người này vừa đi, Lý Loan Nhi liền đứng lên, vươn vươn vai trì, kêu Thủy Châu cho nàng lấy chút ăn tới, chờ nàng ăn qua. liền kêu thủy châu lấy chút tiền đi phòng bếp chỉ lo gọi người làm chút thích ăn ở tự mình trong nhà bởi vì dân cư đơn giản chỉ nàng cùng nghiêm thừa duyệt hai cái chủ tử cho nên tương đối tự do độ rất cao mỗi ngày đều là nàng định ra thực đơn phòng bếp dựa theo nàng yêu thích nấu ăn lý loan nhi ăn đảo cũng hảo nhưng nhà cũ dân cư đông đảo các chủ tử khẩu vị không đồng nhất phòng bếp liền mỗi ngày ấn phân lệ nấu ăn ai phải có cái gì muốn ăn liền chính mình cầm bạc kêu phòng bếp khác sửa trị đương nhiên cũng không chỉ nghiêm ra một nhà như thế trong kinh thành gia đình giàu có nhiều là như thế nghiêm ra còn tính tốt mấy đời người đều không có thông phòng di nương linh tinh hậu trạch tương đối vững vàng thật nhiều gia đình giàu có di nương một đồng lớn phòng bếp nấu cơm thời điểm liền càng thêm loạn thành một đoàn đem thủy châu đổi đi lý loan nhi nhìn nhìn lâm thị thật sự là ngủ rồi nàng liền lợi dụng thời gian rảnh ngồi xếp bằng lên tĩnh dưỡng trong chốc lát tinh thần chờ nàng lại trợn mắt thời điểm cũng chỉ cảm thấy trong phòng hiện tối tăm rất nhiều lý loan nhi đứng dậy điểm thượng ngọn nến trong phòng tức khắc sáng sủa không thượng nàng mới thu thập hảo liền nghe được trên giường có động tĩnh lý loan nhi khẩn đi vài bước qua đi thái thái tỉnh có muốn ăn hay không điểm đổ vợ muốn hay không uống nước thấy lâm thị còn không có phản ứng lại đây lý loan nhi một phách chính mình cái chán nhìn ta này trí nhớ thái thái là bị bệnh nên uống thuốc ta đây liền cứ gọi người ngao dược đi lâm thị rõ ràng liền trang bệnh nơi nào có cái gì dược vừa nghe lý loan nhi muốn đi gọi người ngao dược chạy nhanh khụ một tiếng không cần không cần ngươi bận việc bảo bình nhớ kỹ đâu một lát liền sẽ đoan dược lại đây phải không lý loan nhi quay đầu lại cười nay cười cười lâm thị trong lòng đều sợ hãi kia thái thái vẫn là ăn trước chút cơm đi bằng không uống thuốc trong bụng trướng khó chịu sợ là ăn không vô đồ vật nàng lời này mới nói xong liền nghe được một cái bà tử ở bên ngoài nói thái thái hiện tại cần phải dùng cơm lâm thị gật đầu tiến vào bãi cơm đi lý loan nhi vừa nghe chạy nhanh đứng ở lâm thị bình thường dùng cơm một cái tiểu bàn tròn bên chờ mấy cái nha đầu để ra hộp đồ ăn tiến vào lý loan nhi tự mình rửa tay bãi cơm ăn đũa đem cơm mang lên lý loan nhi mới cẩn thận đi nhìn thái sắc này nhìn lên tức khắc đại kinh thất sắc trong miệng kinh hô thái thái ngài như thế nào có thể ăn cái này này một tiếng kêu sợ hai tướng tài muốn lên lâm thị lại dọa ngã vào trên giường ngươi lúc kinh lúc giống đây là làm gì nóng trông ta thêm nữa chứng bệnh sao đây là ngươi làm tức phụ hẳn là Lý Loan Nhi quay đầu lại, đầy mặt ủy khuất, thái thái, ngài là người bệnh, nơi nào, nơi nào có thể ăn cái kia, ngài trong phòng mụ mụ các tỉ tỉ quá bất tận tâm, thế nhưng không suy xét thái thái bệnh tình, tiêu thái thái ăn uống thả cửa. Nàng một lóng tay trên bàn đồ ăn, nhà ta phu nhân chính là đại phu đâu, ta cũng cùng phu nhân học quá một ít y y thuật, bên không nói, này người bệnh không thể ăn quá dầu mỡ đồ vật, điểm này ta còn là hiểu được. Nàng một hàng nói, một hàng càng thêm ủy khuất, thái thái ngài nhìn. Đây đều là cái gì nha, như vậy phì gà du vịt, còn có này đó thịt, này có thể là ngài ăn sao. Lâm thị khí suýt nữa nói không nên lời tới, trong lòng nói, cái gì kêu đây là ta có thể ăn sao, ta như thế nào liền không thể ăn thịt, không thể ăn gà vịt. Lại nói tiếp, đừng xem lâm thị bên ngoài lớn lên nhỏ yếu chút, chính là, lâm thị lại là cái vô thịt không vui chủ, nào một đốn không điểm thịt nàng đều ăn không ngon đi, nếu là có mấy ngày không ăn thịt, nàng liền cùng chịu gân giường như cả người không được tự nhiên. làm cái gì đều nhất không nổi kính tới lý loan nhi cũng không để ý lâm thị như thế nào đem một mâm bàn đồ ăn lại trang hồi hộp đồ ăn trùng này đó đồ ăn nếu đều làm được chúng ta cũng không thể lãng phí tuy rằng nói buổi tối ăn dầu mỡ không tốt nhưng tức phụ vì Thái thái này đó khổ vẫn là có thể chịu này ý tứ này chính là nói này đó đồ ăn đều về nàng lâm thị nhìn lý loan nhi trong mắt cơ hồ tất cả đều là tức giận lý loan nhi tự nhiên nhìn thấy không để bụng cười cười Thái thái ngài đừng khí, tuy rằng mụ mụ các tỉ tỉ làm không tốt, nhưng cũng là một mảnh vì ngài tâm tư, các nàng sợ là không biết cái này, về sau ta hảo hảo giáo giáo các nàng là được. Lâm thị tưởng nói ngươi vẫn là đường dạy, muốn một đám giáo thành ngươi như vậy, ta còn có sống hay không? Chỉ là lời này chưa nói ra tới liền lại kêu Lý Loan Nhi ngăn chặn, thái thái, nơi này còn có chút thức ăn chay, ngài nếu là đói bụng liền ăn trước chút lót lót, ta kêu phòng bếp người lại làm chút thanh trao tới, lại nói tiếp, thái thái bệnh thành như vậy. cũng không thiếu ăn quá dầu mỡ nguyên nhân chiếu tao ý tứ thái thái nên tản nhẫn đói 2-3 ngày lâm thị khí thiếu chút nữa ngất xỉu đi cái này bất hiếu đồ vật chẳng những đoạt nàng thức ăn còn muốn đói chết nàng đâu quả nhiên quả nhiên nàng lúc trước coi thường mắt là đúng liền không nên làm loại đồ vật này vào cửa nàng trưởng tử đã đủ bất hiếu lại cưới như vậy cái không hiếu thuận tức phụ về sau cũng thật thật là chỉ không thượng bất quá lâm thị nghĩ đến đoán mệnh cấp lý loan nhi phế mệnh tự nhiên lại là một nhạc tiện nhân này chờ xem Lại quá mấy năm, chờ nàng sinh không ra Nhi tử tới, nhìn một cái, có nàng khóc. Như thế, lâm thị đảo cũng không khí, chỉ cảm thấy uống chút thanh cháo cũng khá tốt, coi như là thanh bụng. Lý loan Nhi dẫn theo hộp đồ ăn đi xuống, phân phó tiểu nha đầu vài câu, nàng liền tìm cái địa phương đem một hộp đồ ăn phì gà đại vị toàn nhét vào chính mình trong bụng, ăn xong rồi, Lý loan Nhi thỏa mãn vô vô cái bụng, thật là thoải mái à, hôm nay một ngày không như thế nào ăn cái gì, hiện giờ mới tính ăn cái no. lý loan nhi cơm nước xong qua đi tí hầu lâm thị ăn cơm thời điểm thấy lâm thị trên bàn quả nhiên đã toàn đổi thành tố nàng vừa lòng gật gật đầu vẫn là thái thái thông tình lý ngài như vậy là được rồi mặt sau mấy ngày nay cũng đều ăn ít điểm ăn chay chút ngài này bệnh à liền tốt nhanh nàng một hàng nói một hàng ân cần cấp lâm thị chia thức ăn lại là cẩn thận đệ thủy đệ khăn lông đột nhiên nhìn lên đảo thật thật hảo tức phụ điện phạm chờ lâm thị ăn xong rồi cơm lý loan nhi liền đưa ra uống dược sự thái thái nên uống dược Lâm thị trên mặt có chút không tốt, bất quá vẫn là đối với bên ngoài tiêu lên, bảo bình, dược ngao hảo sao. Ngao hảo. Khi nói chuyện, bảo bình bưng một chén đen tuyền nước thuốc tử tiến vào, cười nói, nô đem dược lượng trong chốc lát, lúc này tử vừa vặn tốt, thái thái chạy nhanh uống đi. Lâm thị dối tay muốn tiếp, nhưng Lý Loan Nhi so nàng tốc độ còn nhanh, một phen đoạt quá dược tới, sách cổ thượng thường nói trưởng bối bị bệnh, làm vạn bối nên thế trưởng bối nếm dược, hôm nay tức phụ làm theo một hồi cổ nhân. ta nếm nếm này dược có khổ hay không, năng không năng? ngươi Lâm Thị tưởng nói ngươi làm cản, nhưng Lý Loan Nhi đã đem chén đưa đến bên miệng, nàng cẩn thận nếm một ngụm, trong lòng cười thầm, quả nhiên Lâm Thị là sẽ không ngoan ngoãn uống thuốc, này nơi nào là dược, rõ ràng chính là đường đỏ thủy sao? này, này không đúng a? Lý Loan Nhi đại kinh thất sắc, này nơi nào là dược? quay đầu, Lý Loan Nhi trừng hướng Bảo Bình, ngươi nha đầu này thật to gan, Thái Thái kêu ngươi ngao dược, ngươi thế nhưng đem Thái Thái dược cấp thay đổi. Thiếu mãi mãi bảo bình khóc không ra nước mắt, thái thái dược, chính là, chính là như vậy, nô không có đổi, đối, chính là như vậy. Đệ nhị 86 trương thỉnh y, -y, -y hề, lang băm, lang băm, Lý loan Nhi khí mặt đều đỏ, trong miệng mắng to, đây là nơi nào tìm tới đại phu, cầm nước đường đưng dược, này không phải lầm nhân tính mệnh sao, không thành, nhất định phải đi nha môn cáo hán. Nàng xoay người nhìn về phía lâm thị, thái thái, ai thỉnh đại phu, từ nơi nào thỉnh, ngay cùng ta nói nói. Ta tất không tha cho hắn, chúng ta nghiêm ra tuy nói không phải kia chờ ương ngạnh nhân ra, khá vậy không thể từ người khi dễ không phải. Lâm Thị ngạnh ngồi dậy cường cười một tiếng, không cần, coi như là tiêu tiền mua giáo hơn đi, này mệnh chúng ta liền ăn. Thái thái quá hảo tính. Lý Loan Nhi vẫn là vẻ mặt tức giận, những người này lương tâm đều kêu cầu ăn, thái thái như vậy người tốt cũng nhẫn tâm đi lừa. Lương tâm kêu cầu ăn Lâm Thị hoa một bụng hỏa, lại nói không ra Lý Loan Nhi mảy may không phải tới. Không thành. Lý Loan Nhi đột nhiên nắm chặt quyền, thái thái bệnh thành như vậy không thỉnh y uống thuốc sao được, cứ như vậy đi, ta lập tức đi thỉnh Kim Phu Nhân tới giúp thái thái nhìn một cái, chúng ta khai tốt hơn được. Không cần. Lâm Thị vừa nghe nơi nào chịu, chạy nhanh đi cản Lý Loan Nhi, ta này bệnh chính là đau đầu khẩn, bên cũng không có gì, thật không cần phiền thoái Kim Phu Nhân. Như vậy sao được. Lý Loan Nhi đột nhiên trứng mắt, thái thái, này đau đầu cũng không thể nói không quan trọng, đầu chính là nhất mấu chốt địa phương, không trị tuyệt không thành. chúng ta không thể giấu bệnh sợ thầy nói chuyện lý loan nhi liền đi ra ngoài thái thái thả từ từ ta thực mau liền đem phu nhân mời đến lý loan nhi mang theo thụy châu từ nghiêm gia nhà cũ ra tới ngồi trên xe ngựa thời điểm thật sự không nín được cười ha hả. thụy châu có chút bất đắc dĩ bất quá cũng cảm thấy rất là buồn cười đi theo cười nói thiếu nãi nãi ngày này năn nỉ ôi sợ thái thái sớm chịu đựng không được đi quá không được hai ngày không cần ngài nói thái thái đều sẽ đuổi đi ngài trở về Lý Loan Nhi cũng thấy buồn cười, lần này à, thái thái chính là đuổi ta đi ta cũng không đi, ngạnh lại cũng muốn ăn vạ nơi này, ta chỉ cần vừa nhớ tới thái thái kia rõ ràng khí cực lại còn muốn chịu đựng một khuôn mặt, ta liền sảng khoái. Ừ, khi ta là cái gì cũng đều không hiểu sao, rõ ràng tráng cái gì dường như, càng muốn trang bệnh tới xoa ma người. Nàng còn không phải là biết thừa duyệt không ở nhà, liền tìm mọi cách phải cho ta ra ngoài phủ đầu sao. Chỉ là lần này thái thái phỏng trừng sai rồi, chẳng những không lập uy. Ngược lại là chọc một thân phiền thoái. Thụy Châu che miệng cười khẽ. Lúc này tuyết đã ở chỉ là trên đường tuyết động còn không ít, sớm có thương gia phái tiểu nhị ra tới quét tuyết. Bên đường hộ gia đình nhóm mỗi nhà mỗi hộ cũng đều có người cầm cái xẻng cái chổi chờ đồ vật rửa sạch tuyết động, xe ngựa đi lên nhưng thật ra hảo tẩu không ít. Không quá nhiều ít thời điểm, xe ngựa tới rồi lý ra ngoài cửa, Lý Loan Nhi xuống xe. Một đường cùng đang ở thanh tuyết hạ nhân chào hỏi, thẳng vào kim phu nhân trong phòng. Như vậy trời lạnh khí. kim phu Ú nhân tự nhiên không có ra ngoài một người ở trong phòng đảo dược ma dược chuẩn bị chế tắc một ít thuốc viên nhìn đến lý loan nhi trở về kim phu Ú nhân ngẩng đầu cười như thế nào xảy ra chuyện lý loan nhi hướng trên giường ngồi xuống tiêu thủy phương bưng nước trà lại đây nàng mánh rót vài ly mới nói đúng là đâu ta thỉnh phu Ú nhân cho ta ra thái thái nhìn một cái đi nàng à bị bệnh đau đầu khẩn thỉnh đại phu nào biết là cái lang băm liền dược cũng chưa cấp hai trực tiếp kêu nàng rót đường đỏ nước uống Kim Phu nhân cười đem dược liệu thu thập lên, đứng dậy vô vô trên người, liền quần áo cũng chưa đổi, khoác kiện đại bao áo choàng liền hướng ra ngoài đi. Thành, đi thôi. Thụy Phương tắc cực có ánh mắt để ra Kim Phu nhân quen dùng một cái cũ xưa hỏng thuốc theo đi lên. Lý Loan Nhi cũng cười ra tới, bốn người lại lần nữa ngồi trên xe ngựa một đường chạy nhanh, vô dụng nhiều ít thời điểm liền tới rồi nghiêm ra. Xuống xe ngựa, Lý Loan Nhi đối Thụy Châu thì thầm vài câu, Thụy Châu cười đi. Lý Loan Nhi dẫn Kim Phu nhân cùng Thụy Phương vào Lâm Thị Sơn. Nàng vừa vào cửa, liền thấy Lâm thị chắc ngọa ở trên giường, trên trán lạc đai buộc chán, ngạch tế còn dán thuốc, dán, lại có một tiểu nha đầu cầm mỹ nhân đấm cấp Lâm thị đấm chân. Thấy Lý Loan Nhi cùng Kim phu Úi nhân vào cửa, Lâm thị vẫn là một bộ lười biếng bộ dáng, vẫn chưa đứng dậy, chỉ là cười nói, thông ra tới, mau mời ngồi đi, thứ ta có bệnh trong người, không thể đứng dậy đón chào. Lý Loan Nhi cúi đầu, đem cười lạnh giấu đi, Kim phu Úi nhân tắc cười tiến lên đem giả vờ muốn khởi Lâm thị đè lại, thông gia sao lại nói như vậy? Trên người của ngươi có bệnh nên nằm, lại không phải người ngoài, như vậy khách khí làm chi, mau nằm xuống, mau nằm xuống. Đem lâm thị ấn nằm xuống, kim phu nhân kêu nha đầu dọn cái ghế ngồi vào lâm thị trước mặt, thông ra vươn tay tới, ta cho ngươi khám bắt mạch, người này à, bị bệnh nên nhìn đại phu uống thuốc, trăm triệu không thể không để trong lòng, thông ra ngẫm lại, ngươi hiện giờ nhật tử quá như vậy hảo, thừa duyệt cũng cưới vợ, thừa hân mắt nhìn cũng tới rồi đón dâu tuổi tác, không nói được qua năm là có thể thành thân. Đến lúc đó hai cái con dâu ở trước mặt tí hầu không biết thật đẹp đâu, ngươi à Nhất định phải nhiều hơn bảo trọng, về sau A, tịnh chờ hưởng con cháu Phúc. Vẫn là thông gia có thể nói, lời này quá xuôi thai. Lâm thị đệ đệ thái dương, làm phiền thông gia, ta này bệnh hẳn là cuối năm phía dưới có chút làm lụng vất vả mệnh bệnh, nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là liền không có việc gì. kia cũng nên nhìn một cái. Kim Phu Nhân không khỏi chia tay liền để lại Lâm thị bắt mạch, nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, đem tay cầm c Kim Phu nhân quay đầu gian dạy Lý Loan Nhi, ngươi bà bà xác thật là mệt bị bệnh, ngươi này tức phụ đương thật sự không nên, không biết cuối năm phía dưới muốn chuẩn bị các nơi năm lễ rối ghen cần sao, sao không biết giúp giúp ngươi bà bà vội, tiêu nàng to như vậy tuổi tác như vậy làm lụng vất vả. Lý Loan Nhi chạy nhanh hơi một hành lễ, phu nhân nói chính là, là ta không phải, thái thái, tức phụ này xương cho ngài nhận lỗi, có Kim Phu nhân ở đây, Lâm Thị cũng không thể như thế nào, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện nói, nơi nào trách ngươi? mau đứng lên đi. Lý Loan Nhi thuận thế đứng lên, phu nhân, còn thỉnh cho ta ra thái thái khai dược. Kim phu nhân không để ý tới Lý Loan Nhi, quay đầu nhìn về phía Thụy Phương, Thụy Phương, đem ta hỏng thuốc lấy tới. Thụy Phương đáp ứng một tiếng dẫn theo hỏng thuốc tiến lên, Kim phu nhân tiếp nhận tới mở ra, cầm lấy một cái trang kim châm bao, duỗi tay một mạng, một cây kim châm liền nhét ở trong tay, thông ra này bệnh á đảo cũng hoàn toàn không tính thực trọng, ta cấp thông ra chát mấy châm, lại khai mấy phó dược ăn liền không có việc gì. bất quá thông ra về sau muốn nhiều hơn điều dưỡng. Khi nói chuyện, Kim Phu U Nhân nhắc tới tay tới liền phải hướng Lâm Thị trên đầu Kim Kim. Lâm Thị hoảng sợ, chạy nhanh né tránh, không, không cần, ta sợ nhất Kim Kim, này châm liền không cần chát, vẫn là khai rồi đi. Lúc này, Lâm Thị đảo thực sự có vài phần hối hận trang bệnh, không nghĩ tới này Lý Loan Nhi quá khôn khéo, rõ ràng biết nàng là trang bệnh, chẳng những không mở ra, ngược lại là thuận nước đẩy thuyền ân cần thị hầu, ngược lại làm cho nàng xuống đại không được. không thành Kim phu nhân đem mặt nghiêm, không kim kim không thể được, ngươi muốn sợ nói liền nhắm mắt lại đừng nhìn, thông ra yên tâm, ta này châm á chát đi xuống một chút cũng không đau. Đúng vậy. Lý Loan Nhi cũng chạy nhanh tiến lên cười nói, thái thái yên tâm, chúng ta phu nhân nhưng có chuẩn, chát châm một chút cũng không đau. Thấy Lâm Thị vẫn là không vui, Kim phu nhân đối Lý Loan Nhi nói, lại đây để lại ngươi bà bà. Lý Loan Nhi cười tiến lên vươn tay liền phải đi ấn Lâm Thị, dọa Lâm Thị chạy nhanh nằm ở trên giường, không cần ấn. ta chính mình nằm hảo, phu nhân tỉnh đi. kim phu nhân con môi cười, trên tay động tác cực nhanh, ở người hoa mắt loạn gian, nàng đã chát vài châm, bất quá một lát, lâm thị trên đầu đã chát như con nhím giống nhau. lý loan nhi đảo bất giác như thế nào, tí hầu lâm thị nha đầu bà tử nhìn trong lòng thẳng buồn chồn, chỉ cảm thấy lâm thị thật sự là thường phẫn, hiện giờ khét ngược, dọn khởi cục đá ngược lại tạp chính mình chân mặt mũi. kim phu nhân gim kim động tắc mau, kim đâm hảo lâm thị còn không có cái gì cảm giác. nàng nằm ở trên giường chỉ cảm thấy một đinh điểm cũng không đau đơn giản cũng yên tâm nàng biết kim phu nhân trên tay có chừng mực hẳn là chỉ là dọa nàng một chút tuyệt không dám đem nàng chắc hư cũng liền không quá để ý chờ kim phu nhân đem châm từng cây nổ xuống tới trang đến tối trung lại từ hỏng thuốc lấy ra bút mực tới khai hảo phương thuốc lý loan nhi tiến lên tiếp nhận phương thuốc trong chốc lát ta đi cấp thái thái bút thuốc thái thái yên tâm này giơ à, tức phụ tự mình cho ngài ngao tuyệt đối không sai được kim phu nhân cũng đối lâm thị nói Loan nha đầu khác không thành, đối dược liệu thượng nhưng thật ra có vài phần thiên tư, dược tính phối hợp thượng cũng hiểu công việc, ngươi dược giao cho nàng ngao là tốt nhất bất quá. Lâm thị bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý. Kim Phu Nhân lúc này mới đứng dậy, thời điểm cũng không còn sớm, ta cũng nên đi trở về, thông ra nghỉ ngơi đi, chờ ngươi đã khỏe ta lại đến nhìn ngươi. Ta đây liền không tiễn. Lâm thị hơi thiếu một chút thân, cũng không có ý tứ muốn đi đưa Kim Phu Nhân. Ngươi nghỉ ngơi. Kim Phu Nhân bày một chút tay. Mang theo Thụy Phương liền ra nhà ở, Lý Loan Nhi cũng chạy nhanh đi đưa. Ba người vừa ra nhà ở, Kim Phu Nhân ở Lý Loan Nhi bên thai nhẹ ngữ, ta người này nhất chịu không nổi người khác nói dối, chỉ là đó là ngươi bà bà, ta cũng không thể đem nàng như thế nào, bất quá là đem nàng nói dối biến thành thật sự, như thế, nàng đảo cũng không xem như nói dối. Lý Loan Nhi gật gật đầu, nhẫn cười nhẫn bụng đều đau. Tiến đi Kim Phu Nhân, Lý Loan Nhi về phòng, đi đến Lâm Thị trước mặt nhỏ giọng an ủi một hồi, lại nói, thái thái trước nghỉ ngơi trong chốc lát tức phụ đi cho ngài bốc thuốc trong chốc lát chúng ta liền uống dược Tiêu bảo bình đi lấy dược đi lâm thị có chút không yên tâm lý loan nhi lý loan nhi suy nghĩ nhất thời cũng thành kêu tức phụ liền ở chỗ này tí hầu thái thái nàng đem phương thuốc lấy ra tới giao cho bảo bình lâm thị ở trên giường triệu bảo bình chớp chớp mắt bảo bình hiểu ý lý loan nhi nhìn thấy toàn đương không thấy được nàng tiếp nhận tiểu nha đầu trong tay mỹ nhân ấm thái thái ta cho ngươi đấm chân đi lâm thị còn không có đáp ứng lý loan nhi trên tay méo mỹ nhân đấm đã chặt đứt, nàng kinh hô ai nha ta như thế nào lão không giải trí nhớ không biết nhẹ lấy nhẹ phóng đâu thái thái này mỹ nhân đấm chặt đứt, ta sở trường cùng ngài đấm đi lâm thị dọa bỗng nhiên ngồi dậy trên mặt đã xanh trắng không cần không cần ngươi cũng mệt mỏi đi trước nghỉ một lát nhi đi hảo ra hỏa chỉ nhẹ nhàng một lấy kia gỗ đỏ mỹ nhân đấm liền chặt đứt, này muốn kêu nàng đấm ở trên đùi kia xương đùi còn không đều đến bẻ gãy Lâm thị nào dám kêu nàng gần người. Đệ nhị tám bảy trương so chiêu. Thái thái đói bụng không, ta gọi người bãi cơm. Lý Loan Nhi vây quanh Lâm thị hỏi trước hỏi sau, nếu không, ngài uống trước chút thủy. Mới ăn cơm xong lại kêu ta ăn, khi ta là thùng cơm A. Lâm thị không đẹp nói, uống nước, uống nước, liền biết uống nước. Lý Loan Nhi cũng không tức giận, kia thái thái liền nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát ăn ngon dược Lâm thị bị phiền không thành, đơn giản nhắm mắt lại không để ý tới Lý Loan Nhi. lại nói kêu bảo bình cầm phương thuốc đi ra ngoài bức thuốc tìm quen biết tiệm thuốc tìm ngồi công đường đại phu nhìn xem phương thuốc kia đại phu nhìn chỉ nói này phương thuốc khai hảo bổ thân mình là nhất thích hợp bất quá còn hỏi bảo bình rốt cuộc là ai khai phương thuốc bảo bình hàm hồ lừa gạt qua đi khiến cho tiểu nhị chiếu phương thuốc bắt dược nàng lấy dược trở về lý loan nhi đã chờ xuất ruột, tiếp nhận dược liền hướng phòng bếp nhỏ đi đến vừa đi vừa nói chào cái dược liền phải như vậy cả buổi khó trách thái thái mệnh bệnh các ngươi này đó hạ nhân quá bất tận tâm Bảo Bình đi theo Lý Loan Nhi phía sau, thiếu nãi nãi, nô giúp ngươi ngao dược đi, xem cái hỏa đoàn cái thủy gì đó nô nhưng thật ra thành đi theo đi. Lý Loan Nhi biết Lâm Thị tất nhiên không yên tâm tiêu nàng ngao dược, đơn giản Bảo Bình nguyện ý cùng liền đi theo. Đi rồi một đoạn ngắn lộ liền đi phòng bếp nhỏ, Bảo Bình tìm ra sắc thuốc dùng lẩu niêu, Lý Loan Nhi đem dược bỏ vào trong nồi, lại chiếu phương thuốc thêm chút thủy, điểm hỏa, đem lẩu niêu đặt ở hỏa thượng chiên. Một lát sau công phu liền thấy trong nồi thủy nấu phí Lý Loan Nhi đem hỏa làm cho nhỏ chút, chậm rãi ngao. Bảo Bình vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng còn xốc lên cái nắp lấy chiếc đũa quấy một chút trong nồi nước thuốc, chờ đến ba chén thủy chiên thành một chén thời điểm, Lý Loan Nhi cầm miếng vải lót đem lẩu niêu đoan xuống dưới, Bảo Bình cầm chỉ chén lại đây, liền đem nước thuốc tử đảo tiến trong chén. Từ Lý Loan Nhi thân thủ bưng vào Lâm Thị trong phòng. Thái thái, thái thái. Lý Loan Nhi buông chén thuốc đẩy đẩy Lâm Thị, lên uống thuốc đi. Nàng bưng lên chén thuốc nhẹ nhàng thổi thổi, thái thái Này dược vừa và tốt, ngài sớm chút uống lên đi. Lâm thị ngồi dậy, ngươi đi buồng trong cho ta lấy cái thảm. kia ngài uống dược. Lý Loan Nhi cười vào buồng trong, Lâm thị chạy nhanh đưa tới Bảo Bình. Bảo Bình nhỏ giọng nói, đại phu nói đây là bổ thân mình dược, nói này phương thuốc khai thực hảo. Như thế, Lâm thị cũng liền yên tâm. Tóm lại này bất quá là thuốc bổ, ăn chỉ tốt không xấu, chính là trường kỳ uống xong tới cũng không có gì. Đem dược đoan lại đây. Lâm thị kêu Bảo Bình đoan dược lại đây nàng tiếp tay cái miệng nhỏ uống một ngụm tức khắc khổ nước mắt đều chảy ra như thế nào như vậy khổ ước chừng là thuốc đắng ra tật quan hệ đi bảo bình cười nói một tiếng lâm thị nhưng không vui uống loại này khổ nước thuốc tử mặc dù là thuốc bổ nàng cũng không uống cầm chén thuốc đưa cho bảo bình lâm thị nói đổ đi bảo bình đáp ứng một tiếng bưng chén liền phải hướng ra ngoài đi mới vừa bán ra không hai bước liền nghe hét lớn một tiếng bảo bình ngươi làm cái gì dọa bảo bình hảo huyền không đem dược sái ra tới nàng quay đầu lại nhìn lên liền thấy lý loan nhi cầm một cái hậu thảm chính đi tới lý loan nhi vài bước qua đi thấy bảo bình trong chén dược một đinh điểm cũng chưa uống tức khắc nhữ mày tới làm gì vậy thái thái như thế nào không uống dược thấy bảo bình không trả lời lý loan nhi lại đi đến lâm thị trước mặt đem thảm cấp lâm thị đắp lên đầy mặt không tán đồng cờ trách lâm thị thái thái này dược là khổ chút nhưng trên đời này nơi nào có không khổ dược đâu đều nói thuốc đáng giã tật lời thật thì khó nghe Này càng là khổ dược, mới càng là hảo dược đâu, thái thái có thể nào không uống. Nàng lại giơ tay chỉ vào bà bình, ngươi là tí hầu thái thái thân cận người, bình thường nên khuyên thái thái chút, thái thái nói không uống dược, ngươi nên hảo sinh khuyên bảo, thái thái không nghe, cũng nên nói cho ta một tiếng, như thế nào có thể từ thái thái tính tình hồ nháo đâu. Nói chuyện, Lý Loan Nhi qua đi đoạt quá chén tới tốc độ cực nhanh đưa tới lâm thị bên miệng, thái thái thỉnh uống dược. Lâm thị khí đem đầu vặn đến một bên, nói cái gì đều không uống lý loan nhi chút nào không lùi bước đem chén lại hướng phía trước đệ đệ thái thái thỉnh uống dược lâm thị vẫn là bất động lý loan nhi cười cười thái thái là muốn kêu ta uy sao thành bảo bình lấy cái muỗng tới lâm thị lập tức nghĩ đến lý loan nhi uy thủy hung tàn bộ dáng chạy nhanh tiếp nhận chén tới ta uống cau mày chịu đựng khổ ý lâm thị một hơi đem rửa uống xong này dược là thật sự khổ khổ nàng tâm can tỉ phổi đều cảm thấy khổ lâm thị nghĩ lúc này tử nếu là đem nàng ninh, ninh. Chỉ sợ ninh ra tới đều là khổ nước tử, ngâm mình ở khổ hải là bộ dáng gì Lâm Thị không biết, nghĩ đại khái cũng chính là như thế. Thái thái, đường. Bảo Bình đưa qua một khối đường tới, kết quả kêu Lý loan Nhi cấp đoạt đi. Thái thái, này dược không thể ăn đường, ngài nếu muốn ăn, đến chờ một canh giờ lúc sau. Xem Lâm Thị khổ một khuôn mặt, đôi mắt cái mũi cơ hồ đều phải tễ đến cùng nhau. Lý loan Nhi chỉ cảm thấy buồn cười, thái thái hảo chút sao, nếu là không cảm thấy hảo, chúng ta lại uống một chén. Lâm thị khổ nói không ra lời, chỉ còn lại có xua tay. Liên vào lúc này, liền nghe ngoài cửa có bà tử nói, thái thái, mấy cái trang đầu đưa năm nay thu thu hoạch cũng năm lễ tới. Gọi bọn hắn đi trước tiền viện, trong chốc lát ta liền qua đi. Lâm thị hướng ra ngoài hô một tiếng, mới muốn đứng dậy, kết quả bị Lý Loan Nhi đẻ ép đi xuống. Thái thái, ngài này bệnh chính là mệt ra tới, có thể nào lại mệt ngọc đâu, bất quá là đưa chút thu hoạch mà thôi, Tiêu ai đi không thành. Chiếu ta nói, chính là lao ra không ở trong nhà. thái thái cũng nên kêu tiểu thúc qua đi kiểm số không đợi lâm thị nói cái gì lý loan nhi hướng ra ngoài kêu người đi nói cho tiểu thúc liền nói thái thái không thoải mái đều hắn đi gặp kia mấy cái trang đầu lâm thị sử dụng sức nhưng như thế nào đều khởi không tới nàng ngẩng đầu xem lý loan nhi liếc mắt một cái thấy lý loan nhi trong mắt tất cả đều là kiên trì tức khắc trong lòng lại khổ lên bất đắc dĩ nói đi thôi nói cho thừa hơn đều hắn cẩn thận chút là kêu bà tử đáp ứng một tiếng tự đi Một lát sau tử, lại có bà tử hồi sự, thái thái, này nguyệt tiền tiêu vật nên đã phát. Thái thái mệnh thành như vậy các ngươi một đám còn phiền thái thái, bất quá là chút tiền tiêu vật, đi chướng phòng lánh đó là Lý loan Nhi một tay ấn lâm thị, một bên hướng ra ngoài hô lên, đừng việc gì cũng đã tới tìm thái thái, nếu là chuyện gì đều phải thái thái định đoạt muốn các ngươi này đó quản gia mụ mụ làm gì, nên quyết đoán sự tình các ngươi chính mình đến lấy cái chủ ý. Quay đầu lại, Lý loan Nhi lại đối lâm thị cười, thái thái. Ta nói có phải hay không lý lẽ này? Lâm Thị muốn mắng Lý Loan Nhi, mới nói ra một cái tiện tự tới, Lý Loan Nhi liền cười đổ nàng, quả nhiên, Thái Thái cùng ta anh hùng ý kiến giống nhau. Lại qua một nén hương công phu, lại nghe người ta nói, Thái Thái, Lâm ra đưa năm lễ tới. Này Lâm ra chính là Lâm Thị nhà mẹ đẻ, hiện giờ Lâm ra lão gia tử đã đi, Lâm ra đại gia cũng chính là Lâm Thị ca ca mang theo toàn gia thả ngoại nhậm, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết đưa chút lễ tới, đảo không lại từng vào kinh. Lâm Thị muốn biết nhà mẹ đẻ ca ca tình huống, cũng chỉ có thể ở thu ngày Tết Lê thời điểm hỏi một chút tới tặng lễ quản sự các bà tử. Ê gọi bọn hắn tiến vào. Lâm Thị đã có chút hưu khí vô lực. Thái thái. Lý Loan Nhi thực không tán đồng, Lâm ra quản sự bà tử đánh như vậy xa địa phương tới, mấy ngày này thời tiết lại lánh, chỉ sợ trên người sớm hàn thấu, thái thái lại không thoải mái. Nếu là kêu các nàng hiện tại tới, chỉ sợ qua hàn khí cấp thái thái, ngược lại tăng thêm thái thái bệnh tình. Chi bằng kêu các nàng trước nghỉ tạm mấy ngày thái thái tái kiến không mượn. Lâm Thị Nghĩ nghĩ cũng là, tóm lại Lâm ra đưa nhớ tới người không có khả năng lúc ấy liền đi, liền nói, trước đem các nàng giản xếp hảo, quá mấy ngày ta lại đi thấy các nàng. Đem bà tử đuổi đi, Lâm Thị Nghĩ nhà mẹ đẻ tới người, đơn giản nàng nghĩ hảo đáp lễ đơn tử chờ những người đó đi thời điểm, lại phái người theo chân bọn họ cùng nhau đem đáp lễ đưa đi, liền đứng dậy kêu nha đầu cầm giấy bút, nàng ngồi vào bên cạnh bàn muốn viết đơn tử. lý loan nhi nhìn lên chạy nhanh qua đi đoạt lâm thị bút thái thái ngài không thể hao tâm tốn sức tiểu tâm đầu càng đau lâm thị bị lý loan nhi khí tàn nhẫn ngẩng đầu hung tận chừng mắt lý loan nhi này cũng không thành kia cũng không thành ngươi đảo thành bà quản ra nơi nào có ngươi làm như vậy người tức phụ còn tưởng quản bà bà không thành thái thái lý loan nhi vẻ mặt hủy khuất ta cũng là vì thái thái hảo thái thái đầu ta đầu có chuyện gì lâm thị tưởng nói ta không có việc gì ta có thể làm lụng vất vả Ta có khả năng việc nhiều đâu, nhưng lời này còn chưa nói ra tới, nàng đầu liền bắt đầu đau, trong óc từng đợt như kim đâm đau đớn, kêu Lâm thị ai nha một tiếng kêu lên, ngay sau đó liền dựa vào ghế đau từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Nhìn một cái, đau đầu đi. Lý Loan Nhi một tay nâng dậy Lâm thị, thái thái chạy nhanh nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngươi chỉ lo phân phó ta là được. Lâm thị đau đầu không thành, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể tùy ý Lý Loan Nhi bài bố. Bà bình, bà bình. Lý Loan Nhi kêu lên chạy nhanh lại đây đỡ lấy thái thái ta đi lộng chút an thần dược cấp thái thái uống đem lâm thị giao cho bảo bình trong tay lý loan nhi đi ra ngoài tìm cái không ai địa phương tàn nhẫn cười một phen sau đó tự đi bắt chút an thần dược sắc thuốc thời điểm thả rất nhiều hoàng liên đi vào chờ đến lý loan nhi đem dược đoan quá khứ thời điểm lâm thị đã đau ra một thân hạ tới lý loan nhi đem chờ kia dược phóng không lạnh không nhiệt thời điểm một tay đoan dược một tay phu khởi lâm thị thái thái uống dược khi nói chuyện một chén khổ dược đã rót tiến lâm thị trong miệng, lâm thị đau thành như vậy, trên cơ bản là không có năng lực phản kháng. lúc trước trong miệng khổ ý chưa lui, lại uống lên một chén lớn khổ nước tử, thiếu chút nữa khổ ngất xỉu đi. nghiêm ra nhà cũ cửa, nghiêm bảo ra vừa xuống tiệu tử liền thấy trong nhà quản sự cùng một cái nha đầu hầu ở cửa, ước chừng là thời tiết lạnh nguyên do, hai người đều xúc cổ, viết tay ở trong tay háo đông lạnh không thành. hai người thấy nghiêm bảo ra đều lại đây thỉnh an hỏi hầu, kia nha đầu vẻ mặt cấp sắc, lao ra. Ngài mau chút đi nhìn một cái thái thái đi, thái thái bệnh lợi hại, thiếu nãi nãi khuyên thái thái thiếu làm lụng vất vả chút, thái thái chỉ là không nghe, trọc nóng này còn mắng thiếu nãi nãi đâu. Nghiêm bảo ra lúc này mới nhớ tới, nha đầu này hẳn là nhà mình con dâu thiếp thân nha đầu, tựa hồ là kêu Thủy Châu. Thái thái như thế nào? Nghiêm bảo ra vừa đi một bên hỏi, hiện giờ đau đầu lợi hại đâu? Thủy Châu đi theo trả lời, lao ra cũng nên khuyên nhủ thái thái, như vậy lại nhọc lòng lại không uống thuốc. nếu là đau hỏng rồi nhưng sao sinh là hảo đệ nhị bắt bắt trương ly tâm lan cúp cho ta lan xa một chút nghiêm bảo gia vừa vào cửa liền nghe được lâm thị tiếng giống giận ngay sau đó lại nghe hắn con dâu chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ khuyên thái thái khó chịu mắng tức phụ hai câu tức phụ chịu đảo không có gì chỉ là thái thái vạn mong bảo trọng thân thể trong nhà việc đều có hạ nhân đi làm thái thái thiếu thao chút tâm vị thượng nghiêm bảo gia không khỏi gật đầu này tức phụ đảo thật đúng là không tồi nhà mình lao ra từ đôi mắt thật sự là hảo tuyển tức phụ tuy rằng xuất thân không cao nhưng vừa nghe này nói chuyện liền biết là cái ôn lương hiếu thuận chỉ là lâm thị có chút quá mức tân tức phụ vào cửa nhưng không nhiều ít nhật tử nàng coi như như vậy chút hạ nhân mặt mắng thượng cái này kêu con dâu về sau còn như thế nào trở về chẳng phải là kêu những cái đó hạ nhân cũng xem thường con dâu sao thái thái khi nào bị bệnh nghiêm bảo ra đánh mảnh vào vùng trong liền thấy lâm thị ở trên giường nửa nằm lý loan nhi cung kính đứng ở một bên Trong tay còn bưng một chén bạch thủy. Lý Loan Nhi vừa thấy Nghiêm Bảo Gia tiến vào, chạy nhanh qua đi hành lễ, gặp qua lão gia, thái thái đều bệnh hảo chút thời gian, bởi vì không thỉnh đến hảo đại phu này, bệnh càng thêm trầm trọng. Lão gia vẫn là khuyên thái thái hảo hảo uống thuốc nghỉ tạm đi, bằng không, ta sợ thái thái càng khó chịu. Bị bệnh hảo chút thời gian. Nghiêm Bảo Gia nguyên tưởng rằng Lâm thị là hôm nay mới bệnh, nhưng nghe Lý Loan Nhi lời này lại là bị bệnh thật nhiều thiên. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua Lâm Thị còn cực có tinh thần cùng hắn thương lượng ăn Tết trước cấp thừa hân đính xuống hôn sự, chờ thêm năm đầu xuân lúc sau cấp thừa hân đón dâu đâu, như thế nào cũng không biết nói nàng nguyên lai like khi đó đã bị bệnh đâu. Nghiêm bảo ra nhưng không nốc, nhìn một cái Lâm Thị bộ dáng, lại nhìn một cái Lý Loan Nhi trong lòng liền hiểu được, này hẳn là Lâm Thị ở trang bệnh, hảo xoa ma xoa ma lão đại tức phụ. Suy nghĩ cẩn thận, Nghiêm bảo ra liền có chút sinh khí. Cảm thấy Lâm Thị thật sự có chút qua. Không quan tâm thế nào này, lý thị hiện giờ là hắn nghiêm ra con dâu, hảo cũng thế hư cũng thế tức gả vào được nên hảo hảo đối nhân ra, liền tính là coi thường mắt không thấy là được, tóm lại là phân ra, lý thị lại ngại không lâm thị cái gì, làm cái gì như vậy lăn lộn người. Bị bệnh phải hảo hảo nghỉ ngơi, tuy rằng sinh khí, nhưng nghiêm bảo ra cũng sẽ không ở con dâu trước mặt cấp lâm thị không mặt mũi. Dặn dò hai câu lại đối lý loan nhi nói, ngươi thái thái thân mình không hảo khó tránh khỏi hỏa khí liền đại chút. làm văn bối liền nhiều thông cảm chút. Lão gia nói chính là Lý Loan Nhi chạy nhanh đồng ý, tức phụ cũng biết thái thái bởi vì đau đầu mới mang ta, ta đảo thật không có gì. Chỉ là đau lòng thái thái khó chịu, lại nói tiếp, nếu là ta có thể thế thái thái bệnh ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ này không phải bên. Ta thay thế không được. Hảo hai tử. Nghiêm bảo gia vừa nghe lời này, lúc ấy đối Lý Loan Nhi ấn tượng càng tốt chút, Ngươi nhiều sinh chịu chút. Hảo hảo chiếu cố thái thái. Đúng vậy. Lý Loan Nhi cười đáp ứng, quay đầu lại lại đưa qua thủy cấp Lâm Thị. Thái Thái, ngài gào một hồi sợ là khát nước, uống nhiều chút thủy đi. Ta biết Thái Thái ai uống trà thủy, không yêu uống bạch thủy, nhưng hiện tại ngài mới uống xong dược. Nếu là uống trà thủy khó tránh khỏi sẽ giảm dự tính, không bằng uống chút bạch thủy nhuận nhuận tiết hầu cũng là tốt. Ta không uống. Lâm Thị khoát tay, giận dỗi vặn đến một bên. Thái Thái, nhiều ít uống chút đi. Lý Loan Nhi lại đem thủy đi phía trước đệ đệ, một bên đi. Lâm thị khí vung tay lên đem Lý Loan Nhi trong tay chén trà gạt rớt xuống dưới, Lý Loan Nhi mau tay nhanh mắt, rồi ra tay lại sao lên, trong chén trà thủy một đinh điểm cũng chưa sái ra tới, thái thái uống nước. Nghiêm bảo ra xem như mày, hai tử một mảnh hiếu tâm chiếu cô cùng ngươi, ngươi sao sinh không cảm kích, nhìn đem hải tử doa, chạy nhanh lên uống miếng nước, cũng coi như là thành toàn hải tử này phiến hiếu tâm. Nghiêm bảo ra một ngụm một cái hải tử, kỳ thật đã đánh đáy lòng tiếp nhận rồi Lý Loan Nhi. Lời này nghe vào Lâm Thị truyền vào thai càng thêm trói thai, nàng nghiêng người ngồi dậy duỗi tay chỉ vào Lý loan Nhi, nàng một mảnh hiếu tâm, ta như thế nào không nhìn thấy nàng nơi nào tới hiếu tâm. Thái thái làm sao vậy? Lâm Thị mới kêu xong, nghiêm uyển tú liền mang theo hai cái nha đầu vào phòng, vừa vào cửa liền thấy Lâm Thị vẻ mặt tức giận, quay đầu hỏi Lý loan Nhi, không phải nói thái thái bị bệnh sao, đây là... Nói như thế nào? Lâm Thị thấy nghiêm bảo ra đầy mặt không tán đồng, trong lòng càng là hoa hỏa. Thấy Nghiêm Uyển Tú liền như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, Tú Nhi, lại đây, đến ta trước mặt tới, đừng cùng Lý thị này tiện phụ nói chuyện, nàng nhất là nắc ý, tỉnh cùng nàng học hư. Thái thái, Lý Loan Nhi càng là làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng tới. Ngươi Nghiêm bảo ra khí sắc mặt xanh trắng, tức phụ có tâm chiếu cố với ngươi, ngươi như thế nào như thế. Ngươi như vậy luôn mồm cở trách con dâu bệnh thì tốt rồi. Lâm thị, ngươi lâm gia chính là như vậy dạy dỗ với ngươi. Nghiêm bảo ra lời này nói trọng. Điều Lâm Thị càng thêm tức giận, nàng không dám đối nghiêm bảo ra như thế nào. Nguyên tưởng nhẫn một hơi, nhưng quay đầu thời điểm lại thấy Lý Loan Nhi cúi đầu gợi lên một tia cười tới. Lúc này, Lâm Thị cơ hồ mất đi lý trí, dối tay bắt dẫn gối liền chiều Lý Loan Nhi ném đi. Lan, cúc cho ta đi ra ngoài, ta lại không nghĩ nhìn đến ngươi. Lý Loan Nhi cúi đầu chiều nghiêm bảo ra hành lễ, lao ra, tức phụ trước đi ra ngoài. Ngài, hảo hảo khuyên nhủ thái thái đi. Nói chuyện. Lý Loan Nhi có chút chật vật mang theo Thủy Châu ra nhà ở Nàng chân trước vừa đi Sau lưng nghiêm bảo ra chỉ vào lâm thị giận mắng Ngươi hồ đồ Đó là phụ thân ngàn trọn vạn tuyển tuyển ra tới con dâu Tuy nói nàng ra thế cũng không như thế nào Nhưng rốt cuộc trong cung còn có cái mọi tử Trong nhà còn loại một vị thần y gì ở đâu Vị tiêu kim phu nhân nhưng đã cứu phụ thân tánh mạng Liền hướng điểm này Ngươi cũng nên đối nàng tốt một chút Ngươi Ta muốn nói như thế nào ngươi mới hảo Đúng vậy nghiêm yển tú cũng cảm thấy nghiêm bảo ra nói thực có lý gật gật đầu nói đại tẩu làm người thực không tồi, hành sự quy củ có lễ nói chuyện lại hào phóng sang sảng thái thái như thế nào liền coi thường ta coi đại ca đối đại tẩu cũng thực vừa lòng bọn họ phu thê hòa thuận thẩn thái thái chính là bên không vì vì đại ca cũng nên cấp đại tẩu một ít mặt mũi trượng phu cùng nữ nhi đều hướng về lý loan nhi tiêu lâm thị cơ hồ muốn trọc giận bạo tự nhiên trong lòng đối lý loan nhi càng có thành kiến cảm thấy lý loan nhi thật là quá gian trá mới gả lại đây mấy ngày, liền đem toàn gia tâm đều câu hướng về nàng. Nếu là lâu dài đi xuống, còn không chừng như thế nào đâu. Các ngươi đều nói nàng hảo, ta lại nhìn không ra nàng nơi nào hảo tới. Ta coi nàng kia tính tình gian thực, các ngươi đều bị nàng cấp lửa. Lâm thị quật tính tình đi lên, mang theo tức giận phản bác nghiêm bảo gia cùng nghiêm uyển tú. nghiêm uyển tú rất là bất đắc dĩ, thái thái nói nói đại tẩu như thế nào ở nát ý. nàng, Lâm thị đột nhiên ngồi dậy, một nổi giận bắt đầu cở trách lý loan nhi không phải. Nàng lấy cơ sức lực đại không cho ta nghiết đầu, đấm cái chân có thể đem mỹ nhân đấm cấp bóc gãy kêu nàng cho ta đi thu hoa mai thượng tuyết thủy, nàng thu nhanh như vậy. Không chừng cho ta lộng chút cái gì thủy đâu, không nói được, nàng liền bảo bình đều thu mua, còn không cứ gọi ta ăn thịt, lao kêu ta ăn chay, không những như thế, còn đem trong nhà nàng kia tôn đại Phật mời đến cho ta xem bệnh. Kêu ta uống khổ dược, không gọi ta nhọc lòng, lao kêu ta uống nhiều thủy, không cho ta trà ăn. Tổng kêu ta uống mạch thủy. Lâm thị một hơi nói xong, nghe nghiêm bảo ra một bụng hỏa, nghiêm Huyền tú càng thêm bất đắc dĩ. Ngươi nghe một chút, này đều gọi là gì lời nói. Nghiêm bảo ra khí chỉ vào lâm thị cửa trách lên, đó là đối với ngươi không tốt. Là khi dễ ngươi. Tức phụ là ẩn ác ý sao? Ta như thế nào nghe luôn mồm đều là vì ngươi, chúng ta con dâu sức lực đại ngươi lại không phải hôm nay mới biết được. Ngươi còn gọi nàng lộng này đó tinh tế sống, còn thu cái gì hoa mai thượng tuyết thủy, ngươi này không phải rõ ràng trà đạp con dâu sao? nàng không cùng ngươi trở mặt cũng đã không tồi thái thái nghiêm uyển tú đôi gương mặt tươi cười khuyên đại tẩu là thật thật vì ngươi hảo mỗi tiếng nói cử động đều là thế ngươi suy nghĩ ngài bị bệnh tự nhiên không thể lại ăn thịt cá ăn chút tố ngược lại đối thân mình hảo đại tẩu gia vị kia kim phu nhân ý lý thuật cao minh làm người lại thanh cao thật nhiều người thỉnh nàng đi nhìn bệnh đều thỉnh không đến đâu đại tẩu có thể đem nàng mời đến cấp thái thái nhìn bệnh chứng minh đại tẩu trong lòng nhớ thương thái thái đâu còn nữa nói Người bị bệnh nào có không uống dược, chính cái gọi là thuốc đáng giá tận, này dược khổ mới là hảo dược, còn có, đại tẩu hiểu chút y hề thuật, khuyên thái thái nói cũng đúng, uống thuốc uống trà thủy sẽ có ngại dự tính, vẫn là uống bạch thủy hảo. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, chúng ta khuê nữ nói thật tốt, ngươi à, thật sự là đang ở phúc chung không biết phúc. Nghiêm bảo ra khí vung tay háo tử đi rồi, ta hôm nay túc ở thư phòng, tránh cho kêu ngươi đã cho bệnh khí. Lâm thị trơ mắt nhìn nghiêm bảo ra đi ra ngoài. lại bắt lấy nghiêm huyền tú tay tú nhi ngươi tẩu tử là thật không tốt ta thái thái ta nên cấp tổ phụ thình an ta đi trước ngày mai lại đến nhìn thái thái nghiêm huyền tú đứng dậy trốn cũng dường như ra lâm thị nhà ở lâm thị nghĩ mang theo tức giận rời đi trợ phu còn có đối nàng rõ ràng không kiên nhận nữ nhi tức khắc có loại chúng bạn xa lánh cảm giác nàng trong mắt hàm chứa thủy quang cắn răng nói hảo cái lý thị thế nhưng đem ta hại đến loại tình trạng này chúng ta thả chờ xem Nghiêm Uyển Tú từ Lâm thị trong phòng ra tới, mang theo nha đầu một đường chạy nhanh tới rồi nghiêm lão tướng quân nơi đó. Nàng đi quá nóng nảy chút, toàn cũng không cảm thấy lạnh, chờ vào nghiêm lão tướng quân trong phòng bị nhiệt khí một chừng, liền ra một thân hãn, trên mặt càng là hồng toàn bộ một mảnh. Đem bên ngoài áo khoác thường cởi ra giao cho nha đầu trong tay, nghiêm Uyển Tú chuyển qua bình phòng vào nón cát, đối chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất nghiêm lão tướng quân hành lễ, gặp qua tổ phụ. "Uyển Tú nha đầu a." Nghiêm lão tướng quân buông trong tay đùi lịch đồ vật, ngươi dùng quá cơm sao vô dụng nói trong chốc lát ở tổ phụ nơi này dùng chút Huyền tú cười vô dụng đâu ta nhớ tổ phụ nơi này thứ tốt đặc đặc tới sớm chút chính là tưởng cùng tổ phụ cùng nhau dùng cơm nghiêm láo tướng quân cười têu lên huyền tú một lóng tay trước mặt hắn đặt ở giường đất trên bàn mới lạ đồ vật ngươi nhìn một cái thích cái nào liền chọn đi dư lại ta gọi người cấp ngọc tú như tú mấy cái đưa đi tuyển tú đi qua đi nhìn nhìn thế nhưng đều là tốt hơn đồ vật có kia toàn bộ đầu gỗ điêu tiểu xảo phong úp nóc nhà là có thể xốc xuống dưới bên trong bàn ghế cũng đều là có thể hoạt động chơi lên nhưng thật ra không tồi còn có một chế trong chóng chuyển động thời điểm đều có thể trên xe thủy tới còn có một cái hộp nhạc một cái pha lê chế tiểu gương trang điểm hồng bùn xây tiểu bếp lò, còn có một bộ ngọc chế tiểu xảo chén lính rượu huyền tú nhìn kia một phòng ở là thật thích qua đi cầm lấy tới cái này cho ta đi nghiêm lão tướng quân cười gật đầu ta lão nhân lại không chơi cái này ngươi thích liền cầm đi hắn nhìn tú cười hỏi như thế nào từ ngươi thái thái nơi đó tránh được tới ngươi thái thái có phải hay không lại đối với ngươi nói ngươi tẩu tử không phải Huyền tú cũng cười tổ phụ đoán thật chuẩn ta coi tẩu tử nhưng thật ra hảo chỉ là thái thái như thế nào chính là coi thường mắt đâu nghiêm láo tướng quân ha ha cười ta coi ngươi tẩu tử cũng hảo xem ra chúng ta tổ tôn hai ánh mắt nhất trí bất quá ngươi thái thái chính phạm biệt nữ đâu nàng a trang bệnh đem ngươi tẩu tử tìm tới chính là vì lăn lộn ngươi tẩu tử một phen ngươi mấy ngày nay trốn tránh chút đi tỉnh kẹp ở hai người trung gian khó xử đệ nhị tám chín chương xứng đáng ta nghe ra ra nghiêm yển tú cầm cái kia mục chế tiểu phòng ở ngồi vào trên giường đất chơi đùa ta coi thái thái trung khí mười phần nơi nào như là nhiễm bệnh bộ dáng hơn nữa đêm qua ta đi cho nàng thỉnh an thời điểm nàng còn hảo hảo như thế nào mới qua cả đêm liền bị bệnh hơn nữa liền tính là thái thái bị bệnh ta còn ở nhà đâu ta cũng có thể tí hầu nàng hiện giờ tới rồi cuối năm tử phía dưới nhà ai không vội mà chuẩn bị ăn tết đồ vật còn muốn chuẩn bị năm lễ đại tẩu sợ cũng chính vội túi bùi đâu đại ca lại không ở nhà mẫu thân làm cái gì một hai phải đem đại tẩu tìm tới hầu bệnh nghiêm uyển tú một bên đem tiểu phòng ở nóc nhà hủy đi tới đùa nghịch bên trong gia cụ một bên lơ đạn oán giận vài câu bất quá nàng rốt cuộc là thái thái chúng ta làm tiểu bối chỉ có thể kính nàng đại tẩu cũng là như thế lại nói tiếp nhưng thật ra đại tẩu chịu hủy khuất nếu là ở người khác trước mặt liền tính là lâm thị lại có không phải nghiêm uyển tú cũng tuyệt đối sẽ không oán giận thả một chữ đều sẽ không để chính là đây là ở nghiêm lão tướng quân trước mặt nghiêm uyển tú liền có cái gì nói cái gì nàng biết nghiêm lão tướng quân nhìn mặc kệ sự nhưng nhà cũ có một đỉnh điểm gió thổi cỏ lay đều đừng tưởng giấu giếm được hắn nếu là chuyện khác nghiêm lão tướng quân sợ là cười cười là được hậu trạch sự vụ hắn liền tính biết cũng sẽ không nhiều quản chính là phàm là có quan hệ lý loan nhi sự tình nghiêm lão tướng quân liền sẽ thực chú ý rốt cuộc đó là hắn nhìn chúng cháu dâu tự nhiên muốn giữ gìn một ít. Nghiêm uyển tú nguyên nhân chính là vì biết này đó, cho nên mới nói ra oán giận Lâm Thị nói, đây là nói cho nghiêm lão tướng quân bọn họ một nhà cũng chỉ có muốn Lâm Thị không quen nhìn Lý Loan Nhi, người khác đều đối Lý Loan Nhi rất có hảo cảm.